Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ 70 học bá hệ thống tác giả Là Tam Vương Văn án Tô sảng học tập cường quốc văn Miêu Thanh Ngọc bị học bá hệ thống đưa đi thập niên 70 Nàng còn phát hiện, nàng xuyên thương Toàn ra đều là phá hôi Nàng cái này nữ xứng kết cục càng là thê thảm vô cùng Giả thiết vì nữ chủ trước ngu dại cô em chồng Miêu Thanh Ngọc Hệ thống, Hảo Hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước nỗ lực phấn đấu khoa học kỹ thuật cường quốc và mặt ngược tra lãng phí sinh mệnh. Miêu Thanh Ngọc lạnh nhạt mặt, ha hả. Hệ thống, chúng ta khẩu hiệu là hào hảo Miêu Thanh Ngọc, cút đi. Hệ thống, cưỡng chế học tập bắt đầu. Miêu Thanh Ngọc. Tắt, thời đại kỳ duyên niên đại văn. Một câu tóm tắt, nữ xứng học tập cường quốc. Chương 1. Miêu Thanh Ngọc mở mắt ra còn không kịp phản ứng đã bị người hung hăng đẩy một phen, chạm đều đứng không vững, chỉ có thể lảo đảo sau này thối lui. Thẳng đến một tiếng nặng nề thanh âm ở bên thai vang lên, tiếp theo nàng trên đầu chuyển đến cữ đau. Nháy mắt nàng ý thức lại trở nên mơ hồ, vượng vượng trầm chầm, chầm, khó chịu đến không được, nàng lại muốn chết. Hệ thống, người đây là làm ta lại chết một lần. Trải qua hệ thống tính toán, thời gian này điểm nhất thích hợp xuyên qua tới. Miêu Thanh Ngọc tưởng bạo thu khẩu, lại liền mắng chửi người sức lực đều không có, cùng chết so sánh với, nàng cảm thấy nàng hiện tại càng khó chịu, nói trắng ra là, nàng hiện tại chính là suy nghĩ gắt gao không được trạng thái. hơn nữa nàng trong đầu đang ở bị bắt tiếp thu nguyên thân 16 năm ký ức còn có thể nghe được bên thai mọi người ong long long khắc khẩu thanh đầu đều phải tạc những người khác cũng không biết miêu thanh ngọc tình huống bọn họ chỉ nhìn đến miêu thanh ngọc hôn mê qua đi miêu ra người đều luống cuống tay chân miêu mẹ không rảnh lo đầu sỏ gây tội vội chỉ huy tiểu nhi tử đi tìm đại phu lại đi xem miêu thanh ngọc tạp đến đầu tay một sở đều là huyết tức khắc lại sợ lại tức. trịnh tú bình nếu là thanh ngọc có việc ngươi đừng nghĩ chạy nói miêu mẹ liền khóc thét lên biên khóc biên mắng phảng phất nàng khuê nữ đã đi giống nhau nhìn thập phần thê thảm đáng thương lúc trước tới xem náo nhiệt đối miêu thanh ngọc chỉ chỉ trỏ trỏ người đều là sắc mặt ngượng ngùng lại không dám lắm mồm thanh ngọc a người tao tội lớn là mẹ không hộ hảo ngươi làm ngươi bị ngươi đại tẩu cái này yêu tinh hại người hại a miêu mẹ mắng nghẹn ngào nước mắt lưu cái không ngừng nhìn đăm đăm mà nhìn miêu thanh ngọc xanh trắng sắc mặt vẫn là sợ miêu đại gấp trở về liền nhìn đến tức phụ khuê nữ cái này thảm dạng Tâm không ngừng đi xuống trầm, một chân một bước đi qua đi. Miêu mẹ nhìn thấy người, trong lòng nhất định, lại nghĩ tới cái gì, môi run lên hạ, há mồm liền kêu thanh ngọc à, ngươi lại không trở lại, ta thanh ngọc liền không thấy được ngươi. Miêu đại hù nhảy dựng nói bậy. Ta thanh ngọc khổ a dẫu cả chính mình sấy thai, càng muốn ăn vạ thanh ngọc trên người, lại làm hại thanh ngọc tạp đầu, nhà ta như thế nào liền quán thượng như vậy cái giảo gia tinh. Ta mệnh khổ a cực cực khổ khổ lôi kéo hơn đứa con trai, phúc không hưởng đến. dâu cả là cái tiêu khí còn muốn ta lão bà tử tới hầu hạ liền không nói miêu mẹ khóc thiên mặt mà một trương miệng trương đóng mở hợp bay nhanh mà nói một đồng lớn nghiêm túc nghe xuống dưới chỉ trích tất cả đều là trịnh tú bình một người Trịnh tú bình mấp máy môi hốc mắt hồng một trương bạch tĩnh mặt cũng tràn đầy nước mắt rồi lại mang theo quả tưởng muốn nói cái gì miêu mẹ lại chưa cho nàng cơ hội này chính là tưởng lấp kín nàng miệng miêu đại nghe được đằng trước liền biết miêu mẹ là có ý tứ gì Cùng sủng 16 năm thân khuê nữ so sánh với, không có gặp qua tôn tử bên kia liền nhẹ, hắn cam chịu cái này cách làm. Tiếp thu xong nguyên thân ký ức cùng với biết chính mình là xuyên đến trọng sinh hạnh phúc nhân sinh này. Bổn niên đại văn Miêu Thanh Ngọc nghe Miêu mẹ nói, lại không khỏi trầm mặc Người khác không biết, biết sở hưu cốt chuyện Miêu Thanh Ngọc lại biết, Miêu mẹ nói mới là thật sự. chính Tú Bình là chính mình chủ động lạc thai hơn nữa còn vu hãm đến nguyên chủ trên người. Nguyên thân cha mẹ vô điều kiện thiên hướng nàng. miêu thanh ngọc trong lúc nhất thời tâm tình phức tạp không kể miêu mẹ còn đang nói thanh ngọc nhiều ngon à vô duyên vô cớ đâu có thể nào đi đẩy ngươi thanh ngọc cùng thắng thắng thật tốt ta liền biết ngươi trịnh tú bình chướng mắt chúng ta nông thôn chân đất xuất thân mẹ miêu vệ quốc nan kham mà cúi đầu xem miêu mẹ muốn cho nàng đừng nói nữa nhưng nhìn đến mỗi mỗi cái hốt thượng máu me nhảy mùa tức khắc liền nhắm lại miệng miêu mẹ trứng mắt mắng hắn cái máu cho phun đầu ngươi cái này bất thức liền biết nhường ngươi tức phụ ta là như vậy dạy ngươi A. Trịnh Tú Bình đô kỵ đến ngươi trên đầu đi A phân A nước tiểu, chính mình tức phụ chị không được, ngươi lão nương ta còn có thể trông cậy vào ngươi dưỡng lao. Đánh rắm. Nhớ tới trịnh Tú Bình là miêu vệ quốc chính mình cầu cưới trở về, miêu mẹ liền càng khí, nàng như vậy cái lợi hại người, đại nhi tử như thế nào liền không có thể học được nhỏ tí tẹo đâu. Được rồi, hà đại phu tới. Miêu đại gia tiếng ngăn lại, tránh ra lộ tới. Ba mẹ, ta... đều là ta sai chỉnh tú bình tả nhìn xem hữu nhìn xem thấp khóc ai thanh nói miêu mẹ nhắm mắt làm ngơ, nhìn đến dâu cả cái dạng này không biết còn tưởng rằng là nàng khi dễ nàng đâu lại thấy đại nhi tử chân tay luôn cuống cái kia xuẩn dạng khí đều khí no rồi thật lười đến nói cái này ngu xuẩn hà đại phu tới không chậm hắn là cái có kinh nghiệm mọi thứ không tinh thông nhưng xem đến nhiều đại đội người thường thấy thương hắn đều sẽ trị một chút thực mau liền giúp miêu thanh ngọc dừng lại huyết huyết ngừng rốt cuộc thương chính là đầu vẫn là đưa đi chấn trên bệnh viện xem một chút càng bảo hiểm hà đại phu thu hồi công cụ nhìn nhìn miêu thanh ngọc sắc mặt cũng không dám hạ bảo đảm chỉ hàm hồ nói không có thương tổn cập tánh mạng đầu tình huống như thế nào đến chờ nàng tỉnh lại lại xem cũng chính là không chết được chính tú bình trong lòng cũng không biết là may mắn nhiều một chút vẫn là mất mát nhiều một chút chỉ đầy miệng đều là chua sót nàng hận miêu thanh ngọc hận không thể miêu thanh ngọc quá đến nghèo túng đau khổ nghe được hà đại phu nói trong lòng xẹt qua bí ẩn ý niệm nếu là miêu thanh ngọc đầu góc tạp choáng váng không này đều cùng nàng không quan hệ nàng chỉ là nhẹ nhàng đẩy nàng một chút là miêu thanh ngọc chính mình không đứng vững mới tạp đến cùng đúng vậy nàng không sai kiếp trước miêu thanh ngọc như vậy hại nàng nàng đẩy nàng một chút lại làm sao vậy trịnh tú bình ngươi cái này yêu tinh hại người thanh ngọc đầu góc thật là xấu ta cùng ngươi không để yên miêu mẹ vừa nghe tâm can phổi đều đau lên nhưng nàng không có rơi rất trịnh tú bình trong mắt kinh hỉ Này kích thích đến nàng trực tiếp đi lên lôi kéo Trịnh Tú Bình, kéo nàng tóc. Nàng liên biết, Trịnh Tú Bình là cái nội bộ ẩn ác ý. Thanh Ngọc nói nàng không có đẩy Trịnh Tú Bình, miêu mẹ tin. Nàng khuê nữ căn bản là không nhiều như vậy ý xấu, nhưng Trịnh Tú Bình sởi thai lại an vạ Thanh Ngọc, Trịnh Tú Bình tâm đều hát thấu. Nhưng cố tình mọi người chính là nhìn đến Thanh Ngọc đẩy Trịnh Tú Bình hà hà, làm hỏng rồi Thanh Ngọc thanh danh không tính, hiện tại còn muốn cho nàng khuê nữ quăng ngã thành ngốc tử. Này thù kết lớn. miêu mẹ cái này đương mẹ nó có thể không khó chịu không cho nàng khuê nữ báo thủ nàng như thế nào có thể nuốt xuống khẩu khí này miêu vệ quốc nếm thử đi tách ra hai người lại căn bản cắm không được tay còn trong lúc hôn loạn bị miêu mẹ đánh một cái tát những người khác càng không dám đi lên khuyên can toàn bộ miêu ra thôn đại đội ai không biết miêu mẹ đánh đa a chính tú Bình bị kéo không ít tóc xuống dưới ngày xưa nàng lấy làm tự hào hát thuận tóc xo ổ ga còn loạn trắng đón trên mặt càng là nhiều vài đạo thấy được móng tay hoang ngân nước mắt nước mũi hồ vẻ mặt Thanh niên trí thức một đóa hoa hoàn toàn không thấy ngày xưa ôn nhu xinh đẹp. Trái lại miêu mẹ, quần áo rối loạn điểm, tóc rối loạn điểm, mặt khắc cũng khỏe. Ai ra? Ngươi cái này lòng dạ hiểm độc, chuyên môn nhìn chuẩn ta eo béo, tuyệt đối xanh tím. Ta liền nói ngươi là cái tâm nhắn nhiều. Hát tâm can. Chỉ biết tới âm, thanh ngọc ba, ngươi cho ta nhìn một cái, có phải hay không thanh tím? Miêu mẹ đỡ chính mình eo, liền tưởng nhấc lên quần áo xem, miêu đại nhìn nàng một cái, miêu mẹ ngượng ngùng. đưa lưng về phía mọi người mới xem nổi lên miêu mẹ eo quả nhiên thấy được một tảng lớn xanh tím liền trừng mắt nhìn mắt miêu vệ quốc còn không đi cho ngươi mẹ lấy rượu du ai ra đau chết mất thiên giết con dâu miêu mẹ mắt vừa lật lại bắt đầu kêu khóc lên miêu vệ quốc xem hắn ba mẹ lại nhìn xem sâu kín nhìn hắn trịnh tú bình hàm hậu thành thật mặt tức khắc trở nên càng khổ thân là đại đội đội trưởng miêu đại sẽ không nói dối bằng không như thế nào làm người tin phục hắn đó chính là thật sự vậy xem mọi người vừa nghe một đám chừng lớn mắt ngạc nhiên mà nhìn trịnh tú bình nhìn không ra tới a nguyên lai thanh niên trí thức cũng sẽ đánh nhau vẫn là tới âm vừa rồi còn cảm thấy nàng đáng thương hiện tại liền không như vậy cảm thấy nông thôn sao mẹ chồng nàng dâu đánh nhau có cái gì kỳ quái thực bình thường ai chột vũ khí đều có nhưng luôn luôn ôn nhu xinh đẹp trịnh thanh niên trí thức cư nhiên cũng sẽ đánh nhau kia thật hiếm lạ còn tưởng rằng nàng sẽ không đánh trả đâu kết quả nhân ra thật đánh trả trong lúc nhất thời tiêu điểm liền từ miêu thanh ngọc trên người chuyển rời đến trịnh tú bình trên người. trịnh tú bình luôn cuống. nàng như thế nào cũng chưa nghĩ đến miêu mẹ cư nhiên cứ như vậy đỉnh đạc thọc ra tới, thậm chí là đường trưởng xốp quần áo. miêu gia người quả nhiên cùng tiếp trước giống nhau để tiện lại vô sỉ. chương 2. nàng thi miêu thanh ngọc nghe xong một lỗ thai đánh nhau thành, thật không biết nên làm cái gì biểu tình. cũng may nàng dần dần không như vậy khó chịu, nàng thi cũng liền không có gì. miêu mẹ hành vi ở nàng xem ra là hả là. Sắc thật phải cho nguyên thân báo thủ, cốt truyện, nguyên thân lần này sự kiện đi nửa cái mạng, đầu góc thật sự đập hư, thành ngốc tử. Đây cũng là vì cái gì học bá hệ thống lựa chọn thân thể này nguyên nhân trí nhất. Hệ thống sẽ không vô duyên vô cớ cấp lấy người khác thân thể, nguyên chủ đã đồng ý ngươi tiếp quản thân thể của nàng, còn có, nàng đã đi đầu thai, kiếp sau đầu thai ở phú quý nhân ra. Cái gì đều làm ngươi nói xong, ta không có gì hảo thuyết. Nhưng có những lời này, miêu thanh ngọc tâm liền thả xuống dưới. Tuy rằng không phải nàng chủ quan ý nguyện đi cướp lấy thân thể này, nhưng dùng nguyên chủ thân thể, giống như là có nợ không còn giống nhau không thể an tâm. Không nợ người khác, tốt nhất, nếu là nàng cùng nguyên chủ người nhà chỗ không tới, cũng liền không có như vậy nhiều khó xử. Hệ thống, ngươi vì cái gì lựa chọn ta? Ta không cho rằng ta là thích hợp đối tượng, trên đời so với ta người thông minh có rất nhiều. Miêu Thanh Ngọc biết hệ thống là học bá hệ thống, nhưng quá cụ thể còn không có hiểu biết đến, hơn nữa, nàng có tự mình hiểu lấy. Muốn nói chăm chỉ, nàng có, nhưng đó là tình thế bức bách, thông minh. Nàng chính là cái người thường. Hệ thống lựa chọn ký chủ, xem chính là chỉnh thể tư chất, người thông minh rất nhiều, nhưng quan trọng nhất chính là làm đến nơi đến chốn nỗ lực. Ngài có thể vì mục tiêu của chính mình chăm chỉ đến quá lao chết đột ngột, chính là chúng ta lựa chọn tốt nhất. Nàng quá lao chết đột ngột thật là xin lỗi ngài. Miêu Thanh Ngọc có chuyện không biết nói như thế nào, là, nàng chết ở chính mình bàn làm việc thượng, nhưng này có cái gì đáng giá lấy ra tới nói. Nàng hiện tại thương tâm cực kỳ. Nàng mua phòng ở sắp giao phòng, mà nàng còn không có trụ đi vào. Nàng đời trước như vậy cực cực khổ khổ là vì cái gì? Kết quả là liền không hưởng thụ quá, nay thế còn phải bị học bá hệ thống áp bức. Nghĩ đến kiếp trước không màng thân thể tăng ca đi công tác mỗi ngày mỗi đêm, nàng cả người run hạ. Tuyệt đối không cần. Nhưng là, chết tử tế không bằng lại tồn tại, trước mặt bãi một cái hoạn lộ thanh thang, kiếp trước sống hai mươi mấy năm không cũng có thể làm được. Này một đời có học bá hệ thống còn có khả năng thực hiện. Hai bên rằng co, Miêu Thanh Ngọc thầm mắng hệ thống một tiếng, nàng xem như lý giải hệ thống vì cái gì nói nàng là chọn người thích hợp. Bởi vì đằng trước có củ cải treo, nàng chính là muốn ăn kia căn củ cải lửa. Ta không nghĩ lại quá lao chết đột nột. Thật lâu sau, nàng đối hệ thống nói. Hệ thống sẽ căn cứ tư chất của ngươi cho ngươi an bài học tập kế hoạch. Ký chủ, thỉnh ngài nhớ kỹ. Chúng ta khẩu hiệu là, hào hào học tập mỗi ngày hướng về phía trước Nỗ lực phấn đấu khoa học kỹ thuật cường quốc. Và mặt ngược cha lãng phí sinh mệnh. Cút đi. Miêu Thanh Ngọc Trang nghe không được, nàng hiện tại là người bệnh, có đặc quyền, học tập là cái gì? Có thể ăn sao? Chờ nàng dưỡng hảo bệnh lại nói không muộn. Học bá hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ thái độ không đoan chính. Hệ thống đem áp dụng cưỡng chế học tập hình thức giám sát ký chủ học tập, thân là một cái hiếu học người, cho dù sinh bệnh, cũng là thời khắc không quên học tập. Ta hiện tại thấy thế nào thư? Ngươi sẽ không sợ ta cử chỉ dị thường bị nguyên thân người nhà phát hiện. Xét thấy ký chủ vẫn như cũ không nhận thức đến tự thân không đủ, cưỡng chế học tập hình thức đem tăng lớn cường độ, thỉnh ký chủ kịp thời sửa lại. Mặt khác, kiến nghị ký chủ trước hiểu biết hệ thống tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ngài ở học bá hệ thống sở hữu học tập đều đem ở trong phòng tối tiến hành. Phần 2. Phòng tối. Miêu Thanh Ngọc cảm giác không ổn, nàng nghĩ muốn xem hệ thống giới thiệu, thế nhưng liền xuất hiện ở một gian trong phòng. hơn nữa. Này gian trong phòng bài trí như thế nào như vậy quen thuộc. nay còn không phải là nàng kia còn không có dọn đi vào trụ phòng ở sao. Hoan nên đi vào phòng tối. Ta hoài nghi ngươi là cố ý. Nàng tỉ mỉ thiết kế phòng ở, liền tính đây là giả, nàng còn như thế nào sinh khí. Chi bằng nói là cao hứng cực kỳ. Hệ thống trải qua tính toán, hiện tại hình thái phòng tối thích hợp ngài tiến hành học tập. Tính, như thế nào tranh đều tranh bất quá ngươi, ta nên cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Này có tính không là khác loại giải mộng. Miêu Thanh Ngọc mặt vô biểu tình mà tưởng hệ thống không cần cảm tạ, cưỡng chế học tập hình thức đã mở ra, ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ liền không thể rời đi. Miêu Thanh Ngọc lúc này liền không trầm mặc, gọn gàng dứt khoát hỏi: Ta muốn trước hiểu biết hệ thống, lại bắt đầu học tập. Hệ thống không có phản đối. Miêu Thanh Ngọc tưởng, xác thật nàng thái độ tích cực điểm, hệ thống cũng không phải như vậy lánh khốc vô tình, tuy rằng nàng không nghĩ chính mình lại quá tiến lên thế như vậy vội đến chân không chạm đất sinh hoạt. Nhưng nàng lại tưởng tận khả năng làm chính mình quá đến thoải mái, đặc biệt là tại đây bẩn cùng thập niên 70. Thích hợp nhượng bộ là yêu cầu, nhưng không thể không hạ cuối. Trên bàn có giả thuyết máy tính, Miêu Thanh Ngọc cũng không kinh ngạc, trải qua quá hệ thống mang theo nàng xuyên qua thời không, nàng chính mình khởi tử hồi sinh, cho nên nàng thực bình tĩnh mà tiếp nhận rồi nơi này hết thảy. Học bá hệ thống lấy bồi dưỡng học bá làm nhiệm vụ của mình, tận sức với chế tạo toàn năng hình nhân tài, vì xã hội làm công hiến. Lai lịch, không rõ. Khiếp mắt nhìn kia bốn chữ, miêu thanh ngọc mặt vô dị sắc, hệ thống lai lịch nàng mặc kệ, muốn có đến liền phải trả giá, hệ thống đã đuối nàng trả giá, nàng cũng hẳn là có điều trả giá. Nàng chuyển hướng trong màn hình gian đại đại khen thưởng đổi đồ án, điểm đi vào, lệ người hoa cả mắt thương phẩm liền chiếm đầy toàn bộ màn hình, cái gì đều có, lại còn có, có các thế giới thương phẩm đại phân loại, cổ đại, hiện đại, tu chân, tinh tế. Nhưng sở hữu thương phẩm đều biểu hiện không hóa. Miêu Thanh Ngọc nhìn trên cùng kia hành thích mắt hồng tự trước mắt ký chủ không có tư cách mua sắm bất luận cái gì thương phẩm, lại vừa thấy thương phẩm phía dưới giá cả, liếc mắt một cái nhìn lại, thật nhiều cái linh. Nhìn tới nhìn lui, giá cả thấp nhất đã gặp qua là không quên được muốn một nghìn học bá lực. Lại đối lập hạ kiếm lấy học bá lực khó khăn, Miêu Thanh Ngọc tưởng, từ từ tới đi, nàng một chút đều không nổi Cưỡng chế học tập bắt đầu. Hệ thống, ngươi là ma quỷ buồn quỷ đi. Miêu Thanh Ngọc nhớ tới vừa rồi xem giới thiệu. Nếu học tập nhiệm vụ không có hoàn thành, ý thức liền không thể rời đi phòng tối, nói cách khác, không học giỏi, không thể rời đi, nàng liền phải tiếp tục hôn mê bất tỉnh. Còn có một chút, phòng tối thời gian tốc độ chạy từ hệ thống căn cứ nàng học tập tình huống điều tiết. Miêu Thanh Ngọc. Học đi học đi hướng chết học đi. Nàng nhìn mắt học tập nhiệm vụ, kinh ngạc một cái trước mắt, nghĩ đến nguyên thân ký ức, hiện tại là 1976 năm ạ, ly khôi phục thi đại học còn có gần một năm thời gian, mà nguyên thân cao chúng tốt nghiệp không lâu. Cho nên, nàng nhiệm vụ lần này liền biến thành ôn tập thi đại học khoa học tự nhiên khoa. Có nguyên thân ký ức miêu Thanh Ngọc Tưởng, này còn không đơn giản. Nhưng chờ nàng mở ra cao trung toán học sách giáo khoa, trận tròn mắt, này cùng trong trí nhớ bất đồng A. Nguyên lai like lúc này cao trung đều là lừa gạt quá, nghiêm túc học tập học sinh không mấy cái, đều đi làm vận động. Thương đương nàng muốn từ đầu học khởi. Đây là cái hô to. Nhưng nàng có thể làm sao bây giờ? Tưởng rời đi, đi học bái. Miêu Thanh Ngọc cao đầu chọc mà từ nhỏ học toán học bắt đầu học khởi. Miêu đại Miêu mẹ đem Miêu Thanh Ngọc đưa đi chấn trên bệnh viện. Nghe xong bác sĩ nói, một đám đều vẻ mặt đưa đám. Thanh Ngọc không thể tỉnh lại. Trình Tú Bình đứng ở trong một góc, nhìn bất tỉnh nhân sự Miêu Thanh Ngọc, trong lòng thập phần vui sướng. Chương ba, không thể tỉnh lại. Miêu mẹ không tiếp thu được như vậy đả kích, trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Phòng bệnh lại là một trận hỗn loạn. Miêu đại tiếp được Miêu mẹ, véo nàng người chung. Chờ nàng chậm rãi trợn mắt không có việc gì, mới ánh mắt trầm trọng mà nhìn bác sĩ, xuất khẩu thanh âm khàn khàn vô cùng. Bác sĩ, thỉnh đem hết toàn lực cứu nữ nhi của ta, chúng ta giao tiền. Bác sĩ thấy bọn họ không náo, còn nguyện ý toàn lực lấy tiền cho nữ nhi chữa bệnh, cũng cảm thấy bọn họ đáng thương. Hảo Hảo tiểu cô nương, cứ như vậy bị đập hư đầu, liền Hảo tâm nói, đưa đi huyện bệnh viện đi, lại không được liền đưa đi thị bệnh viện, chấn trên bệnh viện điều kiện vẫn là đơn sơ, phán đoán của ta cũng có thể không chuẩn xác Miêu mẹ mắt trông mong nhìn, miêu đại không có do dự liền gật đầu, vậy đưa, nơi nào có thể chứa khỏi, liền đưa đến chạy đi đâu, chính là kinh thành, ta cũng đưa. Miêu mẹ nước mắt ào ào mà chảy, không được gật đầu, nói đưa, muốn đưa. Ba, đưa. Tiểu nội không thể có việc, nàng mới cao trung tốt nghiệp, ngày hôm qua nàng còn cùng ta nói đi công xã công tác sự tình đâu. Miêu vệ bình hốc mắt đỏ bừng, đôi tay nắm chặt thành quyền, ngự khí kiên định. Miêu vệ bình ở nhà hành năm, là miêu đại tiểu nhi tử. Cùng Thanh Ngọc chỉ kém hai tuổi, hai anh em quan hệ tốt nhất. miêu vệ quốc cũng đi theo nói, đưa. Khẳng định đưa, tiểu nội bệnh, ta phụ trách. Trịnh Tú Bình em thầm bữu môi, không nói lời nào, chỉ cúi đầu. miêu đại đem ba người biểu tình đều xem ở trong mắt, đại nhi tử tiểu nhi tử biểu hiện hắn là vừa lòng, nhưng con dâu cả. Hắn liếc mắt miêu vệ quốc, hắn một cái đương công công, nói như thế nào. Làm này suốt ruột nhi tử nhọc lòng đi. Người là chính hắn tuyển, hắn phải gánh vác trách nhiệm tới. Bệnh viện bên này liên hệ huyện bệnh viện, bọn họ lập tức lại đem Miêu Thanh Ngọc đưa qua đi kiểm tra, lúc này được đến lại là tin tức tốt. Miêu Thanh Ngọc tuy rằng tạm thời vẫn chưa tỉnh lại, nhưng kỳ thật là có ý thức, sau đầu mặt thương cũng không có như vậy nghiêm trọng, sẽ không vĩnh viễn nằm không tỉnh, chỉ là phải nằm viện quan sát một đoạn thời gian. Miêu mẹ hỉ cực mà khóc, ngày này, nàng khóc đến quá nhiều, muốn không có tin tức tốt này, nàng đến khóc hạt, đôi mắt đã sưng đến giống hoạch đảo như vậy lớn. Nam viện liền nằm viện đi. Người có thể tỉnh lại cái gì cũng tốt, trong nhà ăn thiếu chút nữa làm sao vậy? Này tiên phải hoa. Miêu mẹ hạ quyết tâm ở tại bệnh viện, chuyên tâm chiếu cố Miêu Thanh Ngọc, còn đuổi Miêu Đại trở về đội sản xuất, năm cuối cùng, có rất nhiều sự chờ Miêu Đại cái này đội trưởng quyết định. Không bắt đầu làm việc, như thế nào kiếm tiền cấp Thanh Ngọc chữa bệnh. Liên quan, cũng đem Miêu Vệ Quốc Trịnh Tú Bình chạy trở về, dù sao Miêu mẹ tạm thời không nghĩ thấy này hai suất ruột, Miêu Vệ Bình liền lưu lại chạy chân. Thật tốt quá. tú bình thanh ngọc không có việc gì ngươi đừng vẫn luôn thương tâm khổ sở ta đem tiền giấy đều cấp mẹ làm mẹ cấp thanh ngọc mua đồ ăn ngon cũng không biết thắng thắng có hay không khóc miêu vệ quốc thật sự đại nhẹ nhàng thở ra khó được mà một hơi nói nhiều như vậy lời nói Từ nghe được bác sĩ nói chẩn bệnh sai lầm kia một khắc khởi chính tú bình liền cái gì đều nghe không vào miêu thanh ngọc không có việc gì nàng thế nhưng không có việc gì đầu óc cầm ầm vang lên miêu thanh ngọc kiếp trước kiếp này ác độc sắc mặt phảng phất liền ở nàng trước mắt hoảng Miêu Thanh Ngọc như thế nào có thể không có việc gì. Nàng nên cả đời nằm ở trên giường khởi không tới. Suy nghĩ hỗn loạn trùng, nàng lại nghe được miêu vệ quốc nói, ngẩng đầu thét trói thai, ngươi thế nhưng toàn bộ đều cho. Kia chính là nàng cực cực khổ khổ tích cóp nửa năm tiền giấy. Miêu vệ quốc lỗ thay một thứ, hắn không biết trịnh tú bình vì cái gì lớn như vậy phản ứng, trong lòng cấp, lại thành thành thật thật cúi đầu nói, là, tới thời điểm, ta toàn cầm, ta lo lắng tiền không đủ, cho nên... Ngươi như thế nào có thể không hỏi qua ta, liền cầm tiền của ta. Trịnh Tú Bình nhìn đến như vậy Miêu Vệ Quốc trong lòng thầm hận đã chịu kích thích quá lớn, mặt đều vặt mẹo, Chính là cái này bất tử nam nhân, nếu không phải hắn, nàng kiếp trước sao có thể quá đến như vậy thê thảm? Miêu Vệ quốc khó hiểu mà hỏi lại, kia không phải chúng ta tiền sao? Tú Bình, ngươi nói nhà ta tiền làm người quản, làm ta có cần dùng gấp thời điểm liền chính mình lấy, qua đi lại nói cho ngươi cũng không mượn Ngươi đã quên? Trịnh Tú Bình đầu óc không còn. là nàng lạ như thế này nói qua nhưng đó là nàng kiếp trước không có thức thanh người nam nhân này gương mặt thật thời điểm nói này thế như thế nào có thể giữ lời nàng bắt được tay tiền giấy chính là nàng nhưng hiện tại cũng chưa nhưng ngươi cũng nên nói cho ta kia xem như chúng ta toàn bộ tích tụ hiện tại không có thắng thắng về sau ăn cái gì chính tú bình nghĩ đến khôi phục thi đại học còn muốn một năm thời gian không thể lúc này cùng miêu ra nháo phiên chỉ có thể nén luyến giận cho nên nàng phóng thấp tư thái hơn nữa. Miêu đại cũng ở, lời này cũng là nói cho hắn nghe, miêu đại đau nữ nhi, nhưng cũng đau đại tôn tử, nàng có lẽ có thể từ miêu mẹ nơi đó lấy về tiền liền giấy. Được rồi, tiền giấy đều là vệ quốc tích quốc hạ, đừng tưởng rằng lao nhân ta không biết. Miêu đại xem cũng chưa xem chỉnh tú bình, liền biết nàng đánh cái gì chủ ý. Trịnh tú bình gả tiến miêu ra 2 năm, liền không kiếm cái gì tiền, phân đến công tác là đại đội tiểu học lao sư, nàng chính mình kiếm tiền liền giấy, toàn bộ dùng để trang điểm chính mình. mua quần áo mới mua lau mặt kem bảo vệ da mua dây buộc tóc từ từ một nhà ba người liền miêu vệ quốc kiếm cm ăn uống mà thắng thắng một nửa thời gian là miêu mẹ chiếu cố có thể nói trịnh tú bình ở nông thôn đâu giống là xuống nông thôn xây dựng thanh niên trí thức nàng rõ ràng là tới nông thôn quá ngày lành trong thành cô nương cũng chưa nàng quá đến hảo miêu gia nhi tử là kết hôn liền phân ra đi chính mình sống một mình miêu mẹ đánh đá về đánh đá cũng không phải áp bức con dâu ác bà bà trừ bỏ miêu vệ quốc chính mình mỗi tháng hiếu kính nàng liền không chịu bọn họ rỗi tay muốn quá đổ vật trịnh tú bình nói ra lý do thực hảo chỉ một cái thắng thắng miêu đại liền không khả năng mặc kệ đại nhi tử ra liền tính trong nhà náo loạn nhiều chuyện như vậy cũng không tưởng thế nào trịnh tú bình rốt cuộc thắng thắng vẫn là muốn thân mụ chiếu cố hiện tại thanh ngọc tình huống không tính quá kém trịnh tú bình bên này liền có điểm khó làm nghĩ đến đây miêu đại nhìn mắt đại nhi tử miêu vệ quốc thấy hắn vẻ mặt khẩn trương mà đỡ trịnh tú bình hỏi đông hỏi tây liền quay đầu đi nơi khác cái này đại nhi tử Hắn cũng không nghĩ xem. quá xuẩn. Hắn đến hảo hảo ngẫm lại xử lý như thế nào chuyện này. Đáng thương miêu Thanh Ngọc ở trong phòng tối đóng lại, học bá hệ thống nói cho nàng bên ngoài tình huống, làm nàng dùng mỗi khoa khảo đến 80 phân làm trao đổi, mới đưa bệnh tình của nàng che giấu qua đi. Vốn dĩ nàng làm mỗi khoa khảo đến 60 phân là đủ rồi, hiện tại. Không được. Ai làm nàng nhất thời mềm lòng đâu, nàng chính mình đáp ứng sự tình, vì cũng muốn làm xong. Lúc này chi thức nhìn như không khó. Nàng kiếp trước đọc sách thời điểm đều có học quá, nhưng công tác đã nhiều năm, thêm chi nàng đại học trong lúc trừ bỏ bài chuyên ngành, mặt khác tri thức cơ bản còn cấp lao sư, cũng liền khó khăn. Khoa khoa muốn từ đầu học khởi, quan trọng nhất chính là chính trị cái này mẫn càng khoa. Tiếng Anh nàng kiếp trước nhưng thật ra thường dùng, nhưng nàng khảo khoa học tự nhiên, tạm thời cũng liền không cần học. Chính trị bị nàng phóng tới cuối cùng, toán học ngữ văn hóa học vật lý chỉ có thể đầu treo cổ truy thứ cổ buồn đầu học học học. Chương 4 Miêu Thanh Ngọc thề, nàng không bao giờ tưởng ở tại chính mình đã từng phi thường vừa lòng trong phòng. Cho dù nàng về sau có cơ hội cho chính mình mua phòng ở. Tuyệt vọng hai chữ lại một lần đổi mới nàng nhận chi. Học được trời đất tối sầm còn không thể đỉnh chính là lớn nhất tuyệt vọng. Đương nàng rốt cuộc được đến 80 phân chính trị bài thi, nàng hai mắt hàm chứa nước mắt, nàng quá kích động. Hệ thống, ta có thể đi ra ngoài đi. Bên ngoài tình huống như thế nào nàng là hai mắt một bôi đen, hệ thống trừ bỏ nói cho nàng bệnh viện sự. Mặt sau liền không xuất hiện quá, nếu là thời gian trôi qua lâu lắm, nhưng không dễ làm. Có thể, học tập nhiệm vụ đã vượt mức hoàn thành, nhân ký chủ làm chính là tay mới nhiệm vụ, khen thưởng học bá lực phiên gấp 3, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Kinh hỉ tới quá đột nhiên, bị bánh có nhân tạp trung miêu thanh ngọc lập tức thu hồi nước mắt, xem xét chính mình học bá lực, cái gì cũng chưa học bá lực quan trọng, nàng muốn học đến dùng ít sức, đã gặp qua là không quên được cái này kỹ năng chính là nhu yếu phẩm. Học bá lực, 7.5 Miêu Thanh Ngọc trừng lớn mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia 7.5, ước chừng qua một phút, nàng mới một tạp một tạp mà xoắn chính mình cổ không hề xem kia đau đớn nàng đôi mắt 7.5. Phiên cấp 3 Nói cách khác, nàng học lâu như vậy, năm cái khoa mỗi cái chỉ khen thưởng 0.5 cái học bá lực. Nàng Học Này Sao Lâu Thỉnh ký chủ lập tức đoan chính ngài tư tưởng, ngài hiện tại ý tưởng rất nguy hiểm, nếu không hệ thống đem suy xét cưỡng chế tiến hành tư tưởng giáo dục. Miêu Thanh Ngọc mở mở tờ, khít sâu, khít sâu, khít sâu. Hảo. Miêu Thanh Ngọc bày ra khách sáo mỉm cười, học Bá hệ thống khen thưởng hình thức có phải hay không quá hà khắc rồi. Ta cảm thấy yêu cầu sửa sửa, như vậy ta sẽ càng có tin tưởng học tập. Đây là ta nhất thành khẩn ý kiến. Phần 3. Thỉnh ký chủ yên tâm, học Bá hệ thống trải qua nhiều lần nghiệm chứng, trước mắt thưởng phạt chế độ là tốt nhất. Ngài đem ở hệ thống dưới sự trợ giúp, thực hiện cao thượng lý tưởng, cũng đi lên đỉnh cao nhân sinh. không ta một chút đều không yên tâm khuyên can mãi miêu thanh ngọc nói là miệng hệ thống vẫn kiên trì nó quy tắc không làm mà hưởng là đáng xấu hổ ký chủ thành công đem từ mồ hôi cùng nước mắt đúc liền nhắc nhở ký chủ học bá lực có thể thêm ở thuộc tính điểm thượng lấy đề cao học tập hiệu suất cùng cá nhân chỉnh thể tổ chức miêu thanh ngọc khẽ cắn môi nhìn cửa hàng thượng đã gặp qua là không quên được kỹ năng lại tâm động lại mắt thèm nhưng 7.5 cùng 1.000, chúng nó trung gian cách đâu chỉ là nàng huyết cùng nước mắt đó là nàng không thấy ánh mặt trời bi thảm tương lai nàng phải học nhiều ít đồ vật không dám tưởng Miêu Thanh Ngọc yên lặng cờ lật mở cá nhân tư liệu lúc trước nàng chỉ là thô sơ giản lược quét mắt cũng chưa thấy rõ hiện tại lại một chữ một chữ thoạt nhìn đức dục 160 trí dục chỉ số thông minh vô thượng hạn 109 90 110 vì bình thường trí lực thể dục 130 mỹ dụng 160 lao dụng 120 chú Nhân loại tiềm năng vô cùng lớn, thỉnh ký chủ ở Đức trí thể Mỹ lao toàn diện phát triển dưới tình huống kiên trì không ngừng mà nỗ lực đi tới. Cái này chỉ số thông minh, là ta đi. Miêu Thanh Ngọc hỏi, thuận tay cờ là mở trí dục hẳn nhất, bên trong lại có kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu. Chỉ số thông minh, 109, 90, 110 vì bình thường trí lực. trí nhớ, 107. Lý giải lực, 115. Sức tưởng tượng, 100. Tính toán lực, 120. Sức sáng tạo. 102. Đúng vậy, nguyên chủ chỉ số thông minh 120, thuộc về trí lực so cao nhân đàn, thỉnh ký chủ sớm ngày siêu việt nguyên chủ, đến lúc đó sẽ có phiên bội tích phân khen thưởng. Miêu Thanh Ngọc lựa chọn tính xem nhẹ phiên bội học bá lực, đây là nàng đau, không nghĩ tới nguyên chủ chỉ số thông minh 120. Nhưng ngẫm lại Trịnh Tú Bình cái này nữ chủ không có trọng sinh kia một đời, nguyên chủ là hạnh phúc vượt qua cả đời, thi đậu hảo đại học, tìm cái sủng trượng phu của nàng, hơn nữa cũng có thuộc về chính mình sự nghiệp. Làm miêu đại miêu mẹ an hưởng lúc tuổi già. Như vậy một người, ai có thể nói nàng không thông minh. Nguyên chủ nhưng không có nữ chủ quan hoàn. Hơn nữa từ trong trí nhớ cũng có thể phát hiện, nguyên chủ đối số tự thực mẫn cảm, cả đời đều ở cùng con số giao tiếp. Nàng thực mo liền cân nhắc hảo lợi và hại, muốn tích cốc đủ một ngàn học bá lực, lâu lắm, hơn nữa cũng không có lời, cho nên tạm thời từ bỏ. Kia lưu chữ học bá lực vô dụng, nếu phải dùng liền toàn bộ tiêu hết, mà nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là tăng mạnh trí nhớ. Miễn cho nàng mới vừa học tri thức đảo mắt liền đã quên. trí dục tư liệu nháy mắt đổi mới. Chỉ số thông minh, 110.5, 110 120 vì sò cao trí lực. trí nhớ năm. Lý giải lực, 115. Sức tưởng tượng, 100. Tính toán lực, 120. Sức sáng tạo, 102. Tiếp theo Miêu Thanh Ngọc liền cảm thấy chính mình trong đầu tri thức rõ ràng không ít, rất nhiều mới vừa học tri thức chỉ cần nàng tính hạ tâm nghĩ lại, thế nhưng cũng có thể nghĩ đến lên. đặc biệt nhắc nhở thân là thời đại người nối nghiệp quốc gia tương lai ký chủ càng hẳn là hướng tới đức trí thể mỹ lao năm cái phương hướng toàn diện phát triển một cái theo không kịp mặt khác bốn cái đều sẽ kéo chân sau miêu thanh ngọc cảm thấy học bá hệ thống so nàng kiếp trước khó chơi lại bắt bẻ khách hàng càng chán ghét ở người khác cao hứng thời điểm rội nước lã nàng muốn đánh bạo hệ thống đầu chó ta hiện tại nhất yêu cầu chính là cường đại trí nhớ mặt khác có thể mặt sau theo kịp miêu thanh ngọc liếc mắt quẹ chân sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo Lấy trước mắt tình huống tới xem, nàng là không cần. Hệ thống chỉ là từ bên nhắc nhở, học bá lực từ ký chủ tự chủ phân phối, trừ bỏ cưỡng chế học tập, hệ thống không có can thiệp ký chủ bất luận cái gì quyết định quyền lợi. Học bá hệ thống vẫn là thực chú ý, miêu thanh ngọc thái độ cũng hòa hoan xuống dưới, nói thật, trói định học bá hệ thống, là nàng nhặt đại bánh có nhân. Làm người không thể không lương tâm. Cảm ơn, bất quá ta trước mắt vẫn là làm như vậy đi, học tập là chính yếu, muốn sáng tạo cái gì. cũng đến chờ ta học được càng nhiều tri thức. Đến nỗi cao thượng lý tưởng. Đi lên đỉnh cao nhân sinh. Miêu Thanh Ngọc thật không nghĩ tới, nhiều lắm chính là tưởng có được thuộc về chính mình phòng ở này một kiếp trước mang lại đầy chấp nghiệm. Hệ thống bảo trì trầm mặc, Miêu Thanh Ngọc cũng không trông cậy vào có thể thay đổi hệ thống ý tưởng, bởi vì học bá hệ thống rất có thể là bị nó người sáng tạo giả thiết chính tự, cũng có thể không có cảm tình. Nhưng này đó đều không phải vấn đề lớn, có vấn đề chính là nàng trước mặt kích động không thôi miêu Mẹ. Thanh Ngọc, Thanh Ngọc, người thật tỉnh lại. Ai ra, nghe được mẹ nó thanh âm ngươi liền chấp trước mắt, nhân ra bác sĩ nói, ngươi tỉnh lại phía sau đừng lộn xộn miêu mẹ nói đến mặt sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ, mẹ đã quên, nhân ra bác sĩ nói không thể ở bệnh viện lớn tiếng nói chuyện, mẹ nói nhỏ chút. Miêu Thanh Ngọc chấp trước mắt, nhìn miêu mẹ, quan sát nàng, trong trí nhớ người cùng trong hiện thực người, chậm rãi trọng điệp ở bên nhau. Miêu mẹ gắt gao nhìn chằm chằm miêu Thanh Ngọc đâu, nhìn đến nàng trước mắt. Cực nhanh tốc mà thấp giọng niệm mấy chữ, xoa xoa đôi tay. Miêu Thanh Ngọc lại nghe đến nàng niệm chính là thần Phật phù hộ, miêu mẹ xoa xoa tay là muốn chắp tay trước ngực bái thần Phật, chỉ là mẫn cảm thời kỳ, nàng lại thay đổi trên tay động tác. Miêu Thanh Ngọc biết miêu mẹ vẫn luôn thực chú ý điểm này, bởi vì miêu đại là đại đội trưởng, tuyệt đối không thể phong kiến mê tín, hắn phải làm gương tốt, cho nên miêu mẹ liền chưa từng có phong kiến mê tín, để cũng chưa để qua. Hiện tại miêu mẹ lại vì nàng làm như vậy, Tuy rằng biết miêu mẹ là vì nguyên chủ, miêu thanh ngọc lại đại chịu xúc động. Nguyên chủ có một vị thực gái mẫu thân của nàng. Miêu mẹ lặng yên không một tiếng động làm xong này hết thảy, liền nhìn đến miêu thanh ngọc lẳng lặng nhìn nàng, giơ tay che thượng miêu thanh ngọc miệng, tê mắt nói: Mẹ đây là cảm tạ bệnh viện, cảm tạ ngươi không có việc gì, tay chân có thể hay không động động, ngươi đều ngủ ba ngày, lại không tỉnh lại, mẹ cũng chỉ có thể đi tiệm cơm quốc doanh điểm thịt kho tàu thèm tình ngươi. Miêu thanh ngọc liền nhìn miêu mẹ, nhẹ nhàng gật đầu. Lại nâng dơ tay động động chân Học bá hệ thống có thể điều chỉnh thời gian tốc độ chảy Kỳ thật có thể cho nàng ở phòng tối vô luận học bao lâu Ra tới bên ngoài thời gian khả năng chỉ qua đi một giây đồng hồ Nhưng nàng thương chính là người nhất phức tạp đầu óc Nằm ba ngày là bởi vì học bá hệ thống phải cho nàng chữa khỏi thân thể này thương Ai? Hào hào Miêu mẹ cũng không dám khóc Khuê nữ tỉnh lại Nàng khóc cái gì a Dùng sức cười đều không quá Mẹ, bác sĩ tới Miêu vệ bình thở hồng hộp mà chạy về tới vừa rồi nghe được mẹ nó kêu thanh ngọc đã tỉnh, hắn vội vàng liền chạy đi tìm bác sĩ. thanh ngọc, nhìn xem đây là mấy cái ngón tay. miêu vệ bình sợ muội muội đầu gốc tạp choáng váng, hắn biết thanh ngọc thường thường lấy chính mình đầu gốc thông minh mà kiêu ngạo, nếu là giống bác sĩ nói có một phần trăm tỷ lệ quăng ngã choáng váng, thanh ngọc còn không được khóc hạt hai mắt. miêu thanh ngọc liếc mắt miêu vệ bình ba, miêu vệ bình vẻ mặt bị sét đánh biểu tình, hắn dựng thẳng lên tới bốn căn ngón tay liền kém chụp đến thanh ngọc trên mặt, run run rẩy rầy nói. Thanh Ngọc à, ngươi nhìn nhìn lại. Đây là mấy? Thật quăng ngã choáng váng. Kia nhưng làm sao a? Bốn, ta không quăng nặng đốc. Miêu Thanh Ngọc thấy Miêu mẹ cũng ở một bên nóng nảy mắt, không dám lại đậu Miêu Vệ Bình. Miêu mẹ Miêu Vệ Bình đồng thời suy sụp hạ bả vai, Miêu mẹ không bỏ được nói Miêu Thanh Ngọc, một cái tắt liền chụp ở Miêu Vệ Bình cánh tay thượng, liên tục chụp đánh, Thanh Ngọc mới tỉnh lại, ngươi chọc nàng làm cái gì? Miêu Vệ Bình không trốn, nhe răng trận mắt, mẹ nó kia tay kính, thật đại thật đau a chương 5. người bệnh không có việc gì kế tiếp chỉ cần hảo hảo dưỡng thương là được có thể xuất viện bác sĩ kiểm tra xong miêu thanh ngọc thương nói miêu thanh ngọc trừ bỏ miệng vết thương nơi đó còn đau cơ bản không có việc gì hoặc bá hệ thống đã giúp nàng chữa khỏi chính là bên ngoài có một tầng thương kỳ thật không thế nào nghiêm trọng nhìn không nghiêm trọng a như thế nào người bệnh ngủ 3 ngày bệnh viện nghi hoặc mà nhìn miêu thanh ngọc cái hót miệng vết thương ai cảm ơn trời đất Không có việc gì liền hảo, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Nhà ta Thanh Ngọc thật là ít nhiều các ngươi a miêu mẹ một chương miệng, bùng bùng một hồi khen, liền bệnh viện góc tiểu thảo đều bị nàng khen ra đa dạng tới. Bác sĩ nơi nào còn nhớ rõ mới vừa rồi nghi hoặc, say say nhiên mà bị miêu mẹ đưa ra phòng bệnh. Vệ Bình, chạy nhanh, cấp Thanh Ngọc thu thập đồ vật, chúng ta hiện tại liền về nhà đi. Miêu mẹ tiện xong người trở về, bàn tay vung lên, hạ quyết định, Thanh Ngọc ngươi ngồi, mệt nhọc mệt mỏi ngươi liền nhắm mắt lại, bất quá đừng ngủ. nói xong liền vội vội vàng vàng địa chấn khởi tay tới đồ vật không nhiều lắm không quá 5 phút miêu thanh ngọc cũng đã đứng ở bệnh viện cửa miêu thanh ngọc nhìn xem hai bên trái phải thân nhân nàng còn có điểm không phản ứng lại đây miêu mẹ động tác quá nhanh nhẹn cuối cùng là rời đi bệnh viện ba người lại đi rồi không ít lộ miêu mẹ quay đầu lại nhìn xem phía sau bệnh viện phát ra này một câu cảm khái miêu vệ bình có hiểu mẹ bệnh viện sao người ngốc ca bệnh viện có cái gì tốt kia địa phương ngươi lão nương ta là trong chốc lát đều không nghĩ nhiều đãi. Miêu mẹ thấy Miêu Thanh Ngọc sắc mặt không tồi, lại có tâm tư vấn nhi tử. Trên thực tế, Miêu mẹ là sợ, Thanh Ngọc tạp đến cùng lại đột nhiên hảo, việc này luôn có điểm không tầm thường. Này ba ngày nàng phân biệt rõ hồi lâu, cuối cùng Miêu mẹ nghĩ kỹ rồi, nàng khuê nữ hảo hảo, vậy hành, có cái gì thật nhiều tưởng. Đương nhiên, nàng là tính toán đem việc này mang tiến quan tài, nàng không nói, người khác cũng không thể nhiều lời. Nói chính là cùng nàng đối nghịch. là đạo lý này mẹ người là đúng miêu vệ bình vẻ mặt nghiêm túc còn trịnh trọng gật đầu miêu ra năm cái nhi tử từ nhỏ đã chịu giáo dục chính là mẹ nói đều là đúng không quan tâm lớn nhỏ ở miêu mẹ đại ba trường hạ tưởng không nghe lời đều không được một cái tắt không tấu phục vậy hai bàn tay miêu ra năm cái nhi tử đều là miêu mẹ chính mình lôi kéo đại miêu đại khi đó còn không có chuyển nghề trở về chỉ có nghỉ mới có thể hồi một lần ra năm cái nhi tử từ nhỏ cùng miêu mẹ thân Trưởng thành cảm tình cũng không thay đổi đi nơi nào. Miêu Thanh Ngọc là miêu đại chuyển nghề về quê sau mới sinh, cái này thời cơ thực hảo, trong nhà có nam nhân, mọi chuyện đều theo miêu mẹ, miêu mẹ nhật tử quá đến thư thái, đối tiểu Thanh Ngọc liền nhiều càng nhiều yêu thương, miêu đại cũng là đi theo miêu mẹ phương hướng đi. Cho nên miêu ra thôn đại đội người sau lưng đều nói tiểu Thanh Ngọc là ở trong vại mật lớn lên, bị sủng ái lớn lên hài tử, nàng không tiêu ngạo ai tiêu ngạo. thay đổi thân sắc miêu thanh ngọc nhìn miêu mẹ kia trương đối thượng nàng liền nháy mắt cười khai tràn đầy nếp nhăn mặt trong lòng dòng nước gấm không ngừng xuất hiện nàng thử thăm dò há mồm mẹ thanh âm rất nhỏ có điểm tự tin không đủ sao thanh ngọc không thoải mái miêu mẹ trên mặt cười tức khắc vừa thu lại khẩn trương nói miêu thanh ngọc sửng sốt nhẹ nhàng lắc đầu không có chính là tưởng kêu mẹ một tiếng lần đầu tiên mở miệng do do dự dự lần thứ hai kêu lại tự nhiên rất nhiều nàng nhìn miêu mẹ tràn đầy quan tâm đôi mắt Khẽ cười, có như vậy một cái mẹ, nàng cũng sẽ trở thành bảo bối đi. Miêu Thanh Ngọc đột nhiên liền cảm thấy, lúc này đây nhân sinh sẽ thực không giống nhau, tuy rằng nàng không phải nguyên chủ, nhưng hiện tại, nàng chính là miêu gia thôn đại đội Miêu Thanh Ngọc. Nàng có phải hay không có thể chờ mong một chút, này một đời người nhà. Miêu mẹ liền lại cười, cảm thấy khuê nữ chính là cùng nàng thân, tỉnh lại liền muốn tìm nàng đâu, ai. Thanh Ngọc A, ngươi tưởng kêu liền kêu, mẹ đáp lời nào. Miêu Thanh Ngọc, mẹ. Miêu mẹ, ai. Miêu Thanh Ngọc, mẹ! Miêu mẹ, ai? Bị bỏ qua cái hoàn toàn miêu vệ bình, Thanh Ngọc, ngươi còn không có kêu ngũ ca đâu. Mắt trông mong mà nhìn, chờ miêu Thanh Ngọc kêu hắn. Miêu Thanh Ngọc còn chưa nói lời nói đâu, miêu mẹ một cái tắt phiến qua đi, vẻ mặt ghét bỏ, đi đi đi, nào nào đều có ngươi, nhìn xem xe tới không. Nhi tử nhiều đều là nợ, cưới tức phụ trong mắt không có nương sốt ruột ngoạn ý. Thấy miêu vệ bình trên mặt thương tâm lại khổ sở, còn muốn phối hợp miêu mẹ trốn tránh. miêu thanh ngọc thực không khách khí mà cười nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn là ở trang hắn đậu miêu mẹ chơi đâu miêu mẹ lại sao có thể không biết mẹ nam ca này ba ngày đều ở chiếu cố ta đi miêu thanh ngọc trung gian tạm dừng một chút mẹ đều kêu, kêu ca liền càng không áp lực chính là miêu vệ bình quá tuổi trẻ mới 18 tuổi hắn chiếu cấu ngươi đó là hẳn là bổn phận miêu mẹ xua tay vẻ mặt đương nhiên miêu thanh ngọc ngẹ lời nếu là nguyên chủ khẳng định cùng Miêu mẹ đứng ở cùng một trận chiến tuyến, bởi vì Tiểu Thanh Ngọc ý tưởng rất đơn giản, liền tính nàng hiện tại tiếp nhận rồi các ca ca trợ giúp, về sau nàng cũng có năng lực còn cho bọn hắn. Tiêu ngạo Tiểu Thanh Ngọc chính là như vậy tưởng, cũng vẫn luôn là làm như vậy, như vậy, Miêu Thanh Ngọc liền không thể thay đổi điểm này, bằng không nên chọc người hoài nghi. Đúng vậy, Ngũ Ca chiếu cố ta, đó là hẳn là. Miêu Thanh Ngọc quyết định từng bước thích ứng, miệng thượng, sau đó là hành động thượng. Phần 4 này đối nàng tới nói là một cái đại khảo nghiệm bởi vì nàng không biết như thế nào đương nhiên dối tay hỏi người khác lấy đồ vật kiếp trước chỉ có nàng thân sinh mẫu thân đương nhiên chiều nàng dỗi tay miêu mẹ vui mừng như vậy tưởng là được rồi người ca bọn họ đều là cưới tức phụ đã quên lương mẹ hiện tại liền không trông cậy vào đại ca ngươi có thể đứng lên tới miêu thanh ngọc lập tức liền nhớ tới đại ca miêu vệ quốc tới tự hỏi khởi nàng lúc này nên như thế nào phản ứng đi theo miêu mẹ cùng nhau khiển trách miêu vệ quốc nàng nói không nên lời a Rốt cuộc miêu vệ quốc thật sự là cái xui xẻo quỷ, đối nàng cái này mội mội thực không tồi, cũng cũng không có miêu mẹ nói như vậy cưới tức phụ đã quên lương. hắn cái này đại ca làm được vẫn là thực tốt, là phía dưới đệ đệ mội mội tấm gương, mỗi tháng cũng chưa quên hiếu kính ba mẹ. Chính là hắn quá thích hắn tức phụ trịnh Tú Bình, đặc biệt là hai người sinh nhi tử tháng tháng sau, càng là đối trịnh Tú Bình ngoan ngoan phục tùng, cơ hồ không có không ứng. Cho nên sau lại trịnh Tú Bình cái này nữ chủ đi truy tìm ấy cùng tự do. Miêu vệ quốc cái này người thành thật nam xứng thực thảm. Đúng vậy, ở Miêu Thanh Ngọc xem ra, Miêu vệ quốc chính là Trịnh Tú Bình tạm thời hiệp sĩ tiếp âm, đây là có đầy đủ lý do. Trịnh Tú Bình trọng sinh sau ly thi đại học còn có một đoạn không ngắn thời gian, nàng nhưng thật ra tưởng lập tức rời đi Miêu gia, nhưng nàng làm không được, bởi vì nàng một khi cùng Miêu vệ quốc ly hôn, ở Miêu gia thôn đại đội liền không có căn cơ, mặt sau thẩm tra chính trị khả năng đã bị tạp. Cho nên vì có thể thuận lợi tham gia thi đại học. nàng ở chính mình thi đậu đại học trước căn bản không có lộ ra cái này ý tưởng thanh thản ổn định tiếp thu miêu vệ quốc cho nàng hết thảy chờ nàng bắt được thư thông báo trúng tuyển mang lên toàn bộ tiền liền giấy vô vô mông liền đi vào đại học càng tuyệt chính là nàng trọng sinh đến kịp thời vốn dĩ muốn cùng miêu vệ quốc đi lanh giấy hôn thu không lánh tới tay cũng không phải là tiêu tiêu sái sái đi tìm hạnh phúc tân sinh hoạt nay bổn trọng sinh văn chỉ dùng một câu tới tổng kết miêu vệ quốc bi thảm kết cục đó chính là đây đều là miêu vệ quốc kiếp trước thiếu trịnh tú bình Miêu Thanh Ngọc nghiêm túc suy nghĩ câu, đại ca khẳng định sẽ hối hận. Miêu mẹ hừ một tiếng, chính hắn muốn cưới tức phụ, có cái gì đều chính mình chịu, có hắn hối hận một ngày. Thanh Ngọc gật đầu, Miêu vệ quốc sau lại cũng không phải là hối hận sao? Lúc này Miêu vệ bình thò qua tới nhỏ giọng nói câu, mẹ, về sau ngươi cho ta nói tức phụ, ngươi chọn lựa, khẳng định hảo, ta đều nghe ngươi. Miêu mẹ tức khắc liền cười. Miêu Thanh Ngọc cũng đi theo nhìn về phía Miêu vệ bình, liền nhìn đến người đang theo nàng làm mặt quỳ đâu. Lênh lợi. Miêu Thanh Ngọc cũng cười. Chương 6. Thành công ngồi trên thập niên 70 giao thông công cộng Miêu Thanh Ngọc không xong đại nạn. Giao thông công cộng lung lay cái không ngừng, nàng bụng cũng đi theo tả hữu lay động cái không ngừng, mới vừa ăn vào đi bạch diện bánh bao thịt thiếu chút nữa không bị nàng đổ ra. Nếu không phải bởi vì thân thể này hảo, nàng phòng trừng đã sớm phun ra, nhớ tới nàng ăn bánh bao thịt, Miêu mẹ bọn họ ăn không biết từ đâu ra cứng rắn bánh bột bắp, nàng vội cùng Miêu mẹ nói, mẹ, ta muốn ngủ. không thể nổ ra. Miêu mẹ khiến cho nàng dựa vào nàng bả vai, nói ngủ đi, có nàng đâu. Miêu vệ bình cũng vô độ ngực nói hắn che chở nàng. Vì thế, Miêu Thanh Ngọc có thể thuận lợi vào phòng tối xuyên khẩu khí, khó chịu a. Cảm giác phòng tối không khí tươi mát hơn nữa là mang theo hoa tươi hương khí. Ký chủ muốn về sau đi ra ngoài không chịu lạc hậu phương tiện giao thông bối rối, có thể học tập phương diện này sở hữu tri thức, học bá hệ thống sẽ cung cấp sở hữu thư tịch tư liệu. Theo hệ thống dứt lời, miêu thanh ngọc lại thấy được thần kỳ một màn phòng tối tứ phía vách tường thậm chí là trần nhà đều biến thành kệ sách mặt trên tràn đầy đều là thư miêu thanh ngọc ngươi vì cái gì không liền ta dưới chân này khối địa bản đều cùng nhau phủ kín thư tổng cảm giác đỉnh đầu tùy thời sẽ rớt thư xuống dưới nếu là ký chủ yêu cầu học bá hệ thống sẽ tự thỏa mãn nháy mắt trừ bỏ nàng đứng địa phương cùng trước người án thư địa phương khác đều chất đầy thư miêu thanh ngọc lại không dám tìm đường chết miễn cho hệ thống lại cho nàng chỉnh ra càng ma quỷ kệ sách tới. Hệ thống thật cao hứng, ký chủ tư tưởng rốt cuộc vào một bước, biết chủ động yêu cầu học tập. Không, hệ thống ngươi ngữ khí một chút cũng nghe không ra là cao hứng. Vẫn là lệnh như băng. Miêu Thanh Ngọc nuốt nuốt nước miếng, thử giật giật chân, phát hiện này đó kệ sách thực trí năng, sẽ tự động cho nàng nhường đường. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn này gian phòng hoàn toàn nhìn không ra nguyên lai like bộ dáng. Hướng phía trước phương xem qua đi. Chứng kiến đến thư là giao thông công cộng ô tô xe lửa phi cơ cao thiết. Này đó nàng đều biết, nhưng là tàu bay tinh hạm cơ giáp là cái quỷ gì? Nàng vô thần mà ngẩng đầu nhìn Trần nhà thư động cơ tài liệu học tân nguồn năng lượng hướng phía sau kia mặt tường nhìn lại trí năng không người điều khiển. Này đó thư đều có một cái tên ma quỷ. Miêu Thanh Ngọc không dám loạn nhìn, nàng đôi mắt đau. Nàng thật cẩn thận mở miệng, nhiều như vậy thư ta sao có thể học được xong? Ký chủ đã quên. Học bá hệ thống có thể căn cứ ngải sở học tri thức điều chỉnh thời gian tốc độ chạy miêu Thanh Ngọc lạnh nhặt mặt Nga không nghĩ nói chuyện nàng lựa chọn tử vong may mắn không nghe được hệ thống nói phải cưỡng chế học tập Miêu Thanh Ngọc liền không đi chạm vào những cái đó thư mà là cầm lấy chính trị sách giáo khoa tiếp tục gặm nàng còn có cái nhiệm vụ treo đâu thi đại học mỗi khoa khảo mãn vân Miêu Thanh Ngọc khó khăn thật không nhỏ làng lặng nhìn một lát Miêu Thanh Ngọc thật sự chịu đựng không được hệ thống đánh cái thương lượng Trong phòng có chỉnh mặt tưởng kệ sách sắc thật thực hảo, nhưng toàn bộ đều có, này đối ta liền có điểm áp lực, cũng ảnh hưởng ta học tập tâm tình. Tổng cảm giác chính mình bị thư hải vùi lấp, nàng đều có bóng ma tâm lý. Nàng mới vừa nói xong, liền phát hiện chỉ còn lại có nàng sau lưng kia mặt vách tưởng kệ sách, sừng sốt, mới nhớ tới hệ thống đã từng nói qua, trừ bỏ có đôi khi cưỡng chế nàng học tập, học bá hệ thống sẽ không cưỡng chế nàng mặt khác sự tình. Hào đi, là nàng đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. về sau hảo hảo nói chuyện vì thế miêu thanh ngọc an an tĩnh tĩnh nghiêm túc học tập đến nỗi nghiên cứu tiện lợi phương tiện giao thông trước phóng đi dù sao nàng hiện tại không dùng được này không phải có phòng tối sao bị đánh thức miêu thanh ngọc còn rất tinh thần đi theo miêu mẹ xuống xe ngẩng đầu nhìn nhìn bốn phía đây là bọn họ kỳ hương công xã công xã kỳ thật không có gì đẹp phòng ốc thấp bé hiện tại lại là mùa đông cảnh sát tiêu điều mọi người quần áo nhiều là màu lam màu xám người đi đường vội vàng nàng thực mau liền thu hồi tầm mắt nhân thời gian không còn sớm miêu mẹ liền không tính toán đi con thứ hai miêu vệ ra bên kia trực tiếp hồi đại đội hồi đại đội ngồi chính là xe bò miêu thanh ngọc phía trước có miêu vệ bình cho nàng chắn phòng bên người có miêu mẹ cấp tấm tay chân một chút không lanh đến chính là xe bò người trên đều ở nhìn nàng phảng phất nàng là cái gì hiếm lạ đồ vật giống nhau thanh ngọc mẹ nhà ngươi thanh ngọc hảo không nhân gia đại phu nói như thế nào ta nghe nói thanh ngọc đầu góc giống như có điểm không hảo bên cạnh một cái đại thẩm nhìn chằm chằm miêu thanh ngọc nhìn một hồi lâu không thấy ra cái gì tới liền đĩnh đạt hỏi miêu mẹ miêu mẹ vừa nghe tức khắc liền nổi giận tôn chiêu đệ ngươi lại không câm miệng tin hay không ta cho ngươi sẽ lạ tôn chiêu đệ vừa thấy miêu mẹ giận chừng mắt hai mắt huy xuống tay liền hướng phía sau rụt rụt chân ngoài miệng ngạnh trống khẳng định là ta nói chúng rồi miêu mẹ vô đùi nếu không phải hiện tại ở xe bỏ thượng nàng thật sẽ không theo tôn chiêu đệ khách khí trực tiếp liền một cái tắt phiến đi lên Thím, thắc phúc của ngươi, ta hảo thật sự. Miêu Thanh Ngọc để lại miêu mẹ tay, cùng loại người này, có cái gì hảo so đo. Cậu tử mấy ngày nay còn có hay không lịch ngợm. Không động thủ, nhưng có thể động động khẩu. Miêu mẹ cũng nghĩ đến, tức khắc liền ngồi trở về, tôn chiêu đệ làm mùng một, nàng làm mười lăm, nam ba chính là không thể sủng. Một sủng liền leo lên nóc nhà lật ngói, muốn ta nói, cho hắn mấy cái đại ba trưởng, hắn liền nghe lời. Tôn chiêu đệ sắc mặt tức khắc liền thay đổi, nàng không dám chừng miêu mẹ. liền hung tận trừng mắt Miêu Thanh Ngọc tiểu cô nương ra ra liền ngươi lắm muộn hiển nhiên Miêu Thanh Ngọc chọc chúng nàng đau điểm cùng Miêu mẹ bất đồng tôn chiêu đệ sinh năm cái nữ hoa mới được một cái nam hoa nàng nam nhân lại là cái đồ lười đá một chân mới bằng lòng dịch dịch nông hai vợ chồng lại là cực đoan trọng nam khinh nữ chỉ phải cầu tử đứa con trai này liền kém sùng hắn lên trời xuống đất người liền không thể làm tương đối một tương đối nhật tử liền quá không nổi nữa Tôn chiêu đệ nhiều năm trước liền cùng miêu mẹ đường thượng manh mối, hồi hồi không có thể chiếm được hảo, lại như cũ không buông tay, này đều thành đại đội một cảnh. Miêu Thanh Ngọc nhắm mắt lại, nàng lời nói đã nói xong, đến nơi muốn tôn kính trưởng bối, không thể không lễ phép. Không cần. Nàng hiện tại nhưng thật ra may mắn khởi nguyên chủ kiểu khí còn có kiêu ngạo, cho nên nàng hiện tại có thể làm ra thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét tư thái tới, càng không cần cố kỵ người khác ý tưởng. Xe bò người trên núi này tập mãi thành thói quen. Miêu Thanh Ngọc ngày thường chính là cái nhanh mồm dẻo miệng cô nương, dễ dàng không chịu có hại. Bọn họ biết nàng không quăng ngã lốc, đã thực thỏa mãn, không lại nhìn chằm chằm nàng mánh xem. Xe bỏ thượng còn có Miêu Mẹ cùng Tôn Chiêu đệ cãi nhau đâu? Dọc theo đường đi đều sẽ không buồn. Miêu Thanh Ngọc liền một đường nhắm mắt lại về tới Miêu ra thôn Đại đội. Lúc này thiên đã hoàn toàn đen đi xuống, nàng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, tạm thời không cần bị người nhìn chằm chằm đánh giá. Mẹ, Thanh Ngọc, các ngươi rốt cuộc đã trở lại. miêu vệ quốc đang ở giặt quần áo nghe được cửa truyền đến tiếng vang liền ném quần áo nhìn thấy người kinh hỉ không thôi thanh âm thập phần văng dội vì thế miêu ra trong phòng người đều đi ra hai bên hàng xóm đều đứng ở ven tường hướng miêu ra sân xem các loại nói chuyện thanh nhong long, long vang lên miêu thanh ngọc nghe được nhiều nhất chính là hỏi nàng đầu góc ngốc không nốc vấn đề may mắn trời tối không thấy được những người này mặt bằng không liền đủ nháo tâm cảm ơn mọi người quan tâm ta hảo thật sự Lại quá mấy ngày là có thể chạy có thể nhảy, còn có thể đi công xã đi làm, nhà ta không náo nhiệt xem. Náo nhiệt hai chữ nàng cắn thật sự trọng Trung quanh an tĩnh một cái trước mắt, có người liền pha trò che giấu qua đi. Miêu Thanh Ngọc không căng nãng ốc, là không có cái này náo nhiệt nhưng xem. Nhưng bọn hắn đều nhớ rõ nàng cùng trịnh tú bình cái này đại tẩu tử mâu thuẫn đâu. Đây là náo nhiệt. Vào nhà lại nói. Miêu đại trong tay cầm dầu hòa đèn, nhìn thấy Thanh Ngọc Linh động mắt, còn có miêu mẹ trên mặt biểu tình. Để ra ba ngày tâm lại đột nhiên rơi xuống trở về. Chương 7 Còn muốn nhìn náo nhiệt người là chờ miêu ra nháo lên, nhưng miêu đại ở đại đội rất có uy nghiêm, bọn họ không dám phản đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn miêu thanh ngọc lập tức đi vào phòng đi. Cái này không cơ hội, nhưng này không phải còn có một cái khác ở sao Chỉ một thoáng, này đó xem náo nhiệt không chê sự đại hàng xóm lại theo dõi trịnh tú bình. Liên tính trời tối chăm chú, cũng không thể ngăn cản trụ bọn họ nhiệt tình. Ôn nu Thiện Lương Trịnh Tú Bình đương nhiên là trước tiên cũng ra tới, bọn họ là phân ra chính mình quá không rồi, nhưng là vẫn là ở tại một chỗ. Năm đó Miêu đại chuyển nghề trở về có một số tiền, hơn nữa Miêu mẹ tiết kiệm nhiều năm tích cóp lên tiền trợ cấp, lại có Miêu gia dàn ngoại hỗ trợ, liền che lại hai gian nhà ngói khang trang. Năm cái nhi tử đều có một phòng, chính là dự bị cho bọn hắn kết hôn cái, lúc ấy nghĩ chính là phân ra năm cái nhi tử còn ở cùng một chỗ, cũng náo nhiệt, đặt ở hiện tại cũng là danh tác. Lời nói xa xa, trừ ra rời nhà không ở miêu ra người một nhà liền ở tại một chỗ cả ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy nhưng náo nhiệt miêu thanh ngọc vừa rồi toàn đem người kêu một lần chỉ cần rơi rất trịnh tú bình trịnh tú bình có thể nhịn xuống khẩu khí này quả nhiên ở thôn dân chờ mong hạ trịnh tú bình rốt cuộc ra tiếng thanh ngọc nàng có phải hay không còn không tha thứ ta vệ quốc làm sao bây giờ nàng khẳng định còn đang trách ta thiên tuy hắc nhưng không có thể ngăn trở trịnh tú bình leo nước mắt ố ố nuốt nuốt Ta đều. Ta hải tử không có, ta hiện tại chỉ có thắng thắng, có hắn, ta cũng không thương tâm khổ sở. Luôn cuống tay chân an ủi trịnh Tú Bình miêu vệ quốc nghe đến đó, toàn thân đều cứng đờ, hắn kia không có thể sinh ra hải tử. Miêu vệ quốc trầm mặc sâu khổ một chương người thành thật mặt, khô cằn an ủi nàng, Tú Bình, không có hải tử, ta cũng thương tâm khổ sở, nhưng là. Chúng ta có thắng thắng, về sau còn sẽ có mặt khác hải tử, đều sẽ có, ngươi đừng thương tâm. Ai. Hắn lo lắng muội muội nhưng tưởng tượng đến không có hài tử, lại cảm thấy khó chịu đau lòng, thanh ngọc thật sự cố ý hại Tú Bình sinh non sao. Miêu vệ quốc hoang mang khó hiểu, hắn biết, muội muội tâm nhãn không xấu, hơn nữa. Mẹ nói muội muội là tốt ta. Trịnh Tú Bình mặt vô pháp không chê mà vặn mèo về sau. Nàng căn bản vô pháp lại chịu đựng cái này yếu đuối ngu hiếu nam nhân, sao có thể còn tưởng cùng hắn sinh hài tử. Phần 5. Cái này trịnh Tú Bình thật đúng là sẽ cho người mách lẻo. Lại là sinh non lại là thắng thắng, hai đứa nhỏ đều bị nàng lôi ra tới lợi dụng một phen, nhưng thật đúng là nổi lên điểm tác dụng. Miêu Thanh Ngọc trao phúng mà con con khỏe môi, tình yêu tối thượng nữ chính thật là lệnh người mở rộng tầm mắt ta, thật muốn nhìn xem nàng còn có cái gì thủ đoạn. Đừng tưởng rằng Thanh Ngọc lúc này không có việc gì, ta liền tha thứ ngươi, trình tú bình. Ta nói cho ngươi, hôm nay ngươi đừng nghĩ tiến ta này gian nhà ở. Môn đều không có. Miêu mẹ nhưng khí, con dâu cả cả ngày làm yêu không ngừng nghỉ. nàng có thể thích nàng nàng thậm chí nghĩ tới làm nhi tử ly hôn nhưng tưởng tượng đến đại tôn tử thắng thắng liền do dự hai tử con nhỏ không có thân mụ nhiều đáng thương a trịnh tú bình thút tha thút thít mẹ ta không có ngươi tin tưởng ta miêu mẹ tức khắc một nghẹn nàng còn không có bắt đầu mắng đâu chính tú bình liền cho nàng khóc sức mướt như thế nào mắng đi xuống còn có thể động thủ đánh nàng không thành miêu vệ quốc quản hảo ngươi tức phụ miêu mẹ một tiếng giống bốn phía an tĩnh lại Miêu mẹ là đi theo tư tưởng giác ngộ cao miêu đại đi, nàng tuy rằng đánh đá, cũng sẽ cùng trong thôn mặt khác bà nương cãi nhau độc thủ, nhưng không phải không nói lý người, hiện tại không phải cũ xã hội, nhưng không thịnh hành bà bà tùy ý đánh chửi con dâu kia một bộ, nàng đến tận lực làm hảo tấm gương. Muốn đánh, nàng liền cấp nhi tử đại ba trưởng, giao huấn thân nhi tử, cái này không ai còn đi. Miêu vệ quốc phản xạ có điều kiện đáp lại, mẹ, ta đây liền mang Tú Bình trở về, ta nói nói nàng, sáng mai lại đến xem Thanh Ngọc, Thanh Ngọc. Đại ca ngày mai cho người sợ cá đi. Tú Bình, thăng Thắng còn ở ngủ đâu, ta trở về nhìn hắn miêu vệ quốc lôi kéo trịnh Tú Bình đi rồi. Trịnh Tú Bình một đường khóc khóc khóc. Lúc này miêu thanh ngọc đã ngồi xuống, nàng cũng không đi quản miêu vệ quốc trịnh Tú Bình. Miêu vệ quốc không quăng ngã phá đầu là sẽ không quay đầu lại. Rốt cuộc trịnh Tú Bình ở trong mắt hắn cùng thiên tiên không khác biệt. Chỉ có trịnh Tú Bình hoàn toàn rét lệnh hắn tâm, hắn mới có thể tỉnh lộ. Nhân ra hai phu thế hiện tại hảo hảo. Nàng cái này thanh danh đã hỏng rồi hơn nữa có tiền án cô em chồng lại đi thảo người ngại, miêu vệ quốc tin bên kia. Chỉ sợ đến lúc đó sẽ hận nàng cái này đương muội muội phá hủy hắn gia đình, kia nàng làm gì phải làm tốn công vô ích sự. liền trước mắt tình huống, miêu vệ quốc đã không thể xử lý tốt, hắn hy vọng mội mội không có việc gì, nhưng cũng che chở trịnh tú bình, kẹp ở bên trong, kỳ thật bên kia cũng chưa chiếm được hảo. Thực tế tình huống là miêu đại miêu mẹ tạm thời lui một bước, không nghĩ đại nhi tử quá năng kham. nhưng không đại biểu bọn họ không truy cứu càng quan trọng là nàng miêu thanh ngọc không nợ miêu vệ quốc miêu vệ quốc người tuy rằng không tồi nhưng có miêu vệ bình cái này vì nàng bận trước bận sau không có chút nào câu đoán hận châu ngọc ở trước đối lập nàng xác thật càng nguyện ý thân cận miêu vệ bình thanh ngọc cơm nước xong uống lên này chén canh cá ngươi ra hôm nay vận khí tốt bắt được này tiểu ngư nhiều bổ bổ ngươi đều gầy miêu mãi mãi liền dầu hỏa đèn quang nhìn thanh ngọc thấy nàng khuôn mặt nhỏ trắng bệnh trắng bệnh tức khác đau lòng một cái tính thúc dục nàng ăn. Ngại mãi, ta không có việc gì, ra ra thật lợi hại. Miêu Thanh Ngọc chưa nói nàng đây là đói không huyết sắc, nói ngọt mà khen người. Ai? Miêu gia gia trầm mặc ít lời, Miêu đại chính là di truyền hắn tính tình. Miêu Vệ Bình ngồi trên ghế, bưng lên bát cơm liền hướng trong miệng lùa cơm, nhưng tính ăn đến một ngụm nóng hầm hạ cơm. Miêu mẹ đem Miêu Thanh Ngọc trong chén cháo trang thật sự chủ, đôi đến chén có ngọt tiêm, chính mình còn lại là thủy nhiều mẹ thiếu. Miêu Thanh Ngọc chú ý tới điểm này, Vừa định mở miệng nói, đột nhiên liền nhắm chặt miệng, nguyên chủ trước nay không chú ý quá điểm này, liền càng chưa nói tới chia sẻ. Nhưng là, "Mẹ, ta không muốn ăn nhiều như vậy, không ăn uống, một nửa là đủ rồi, ta còn có canh cá đâu, ăn xong này một chén ta liền ăn không vô canh." Miêu Thanh Ngọc biết nói như thế nào có thể làm Miêu mẹ không phản đối, nói chuyện đồng thời, nàng đem trong chén một nửa cháo dùng chiếc đũa bắt đến Miêu mẹ trong chén. Miêu mẹ nhìn chính mình trong chén chu cháo, "Đau mình à?" khẽ cắn môi, "Tiêu hảo." Ngươi nói bụng mẹ cho ngươi nấu trứng gà. Miêu vệ bình, mẹ ngươi không ăn cho ta bái. Ta còn nuốt trôi. Miêu mẹ trứng mắt, tiểu tử thúi. Muốn ăn đại bà trưởng. Miêu vệ bình xúc xúc cổ, không. Hừ. Liền cháo dưa muối ăn xong bụng, miêu thanh ngọc lại uống xong canh cá, nhấp môi, bụng cuối cùng thoải mái, không dễ dàng a Xuyên qua sau đệ nhất bữa cơm, chỉ có canh cá coi như có từ có vị, nhưng canh cá cũng không phải có thể thường xuyên uống đến. Hà chỉ có kia một cái. đại đội người lại không ít còn có mặt khác đại đội đâu tưởng thường xuyên bắt được cá lớn là không có khả năng tiểu ngư tiểu tôm nhưng thật ra có thể ngẫu nhiên ướt cũng liền nếm thử vị đều không đủ tắc cái răng thật nghèo a miêu thanh ngọc tưởng sau khi ăn xong không cần nàng rửa chén cái này việc nhà về miêu vệ bình miêu thanh ngọc sờ sờ chính mình còn tính mềm mại tay âm thầm gật đầu nguyên chủ sắc thật không có chịu quá tội gì miêu ra ra mãi tuổi già tinh thần chịu đựng không nổi biết tiểu cháu gái không có việc gì cứ yên tâm đi ngủ Vai thiên không tắm rửa, tuy rằng ở bệnh viện Miêu mẹ cho nàng cọ qua thân, nhưng Miêu Thanh Ngọc vẫn là đưa ra tưởng tắm nước nóng, Miêu mẹ lập tức liền đi nấu nước. Miêu Thanh Ngọc tắt thừa dịp thời gian này đi thuộc về nàng phòng, nguyên chủ ở nhà được sủng ái, chủ phòng cũng là thực không tồi. Dầu hỏa đèn đã tới rồi Thanh Ngọc trong tay, đêm nay Miêu ra cũng là xa xỉ một phen, ngày thường đều không đốt đèn, sợ lãng phí. Phòng lớn nhỏ vừa vặn, một chiếc giường, một chương án thư, một phen ghế bành tử, còn có tủ quần áo. đều làm Miêu đại mấy năm nay cho nàng một kiện một kiện làm như vậy phòng coi như đỉnh đỉnh hảo đại đội cô nương liền không có không hâm mộ Miêu Thanh Ngọc Miêu Thanh Ngọc cũng không có mất mát nàng đã mau chóng thích ứng thời đại này biết chính mình thực may mắn đúng lúc vào lúc này một tiếng trẻ con khóc nỉ non thanh cắt qua phía chân trời đâm thẳng nàng nhĩ tiếp theo chính là khóc nháo không ngừng tiếng khóc Tiểu Hai Tử Miêu Thanh Ngọc nhớ tới cái gì nâng dầu hỏa đèn đi ra liền nhìn đến Miêu mẹ vẻ mặt tức giận bộ dáng Miêu Vệ Quốc. ngươi lăn ra đây cho ta chương 8. khóc thút thít không ngừng hài tử thật là thắng thắng miêu vệ quốc ôm thắng thắng lao tới vẻ mặt không biết làm sao hướng về phía miêu mẹ cấp đều mẹ thắng thắng tử trên giường ngã xuống làm sao bây giờ a miêu mẹ nhìn kêu khóc thắng thắng đánh chết nhi tử tâm đều có ôm đi tìm hà đại phu ngươi còn ngây ngốc làm cái gì đối đối tìm hà đại phu miêu vệ quốc kêu lời nói liền chạy ra đi miêu mẹ vội vàng đuổi kịp còn không có quên nói một câu, thanh ngọc, ngươi đừng đi, buổi tối lánh, đừng cắm lạnh, đừng cảm lạnh. thanh ngọc thật vất vả từ bệnh viện trở về, miêu mẹ không nghĩ nàng lại đi vào, miêu đại cũng nói, nghe ngươi mẹ nó, ở nhà chờ, ngươi ra nãy hỏi, đừng kinh động bọn họ. gần nhất suốt ruột sự một kiện lại một kiện, hiện tại tảng tôn lại xảy ra chuyện, cũng không dám làm hai lao đi theo lại la lộn. miêu thanh ngọc ngoan ngoãn gật đầu, hảo. miêu vệ bình nghĩ nghĩ, có điểm do dự, miêu thanh ngọc lại thúc giục hắn đi. lấy miêu vệ quốc kinh hoàng thất thố bộ dáng thắng thắng thật sự có việc miêu vệ bình càng có thể có tác dụng vậy ngươi ở nhà cẩn thận một chút miêu vệ bình nhìn mắt chậm chạp mới hiện thân vẻ mặt nước mắt trịnh tú bình nhữ lại mày không phản ứng nàng xoay người liền đi ra ngoài trịnh tú bình chẳng lẽ thật là thủy làm như thế nào hồi hồi thấy nàng hồi hồi đều khóc nàng có nhiều như vậy nước mắt sao trịnh tú bình phảng phất còn không có từ trong đả kích phục hồi tinh thần lại hai mắt vô thần thanh ngọc ngươi miêu thanh ngọc hơi cho mày đừng gọi ta thật lo lắng ngươi như tử ngươi liền lập tức theo sau mà không phải ở chỗ này khóc sức mướt. nàng một chút cũng không nghĩ cùng trịnh tú bình giao tiếp dù sao các nàng không phải một đường người trịnh tú bình kinh ngạc không thôi thanh ngọc ngươi như thế nào như vậy máu lạnh vô tình mặc kệ nói như thế nào thắng thắng đều là ngươi cháu trai khiển trách ta phía trước ngươi hẳn là hỏi trước hỏi ngươi có phải hay không một cái đủ tư cách mâu thân miêu thanh ngọc chuyên chọn trịnh tú bình đau điểm đi thứ nàng Có thể thấy được nàng có bao nhiêu không nghĩ để ý tới người này. Trong lòng có quỷ trịnh tú bình thất ngữ hảo một trận, mới bi thương mà lau nước mắt, nói chuyện đức quãng, ta. Ta như thế nào liền không phải một cái đủ tư cách mẫu thân. Hắn là ta trên người rơi xuống thịt, ta mỗi ngày chiếu cố thắng thắng, cái gì tốt đều cho hắn, hận không thể đem ta có đều cho hắn ô ô. Ngươi là hoặc không phải, đều không cần hướng ta chứng minh, như vậy, thắng thắng hảo mụ mụ, có thời gian ở chỗ này cùng ta chứng minh ngươi có bao nhiêu gái thắng thắng. Ngươi như thế nào còn không đi xem thắng thắng đâu. Miêu Thanh Ngọc không mềm không ngạnh mà đổ trở về. Nàng chính là miệng lươi sắc bén làm sao vậy? Hảo thật sự. Trịnh Tú Bình từ trước đến nay liền không có nói được quá nguyên chủ thời điểm. huống chi là hiện tại Miêu Thanh Ngọc. Miêu Thanh Ngọc có thể đem nàng khí đến thất khiếu bốc khói. Trịnh Tú Bình khí đến toàn thân phát run. Phúc ha ha ha. An tĩnh ban đêm liên tiếp mà vang lên cười Văn thành. Nguyên lai like có không ít người ở vây xem các nàng khắc khẩu. Trịnh tú bình lúc này không ngừng là toàn thân phát run nàng tâm đều ở ẩn ẩn làm đau thắng thắng cùng ngươi như vậy thân hắn sẽ ra chuyện ngươi thế nhưng một chút cũng không lo lắng ngươi như thế nào không biết xấu hổ đương hắn cô cô đây là tưởng hướng trên người nàng bắt nước bẩn miều thanh ngọc hít mắt đại tẩu ngươi đừng quên ta hôm nay vừa mới từ bệnh viện trở về miệng vết thương còn không có hảo đâu ta là cái người bệnh ngươi là tưởng ta lại tiến bệnh viện sao chính tú bình hoài nghi ngươi không phải đã không có việc gì sao rõ ràng không nghiêm trọng lại ở bệnh viện ở 3 ngày nha chính tú bình thật đúng là không phải không có tâm nhãn bạch liên hoa a đầu óc rất thanh tỉnh sao miêu thanh ngọc thuận miệng địa chuyện nga bác sĩ nói ta bệnh khả năng sẽ có hậu di chứng tuy rằng tạm thời không có việc gì nhưng mặt sau khả năng ra vấn đề a còn phải về bệnh viện kiểm tra đâu nếu không ta tạp một chút đầu của ngươi làm ngươi cũng đi bệnh viện nằm 3 ngày chính tú bình sửng sốt phản bác không có khả năng ngươi tinh thần đầu tốt như vậy miêu thanh ngọc Nơi nào có cục đá, các ngươi trong tầm tay có hay không, có liền cho ta ném lại đây, có người yêu cầu ta tạp nàng đầu thanh tỉnh thanh tỉnh. Nàng trực tiếp hỏi những cái đó xem náo nhiệt thôn dân. Thế nhưng thực sự có người hưởng ứng, có. Ta bên chân có một đống đâu. Ta đây liền ném cho ngươi. Ném đi, chú ý điểm khác tạp đến ta trên người là được. Miêu Thanh Ngọc căn bản không thèm để ý những người này vây xem, nhiều xem một cái nàng cũng sẽ không thiếu khối thịt. Thanh Ngọc. ta không nghĩ tới ngươi thế nhưng như thế lanh khốc vô tình uổng phí thắng thắng kêu ngươi cô cô ngươi không xứng chính tú bình cắn định điểm này thanh thanh lên án tự tự dưng dưng ta đây liền đi không ý kiến ngươi mắt miêu thanh ngọc trận trắng mắt đi thôi thắng thắng chờ ngươi ra mãi buồn ngủ đường đỉnh ngươi tiếp tục nàng còn muốn tắm rửa đâu nàng máu lạnh lại không đồng tình tâm đối chưa thấy qua mặt miêu thắng thắng thật không cảm tình chính tú bình, chính tú bình ô, ô nuốt nuốt mà chạy Miêu Thanh Ngọc hừ một tiếng, đóng cửa lại, vào nhà, đem phía sau hết thể nghị luận đều nhốt ở ngoài cửa. Miêu Thanh Ngọc như vậy, cũng quá máu lạnh đi. Thăng thăng chính là nàng cháu trai. Tự nhiên có người không quen nhìn miều Thanh Ngọc cách làm. Bất quá cũng có người không tán đồng, các ngươi đừng quên, Thanh Ngọc cùng trịnh tú bình quan hệ nhưng không tốt. Một cái sinh non, một cái tiến bệnh viện, các nàng chi gian khẳng định có thủ, sao có thể còn đối thăng thắng đệ bụng. Chính là cái này lý. Hơn nữa tựa như Thanh Ngọc nói. nàng còn bệnh đâu bên ngoài như vậy lãnh vạn nhất tăng thêm bệnh tình làm sao bây giờ tiến bệnh viện lại phải bỏ tiền dân quê bị bệnh cái nào bỏ được đi bệnh viện trị cũng liền miêu đại bỏ được đưa thanh ngọc cái này nữ hoa đi dịu dít một đám người thảo luận đến thập phần có hứng thú tản ra thời điểm chưa đã thèm miêu ra thôn đại đội mấy ngày nay lại có tân để tài câu chuyện miêu thanh ngọc hồi tưởng hạ cốt chuyện thư chung cũng không có miêu thắng thắng ngã xuống giường cốt chuyện miêu thắng thắng cũng khỏe mạnh trưởng thành bất quá Việc này là như thế nào phát sinh? Nghĩ đến vừa rồi ánh mắt trốn tránh trịnh Tú Bình, không phải là cùng nàng có quan hệ đi. Đang muốn phủ định, Miêu Thanh Ngọc lại nghĩ đến cái kia sẽ mất hài tử, cũng không phải không cái này khả năng. Thanh Ngọc, phát sinh chuyện gì? Miêu nãi nãi ở trong phòng hỏi. Không có việc gì, chính là thắng thắng kinh ngạc hạn, đã hứng hảo, ra nãi các ngươi an tâm ngủ đi, không có việc gì đâu. Miêu Thanh Ngọc chấn định trả lời. Ngươi cũng sớm một chút nằm xuống ngủ, Miêu nãi nãi không nghĩ nhiều, dặn dò câu, trong phòng liền không có động tĩnh. Hô khẩu khí, miêu thanh ngọc nhanh tay nhanh chân tắm rửa xong, thay sạch sẽ quần áo, liền nghe được ngoài cửa thanh âm, đã trở lại. Ba mẹ, nàng đi lên đi. Miêu mẹ trong lòng ngực ôm thăng thắng, mới 2 tuổi tiểu hài tử, nho nhỏ một đoàn, xúc thân mình, cái mùi tựa hồ còn ở nhất chịu nhất chịu, Thăng thang thế nào? Nghĩ nghĩ, nàng hỏi. Phần 6. Miêu mẹ, không quăng ngã nơi nào, chính là kinh chứ. Sợ, cho nên khóc không ngừng, hiện tại ngủ rồi. Miêu Thanh Ngọc thấy miêu mẹ miêu đại sắc mặt xanh mét, miêu vệ bình chiều nàng chớp trước mắt, làm thân ba mẹ miêu vệ quốc trịnh tú bình lại rũ đầu, trong lòng liền có so đo. Cho nên nàng suy đoán đúng rồi. Không có việc gì liền hảo, ngày mai cấp tháng tháng ăn chút đường, hắn liền đã quên. Miêu Thanh Ngọc nói, tháng tháng chỉ cần có đường, là đủ rồi, này tiểu hài tử thực hảo hống, không nháo người, nguyên chủ cũng bởi vì điểm này mới ngẫu nhiên làm bộ đầu hắn. Cho nên hai người quan hệ còn rất thân cận. Trịnh Tú Bình nhìn Miêu Thanh Ngọc muốn nói lại thôi, lắp bắp. Miêu Thanh Ngọc nghĩ thầm, có tật xấu. Chương 9. Miêu Thanh Ngọc hừ một tiếng, hoàn toàn không phản ứng Trịnh Tú Bình, nhiều xem một cái đều cảm thấy mệt. Thanh Ngọc. Miêu Thanh Ngọc một run run, ôm cánh tay trận trắng mắt, ngươi đừng nói chuyện, bằng không ta thật sự sẽ nhịn không được đánh ngươi. Ngươi khóc. Không sợ đánh thức thắng thắng, ngươi liền dùng sức khóc. Cái này nữ chủ sao lại thế này, có thể hay không đừng động một chút liền khóc. đang chuẩn bị khóc Trịnh tú bình Miêu vệ quốc vội nói tú bình ngươi nghe Thanh ngọc hôm nay ngươi đã khóc đến đủ nhiều cũng đừng khóc bằng không ngày mai đôi mắt nên đau Trịnh tú bình đột nhiên đánh cái vang rội hát xì. Miêu Thanh ngọc thực không khách khí mà cười nhẹ lên nếu không phải tiểu bằng hưu ở ngủ nàng khẳng định muốn cười haha ha, quá thú vị tháng tháng đêm nay cùng chúng ta ngủ Thanh ngọc vệ bình ngủ đi Miêu đại tử trong phòng ra tới thấp giọng nói đến nơi các ngươi từ đâu ra hồi nào đi Miêu vệ quốc cầu xin, ba. Miêu đại không xem hắn, chỉ nói, lời nói của ta ngươi cũng không nghe. Nghe. Miêu vệ quốc túi đầu. Miêu thanh ngọc nhìn một cái miêu đại sắc mặt, không như vậy khó coi, nhưng hắn lại không có xem miêu vệ quốc chỉnh tú bình ý tứ. Ba, trong nồi còn có nước ấm, ta đây đi trước ngủ. Lan lộn lâu như vậy, nàng cũng mệt mỏi. Miêu thanh ngọc nằm ở ấm áp trong ổ trăn, nghe bên ngoài tiếng vang, thế nhưng cũng không cảm thấy xảo, thậm chí có loại an tâm cảm. Không có trong tưởng tượng ngủ không được, một giấc ngủ đến bình minh. Ngày hôm sau, miêu mẹ gõ cửa đánh thức nàng. Miêu Thanh Ngọc mơ hồ mà ứng thanh, miêu mẹ liền đẩy cửa vào được, nhìn đến người kia một khắc, nàng làm một bước, đây là còn không có phản ứng lại đây. Sao? Ngủ mơ hồ. Miêu mẹ thấy miêu Thanh Ngọc tán tóc, ngơ ngác mà nhìn nàng, hỏi. A. Miêu Thanh Ngọc ngẩn ngơ, vừa định nói ngượng như thế nào không trải qua ta đồng ý liền mở cửa tiến vào. ngay sau đó nhớ tới đây là 1976 năm Miêu ra thôn Đại đội, ai ngủ khóa cửa a, còn không phải tưởng tiến liền tiến, Miêu mẹ sờ sờ nang đầu, không nóng lên, liền nói, còn chưa ngủ trở về, ngươi ăn trứng gà nước đường ngủ tiếp cái thu hồi rác, mẹ cho ngươi đảo nước gấm rửa mặt đi. Miêu Thanh Ngọc cả kinh, thiếu chút nữa sốc lên ổ trăn, may mắn phản ứng mau, ngược lại lôi kéo Miêu mẹ tay, mẹ, ngươi không đội, ta đây liền lên, ta tỉnh, làm trường bối cho nàng làm này làm kia. Nàng thoải mái dễ chịu nằm, lương tâm không qua được. Miêu mẹ liền cười, vẫn là ta khuê nữ đau ta, luyến tiếc ta mệt. Miêu Thanh Ngọc có thể làm sao bây giờ, nàng không có làm cái gì, phải khích lệ, chỉ có thể cười ha hả, mẹ ngươi chờ ta về sau kiếm đồng tiền lớn, cho ngươi dưỡng lão, trong nhà ta nhất hiếu thuận. Nói xong, Miêu Thanh Ngọc cũng tâm mệt, đây đều là thân thể phản xạ có điều kiện, nhất thời không có sửa đổi tới. Hào hào hảo. Miêu mẹ càng vui vẻ, cười đến trên mặt nếp nhăn càng sâu. Nguyên chủ là có chính mình bàn trải đánh răng. Miêu Thanh Ngọc lấy ra tới vừa thấy, dùng người khác bàn trải đánh răng, nàng là kháng cự, nhưng đổi cái góc độ ngẫm lại, đều là thân thể này ở dùng, cũng đừng làm tiêu. Hơn nữa trong nhà cũng không phải mỗi người đều có chính mình bàn trải đánh răng, là hai điều bàn trải đánh răng đại gia xài chung. Đại đội cả nhà xài chung một cái bàn trải đánh răng nhân ra rất nhiều, thậm chí là không có bàn trải đánh răng, trực tiếp dùng tay, hoặc là dứt khoát liền không đánh răng. Miêu Thanh Ngọc ghét bỏ cũng chưa điều kiện Nàng còn xa xỉ mà dùng nước cấm đánh răng rửa mặt đâu, đặt ở nhà người khác, tuyệt đối sẽ mắng nàng lãng phí củi lửa. Cơm sáng rất đơn giản, cháo loang dưa muối thêm một chén trứng gà đường đỏ thủy, này một cơm coi như phong phú. Mẹ, ba bọn họ đâu? Miêu Thanh Ngọc ăn xong mới cảm thấy trong nhà có điểm an tĩnh. Miêu mẹ tay chân lanh lẹ thu thập hào chén đũa, không cho Miêu Thanh Ngọc động thủ. Hôm nay trong đội khởi đường phân cá, người ba người ca đều đi hỗ trợ, thắng thắng bị nàng ôm đi ra ngoài. Miêu mẹ liền tên đều không hô. trực tiếp kêu chỉnh tú bình vì nàng khởi đường miêu thanh ngọc trong trí nhớ liền xuất hiện về khởi đường sự tình miêu ra thôn đại đội có hai cái cá lớn đường trung gian liền cách một cái đại đạo còn có 5 cái tiểu ngư đường phân bố ở các nơi này đó cá đều là đại đội tập thể dưỡng mua tiền cũng là thuộc về tập thể sẽ tính cm đến cuối năm cùng nhau phân tiền bởi vì tập thể nuôi cá miêu đại cũng vẫn luôn nghĩ cách dưỡng hảo cá thỉnh giáo không ít người cho nên từng năm đi qua cá càng dưỡng càng tốt Miêu gia thôn đại đội công điểm cũng càng ngày càng đăng giá, chung quanh có ao cá nuôi cá đại đội cũng sẽ lại đầy học tập. Bất quá cá cơ bản không dư lại nhiều ít, mỗi nhà mỗi hộ giống nhau có thể phân 3 điều cá lớn, tiểu ngư tắc có không ít. Xuất công khởi đường tráng lao động mỗi người phân một con cá. Hôm nay muốn khởi hai cái đại đường, người ba ba giờ liền lên chuẩn bị. Trong thôn người có nửa đêm một hai giờ liền qua đi chờ. Miêu mẹ nghĩ đến năm nay cá đặc biệt phì, vui vẻ ra mặt. Năm nay là cái được mùa năm. Miêu thanh ngọc gật đầu. kia hiện tại vài giờ. Xem này, 8 giờ suốt đầu. Miêu mẹ nói, mẹ qua đi hỗ trợ, chờ ngươi tỉnh ngủ vừa cảm giác lấy thùng qua đi chăn cá, không sai biệt lắm là được. Miêu Thanh Ngọc đội phục mà nhìn Miêu mẹ, đây đều là kinh nghiệm, nàng liền nhìn không ra hiện tại vài giờ. Ta đây ngủ nướng lại đi xem. Nàng cũng muốn đi xem khởi đường phân cá, nhưng thời gian còn sớm. Bất quá chờ Miêu Thanh Ngọc bị bắt tiến vào phòng tối cưỡng chế học tập thời điểm, nàng liền không như vậy suy nghĩ. Nàng đảo tình nguyện chính mình vừa rồi đi theo miêu mẹ cùng nhau ra cửa. Giống nhau phối phương, giống nhau hương vị. Cả đêm không có học tập, ký chủ buổi sáng trực tiếp ngủ đến 8 giờ, hủy diệt số lẻ, ngài tổng cộng có 11 tiếng đồng hồ không có học tập, ngài hành vi làm học bá hệ thống hoài nghi ngươi học tập thái độ, cho nên cưỡng chế ngươi bắt đầu học tập. Miêu Thanh Ngọc bị nói được túi đầu, cho nên nàng tối hôm qua là 9 giờ ngủ. Lại nghĩ đến nàng thế nhưng còn có tâm tình tưởng điểm này, càng là dở khóc dở cười Nàng nhìn về phía cưỡng chế học tập nhiệm vụ, vẫn cứ cùng thi đại học khoa có quan hệ, nhưng lúc này đây thế nhưng nhiều một môn tiếng Anh, hơn nữa sáu cái khoa đều yêu cầu mãn phân. Lần này có điểm tàn nhẫn đi. Khả năng học bá hệ thống thật là bị nàng không để bụng học tập thái độ kích thích tới rồi. Miêu Thanh Ngọc không dám lại có kè mà cả, rốt cuộc học bá hệ thống không có cảm tình, sớm một chút học xong sớm một chút đi ra ngoài xem khởi đường phân cá đi, hơn nữa học giỏi này mấy cái khoa đối nàng tới nói rất hữu dụng. Nàng là nhất định phải tham gia thi đại học. Chân chính học lên, nàng mới cảm nhận được gia tăng kia vài giờ trí nhớ có bao nhiêu giá trị. Cùng lần đầu tiên học lên, nàng nhẹ nhàng quá nhiều, hơn nữa có kinh nghiệm, nàng cũng sẽ làm tổng kết, ôn tập liền làm ít công to. Ở phong tối, nàng cơ hồ không cảm nhận được thời gian trôi đi, hoàn toàn đắm chìm ở học tập, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, nghỉ ngơi xong lại tiếp tục học, như thế lặp đi lặp lại, thẳng đến hệ thống báo cho nàng nhiệm vụ hoàn thành. Liên sách giáo khoa cùng bài thi thượng đề thi nàng đều nhớ kỹ. Miêu Thanh Ngọc chưa bao giờ có nào một khắc cảm thấy chính mình như vậy ngư bức. Nàng quá lợi hại, cũng quá không dễ dàng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, học bá lực đã phát, thỉnh kiểm tra và nhận. Miêu Thanh Ngọc lập tức mở ra cá nhân tư liệu, 3.5 cái học bá lực, tiếng Anh một cái học bá lực, mặt khác năm khoa 0.5 cái học bá lực, nàng rất vui vẻ, bởi vì đến tới không dễ, cho nên quý trọng. Hiện tại Miêu Thanh Ngọc đã không suy xét mùa sắm đã gặp qua là không quên được kỹ năng, cùng với tích cóc học bá lực chờ đợi, không bằng dùng học bá lực kiếm lấy học bá lực, này bút mua bán không lỗ. 3.5 cái học bá lực, như thế nào phân phối đâu. Nàng tay một chút, toàn bộ thêm ở trí nhớ thượng, cá nhân trí dục tư liệu lập tức đổi mới. Chỉ số thông minh, 111.2, 111.20 vỉ sò cao trí lực. Trí nhớ, 118. Lý giải lực, 115. Sức tưởng tượng. 100 tính toán lực 120 sức sáng tạo 102 nháy mắt mới vừa học tri thức càng rõ ràng mà hiện lên ở trong đầu Miêu Thanh Ngọc Hưng phấn đồng thời càng cảm nhận được học bá hệ thống chỗ tốt nếu là không có cưỡng chế học tập liền càng tốt chương 10 trong đầu hiện lên điểm này Miêu Thanh Ngọc đã bay nhanh mà ra phòng tối liền sợ lại bị học bá hệ thống tóm được làm tư tưởng giáo dục cũng không phải Miêu Thanh Ngọc không yêu học tập nàng kiếp trước công tác lúc sau còn vẫn luôn ở học tập Bằng không cũng không thể ở công tác vài năm sau dựa vào chính mình mua phòng, chỉ là nàng học tập mục đích tính rất mạnh. Kiếp trước nàng 5 tuổi phụ chết mẫu lập tức tái giá, mẫu thân chính mình lập không đứng dậy, ỷ lại cha kê sinh hoạt, nàng có ý thức khởi liền biết chỉ có thể dựa vào chính mình. Người chung quanh đều nói nàng quá hiệu quả và lợi ích, không niệm thân tình, thân mụ thậm chí nguyền rủa nàng già rồi không kết cục tốt. Miêu Thanh Ngọc vẫn như cũ làm theo ý mình, tốt nghiệp công tác liền ấn nguyện đánh phụng dưỡng phí trở về, dứt khoát lưu loát. Không chút nào rước át bẩn thỉu, vì thế, thân mụ phong muốn nói với nàng đoạn tuyệt quan hệ. Nàng đương thân mụ đánh rắm, nguyệt nguyệt gọi điện thoại làm nàng thu tiền trở về người, nàng vì cái gì phải cho nàng hòa nhã. Có chút người chính là không thể quán, nàng sẽ đặng cái mũi lên mặt, kiếp trước 18 tuổi phía trước miêu Thanh Ngọc không hiểu đạo lý này, ta cần ta cứ lấy, 18 tuổi lúc sau miêu Thanh Ngọc, không hề xa cầu mẫu thân có thể cho nàng một cái gương mặt tươi cười. miêu Thanh Ngọc nghĩ đến kiếp trước sốt ruột sự. Sau đó liền nghĩ tới nàng cực cực khổ khổ kiếm tiền, nàng đã chết, tài sản người thừa kế chính là nàng thân nhân, mà nàng thân nhân chính là nàng thân mụ còn có đệ đệ, không thể suy nghĩ, tưởng tượng nàng liền ngược đau, sớm biết rằng nàng sẽ sớm chết, nên làm công chính di chúc, đem tài sản toàn bộ quyên đi ra ngoài làm từ thiện, cũng tốt hơn để lại cho ký sinh trùng. Tức giận đến nàng tưởng gặp mấy quyển thư bình tĩnh bình tĩnh. Ký chủ, cho dù ngài ý thức rời đi phòng tối, hệ thống vẫn như cũ có thể kiểm tra đo lường đến ngài cảm xúc dao động. Trốn tránh là vô dụng, học bá hệ thống quyết định đem ngài học tập nhiệm vụ tăng thêm, tính thỉnh chờ mong. Đừng A. Ta chính là Phun Tảo, Phun Tảo là cái gì ngươi khẳng định hiểu đi. Miêu Thanh Ngọc thiếu chút nữa học máu, học cái gì học. Phun Tảo là đối thoại ngữ, sự vật chờ ban cho sắc bén phê bình, nó cùng ngài học tập thái độ cùng một nhịp thở. Hai người không thể tua nhỏ mở ra, nó nhất định ý nghĩa thượng đại biểu ngươi đối học tập thái độ, không thể bỏ qua. Miêu Thanh Ngọc, hành đi, nàng không so đo, tái sao, sao? kiểm tra đo lường đến ký chủ cảm xúc tiêu cực, thỉnh ký chủ lập tức tiến hành tự mình điều tiết, thân là học bá, yêu cầu bảo trì tốt đẹp trạng thái. Miêu Thanh Ngọc cắn răng, hảo, ta hiện tại thực vui vẻ, ta muốn đi phân cá. suy nghĩ một chút mãi bạch mãi bạch canh cá, nhiều tươi ngon. Miêu Thanh Ngọc phát hiện hệ thống thực quy mau, Đường Tăng cũng chưa nói như vậy sẽ niệm kinh, dù sao nàng hiện tại liền tính là phun tào hệ thống, cũng không dám cùng học tập nhất lên. nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời thượng, Thái Dương đã mau lên tới ở giữa. nàng cũng muốn chuẩn bị ra cửa, bất quá, tại đây phía trước, nàng đến trước nhìn xem chính mình hình tượng như thế nào. đến bây giờ nàng cũng chưa xem qua gương mặt này, ký ức là một chuyện khác. nguyên chủ là có gương, miêu thanh ngọc lấy ra tới một chiếu, tức khắc nhướng mày, nàng quan sát quá, miêu ra người đều lớn lên không kém, chính là cả ngày ra nắng dầm mưa, mọi người đều hát, tướng mạo liền không quá hiện ra tới, miêu vệ bình cũng hắc, bất quá hắn ngũ quan lớn lên hảo, là cái tuấn lãng đại tiểu hòa tử, nguyên chủ đâu? miêu thanh ngọc phát hiện cô nương này nên là toàn chọn gia tộc tốt dài quá tế mi mắt to cao thẳng cái mũi miệng nhỏ bởi vì không như thế nào làm việc làn da trắng nõn thậm chí không có lỗ chân lông còn có đáng yêu viên mặt đầy mặt cô la a miêu thanh ngọc vuốt gương mặt này cảm thán riêng là xem gương mặt này liền biết cô nương này quá đến thật tốt bởi vì nàng mặt mày sơ lãng không có nửa điểm u sầu bất quá này một đời là viên mặt a tiếp trước mặt trái xoan miêu thanh ngọc lại sờ sờ gương mặt Cảm giác rất mới lạ, bái nàng kiếp trước mâu thân ban tặng, nàng có trương xinh đẹp khuôn mặt, này một đời đổi mặt, cũng không kém, là hai loại Mỹ. Nàng giơ tay một sờ chính mình cái ốc, miệng vết thương dựa bên phải, lấy miệng vết thương vì khởi điểm, tạo hết hai bên đến mặt đầu tóc, liền vì phương tiện dùng băng gạc quân lấy, nếu không phải đưa đến huyện bệnh viện thời điểm, hệ thống giúp đội, nàng tóc lúc này toàn tạo hết. Phần 7. Không thể chát bím tóc, miêu Thanh Ngọc đơn giản liền không đi quản tóc, khiến cho nó rối tung. Dù sao tất cả mọi người có thể nhìn đến nàng cái chán băng gạc, chính là nhìn có điểm quay quái, rốt cuộc trung gian không một vòng tóc. Thanh Ngọc, Thanh Ngọc, ngươi ở đâu? Chính Biệt nữ Miêu Thanh Ngọc đống nhiên nghe được có người kêu nàng, cẩn thận nghe xong thanh âm, nhận ra là ai, cũng đáp lại, Thanh Trúc tỷ, ta ở nhà, ngươi đẩy cửa vào đi. liền nghe được kéo kẹt một tiếng, cửa mở, Miêu Thanh Ngọc đem gương phóng hảo, lại lấy quá Miêu mẹ sớm cho nàng chuẩn bị tốt thùng. chiều Miêu Thanh Trúc nói, Thanh Trúc tỷ. Ngươi cũng là đi phân cá đi, ta cùng nhau đi. Miêu Thanh Trúc nghe được sửng sốt, cẩn thận nhìn Miêu Thanh Ngọc, phát hiện nàng vẫn cứ giống thường lui tới giống nhau nâng đầu, biểu tình kiêu ngạo, liền lại lấy lại tinh thần, túi đầu, hảo. Miêu Thanh Ngọc nhớ mày, nguyên chủ đối cái này đường tỷ ấn tượng cũng không thâm, chỉ là cảm thấy Miêu Thanh Trúc luôn là túi đầu, sợ hãi rủi rẻ, lời nói thiếu chất phác, một chút cũng không hảo chơi. Nhưng nàng hiện tại lại cảm thấy, có lẽ là tương phản, Miêu Thanh Trúc là một cái mẫn cảm nàng liền nói kia một câu, thế nhưng liền khiến cho Miêu Thanh Trúc chú ý. May mắn nàng phản ứng mau, thật không thể coi khinh bên người người. Thanh Trúc tỷ, ngươi đi chậm một chút, ngươi không biết ta hiện tại bị thương sao? Đi đến nửa đường, Miêu Thanh Ngọc lạc hậu Miêu Thanh Trúc vài bước, bất mãn mà lẩm bẩm. Quả nhiên thấy Miêu Thanh Trúc dừng lại, gông xuống hạng nhất nàng, Miêu Thanh Ngọc chậm gì gì dạo bước qua đi, nói chuyện thực không khách khí. Thanh Trúc tỷ, ngươi như thế nào vẫn là một ngốc đốc, nói một câu ngươi đều sẽ không sao. Miêu Thanh Trúc cấp úng. ta sẽ không sẽ không ngươi liền sẽ không học sao cả ngày bãi một chương khóc tang mặt cho ai xem a miêu thanh ngọc muốn cho miêu thanh trúc đã quên nàng vừa rồi hành vi luận khởi độc miệng dối người miêu thanh ngọc tự tin chính mình sẽ không thua cấp nguyên chủ bất quá nàng vẫn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm chỉ có trêu chọc nàng nàng mới có thể công lực toàn bộ khai hỏa nói thật nàng không nghĩ miệng thượng công kích một cái 17 tuổi tiểu cô nương về sau vẫn là thiếu một chút cùng miêu thanh trúc đơn độc đái ở bên nhau đi may mắn nguyên chủ cùng nàng quan hệ cũng không thân cận miêu thanh trúc nhỏ giọng mà ứng thanh lúc sau liền không lên tiếng nữa miêu thanh ngọc cũng giả vờ sinh khí không hề phản ứng nàng đi ở phía trước tới rồi địa phương nàng liền gấp không chờ nổi mà chiều miêu mẹ đi đến cùng miêu thanh trúc một chỗ nàng đều có thể cảm nhận được trên người nàng cái loại này buồn bực tâm tình cả người đều không tốt miêu thanh trúc nghe được miêu thanh ngọc vui sướng rời đi tiếng bước chân ngẩng đầu đi xem chỉ xem tới được nàng bóng dáng không khỏi nhấp khởi môi tới Miêu Thanh Ngọc một đường đi qua đi, căn bản không ai nhìn chằm chằm nàng xem, mọi người chú ý sự tình đều biến thành bọn họ có thể phân đến nhiều ít cá, bán đi ca có thể được đến nhiều ít cm, bắt quái nào có lấp đầy bụng quan trọng A. Mẹ! Miêu Thanh Ngọc đến gần, kêu một tiếng miêu mẹ. Miêu mẹ đang ở phân cá đâu, nghe được miêu Thanh Ngọc thanh âm, tức khắc liền cười đến càng vui vẻ. Ai? Nha! Thanh Ngọc tới A. Nhìn là thật không có việc gì, khá tốt khá tốt. Nhìn này khuôn mặt nhỏ bạch. Hôm nay phân đến cá, đội trưởng ra phải làm canh cá cấp Thanh Ngọc bổ bổ lâu. Nay đó thím đại nương vừa thấy Miêu Thanh Ngọc, trên dưới đánh giá nàng, trên tay sống cũng không bỏ xuống, há mồm liền nói một miệng cắt lời lời nói. Có thể không nói sao? Năm nay lại là được mùa, so năm ngoái càng tốt, Miêu ra thôn đại đội người cũng chưa đã quên làm Miêu đại cái này, đại đội đội trưởng mang theo bọn họ làm đâu? Lúc này ai không nghĩ Miêu đại hảo, có thể nói nói mát sao? Miêu Thanh Ngọc không nói lời nào, chỉ rụt rè gật đầu. bởi vì nguyên chủ trước nay đều là như thế này làm nhân thiết không thể băng chương 11. một miêu thanh ngọc chỉ đứng trong chốc lát miêu mẹ khiến cho nàng chạm xa một chút nhìn bởi vì thực dễ dàng liền bắn một thân nước bùn ta đây đi mãi mãi bên kia cùng nàng cùng nhau miêu thanh ngọc nghĩ nghĩ nói miêu mãi mãi 60 tuổi suốt đầu người còn rất tinh thần làm việc cũng còn nhanh nhẹn bất quá miêu đại miêu mẹ đều không cho nàng thượng thủ rốt cuộc người già rồi tiểu bệnh tiểu đau là có Lão nhân ra vì con cái làm lụng vất vả hơn phân nửa đời, cũng đến hưởng phúc lúc. Miêu mẹ cũng không thèm để ý, năm đó nàng một người lôi kéo năm cái nhi tử thời điểm. Miêu ra ra miêu nãi nãi giúp nàng rất nhiều, nàng cũng ghi tạc trong lòng. Miêu mẹ cũng không ngẩng đầu lên, động tác nhanh nhẹn đi thôi. Miêu Thanh Ngọc liền nghe được một đống người mồm năm miệng mười mà khen miêu mẹ, đại ý là nói miêu nãi nãi miêu ra ra thật là trong thôn quá đến hài lòng nhất lão nhân. Đương nhiên, cũng có nói toan lời nói. chính là không nói miêu mẹ không thoải mái tôn chiêu đệ, miêu mẹ lại đôi mắt cũng chưa cho nàng một cái. nãi nãi, miêu thanh ngọc đi qua đi kêu người. miêu nãi nãi liền cười, với tay làm nàng qua đi. ai, thanh ngọc, chạm nãi nãi nơi này tới. miêu thanh ngọc cười tủm tỉm, bởi vì miêu nãi nãi có ăn ngon đều giấu đi cấp nguyên chủ, liền tính nguyên chủ phía trước thượng trung học không ở nhà, cũng không quên nàng, cho nên nguyên chủ cũng thực thích hướng miêu nãi nãi bên người thấu, còn thường xuyên nói một ít lời ngon tiếng ngọt. nhìn một cái. Nguyên chủ ở này đó phương diện liền rất thông minh, hoặc là nói là khôn khéo. Cho nên Miêu Thanh Ngọc cũng không bài xích, đối nàng tốt, nàng vui mừng thân cận, không tốt sao, nàng liếc mắt bên cạnh ôm hải tử Trịnh Tú Bình. Trịnh Tú Bình cũng đang nhìn nàng, ôn ôn nhu nhu cười, Thanh Ngọc, người rốt cuộc tới. Miêu Thanh Ngọc, nói chuyện liền nói lời nói, còn phải nhắc nhở người khác nàng lười biếng. Bất quá, Trịnh Tú Bình có phải hay không đã quên các nàng phía trước còn cãi nhau một trận. Miêu Thanh Ngọc chính là cách hướng, thực cách hướng. Thắng, thắng vẫn luôn ở nháo muốn tìm cô cô đâu ngươi muốn hay không ôm một cái hắn chính tú bình phảng phất không nhìn thấy miêu thanh ngọc trên mặt bất mãn đem miêu thắng thắng hướng nàng phương hướng bay bãi miêu thanh ngọc nhìn mắt ngủ ngon lành tiểu hài tử cự tuyệt không được ta thân thể còn không có hảo không sức lực sợ quăng ngã thắng thắng kia hảo đi Trịnh tú bình liền lại ôm chặt miêu thắng thắng cũng không biết sao lại thế này miêu thắng thắng đột nhiên kéo ra giọng nói kêu khóc lên thắng thắng, thắng, thắng ngươi tỉnh Đừng khóc đừng khóc, mụ mụ ở đâu chỉnh tú bình luôn cuống tay chân mà hống hải tử, nhưng thắng thắng lại khóc đến lợi hại hơn, gân cổ lên thét trói thai. Miêu nãi nãi ruôi tay, cho ta ôm, thắng thắng đây là làm sao vậy? Khóc đến như vậy vang. Thắng thắng, ăn đường không? Miêu thanh ngọc nhìn đến tiểu hải tử khóc lóc nhìn nàng, thân thể cứng đờ, lấy ra nàng cho chính mình chuẩn bị trái cây kẹo cứng, nguyên chủ án thư trong ngăn kéo có năm viên chưa kịp văn xong đường, nàng ra cửa thuận tay bắt hai viên Thút tha thút thít nước nở miêu thăng thắng tức khắc đã bị đường hấp dẫn toàn bộ lực chú ý, dối tay nhỏ kêu, an đường, an đường. An đến đường tiểu hài tử cuối cùng không khóc, miêu thanh ngọc hơi không thể thấy mà nhẹ nhàng thở ra, trên thực tế, nàng đối tiểu hài tử loại này sinh vật cảm tình phức tạp. Kiếp trước nàng từ nhỏ liền không thể không chiếu cố cùng mẹ khác cha đệ đệ, tiêu phí tinh lực so với hắn thân cha thân mụ đều nhiều, kết quả đâu, cái này đệ đệ sau khi lớn lên chỉ biết gọi điện thoại hỏi nàng đòi tiền, liền thăm hỏi nàng một câu đều lười đến. miêu thanh ngọc khi đó cảm thấy là chính mình đem đệ đệ dưỡng oai thực tự trách nàng đến phụ trách nhưng nàng vào đại học còn muốn làm công kiếm tiền căn bản không rảnh lo xa ở quê quán chính đi học đệ đệ trừ bỏ thu tiền làm mẫu thân cha kế giáo dục đệ đệ không còn hắn pháp kết quả đâu ngẫu nhiên biết được chân tướng miêu thanh ngọc cảm thấy chính mình chính là cái rõ đầu rõ đuôi đồng đốc, nguyên lai thân mụ cha kế thường xuyên ở nàng không biết dưới tình huống giáo dục đệ, đệ nàng miêu thanh ngọc sẽ phụ trách hắn cả đời hơn nữa là từ nhỏ đến lớn như vậy giáo dục Lam nàng từ nhỏ chiếu cố đệ đệ, chính là vì bồi dưỡng nàng đối đệ đệ ý thức trách nhiệm, thành mười mấy năm thói quen, liền khắc vào trong xương cốt, không đổi được, đây đều là nàng kia hảo cha kê trong miệng chân lý. Bởi vì cái này, miêu thanh ngọc mới hoàn toàn bạo phát, cuối cùng một chút vướng bận cũng chưa, còn lưu tại cái này ra làm cái gì. Nàng là muốn thân nhân, nhưng không nghĩ muốn một đống ký sinh trùng. Dù sao đã trải qua nàng đệ đệ sự tình, miêu thanh ngọc đối tiểu Hải tử đều là tránh mà sa chi. Đơn giản miêu thắng thắng chỉ là nàng cháu trai, quan hệ nói có xa hay không, nói gần không gần, nàng lại không phải mẹ nó, không có nghĩa vụ chiếu cố hắn. Tuy rằng hắn quán thượng trịnh tú bình cái này thân mụ, sắc thật đáng thương, nhưng miêu ra có một đống người yêu thích hắn, tổng có thể làm hắn khỏe mạnh lớn lên. Giải quyết một cái miêu thắng thắng, nhưng là... Miêu Thanh Ngọc lạnh mặt, ý đồ làm những cái đó ăn ngón tay mắt trông mong nhìn nàng một vòng tiểu hài tử thức thời rời đi, nhưng nàng xem nhẹ thời đại này tiểu hài tử đối đường khát vọng. Vì thế, này đàn tiểu hải tử cũng không chạy lung tung, hút lưu ngón tay đầu, trong chốc lát nhìn xem miêu thắng thắng miệng, trong chốc lát nhìn xem miêu thanh ngọc. Miêu thanh ngọc. Nàng cảm thấy khó xử, nhưng chung quanh đại nhân căn bản không thèm để ý, không thể ăn đường, nhìn xem cũng không tồi sao. Thanh ngọc, ngươi còn có đường không? Trịnh Tú Bình ôn nhu thanh âm truyền đến. Miêu thanh ngọc hiếp mắt, nàng lại tưởng làm cái gì yêu. Trịnh Tú Bình thấy miêu thanh ngọc không trả lời, cắn cắn môi, nếu là ngươi còn có đường. liền phân cho này đó hải tử nếm thử vị đi, nhìn quái đáng thương. Miêu Thanh Ngọc liền nhìn đến có hải tử kích động mà nhìn Trịnh Tú Bình, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, lấy nàng đồ vật làm người tốt, hỏi qua nàng ý kiến không? Ta là có đường, bất quá ta là tính toán chính mình ăn Miêu Thanh Ngọc đúng lý hợp tình. Thấy Trịnh Tú Bình nhũ mày tưởng mở miệng, cười, dành trước một bước, nếu đại tẩu ngươi như vậy thiệt lương, ngươi liền bắt người đường phân cho bọn họ nếm thử đi. Ta nhớ rõ đại ca trước chút thời gian mua hai bao kẹo cứng. Ngươi không phải cầm một bao sao Khẳng định không ăn xong vừa lúc hôm nay dùng tới Tưởng hố nàng Vậy làm tốt bị nàng phản hố chuẩn bị Hi hi Nhìn đến ngươi mặt thay đổi Ta liền vui vẻ Miêu Thanh Ngọc Mỹ tư tư mà từ trong túi lấy ra dư lại kia viên kẹo cứng Ở sở hữu hải tử sáng quắc dưới ánh mắt Nhét vào miệng mình Nô, thật ngọn Trình Tú Bình mặt đỏ bạch đan sen Động môi nói không nên lời lời nói Miêu Thanh Ngọc lại thêm một phen hỏa cười tủm tỉm giống lang bà ngoại bọn nhỏ muốn ăn đường đi đi theo ta ôn nhu thiện lương đại tẩu về nhà là được nàng đáp ứng cho các ngươi phân đường đi theo nàng các ngươi liền có đường ăn đường ăn đường một đám hải tử xách ngón tay đầu đôi mắt dính ở trịnh tú bình trên người mãi mãi trịnh tú bình thực nỗ lực mà khống chế được chính mình mới không có vặn vẹo một trường mặt đẹp không người giúp nàng nàng chỉ có thể hướng miêu mãi mãi xin giúp đỡ mặc kệ nói như thế nào kia bao đường đều là bọn họ miêu ra Toàn bộ phân ra đi, miêu nãi nãi bỏ được. Khẳng định không bỏ được. Miêu nãi nãi chỉ lo hoảng thắng thắng, mắt điếc thay ngơ, nàng lao bà tử mới mặc kệ đâu, nàng người lao tâm lại không hạt, đại cháu dâu ngày thường như thế nào làm, nàng đều xem ở trong mắt, chỉ là không có lướt qua miêu mẹ quản nàng mà thôi. Lúc trước cho nàng ra Thanh Ngọc chịu tội, nàng trịnh tú bình lúc này chịu điểm ủy khuất làm sao vậy. Phía trước lạc rất hài tử, không có khả năng. Thanh Ngọc căn bản không kêu ý xấu, nói nữa. thanh ngọc êm đẹp làm cái gì yếu hại nàng tẩu tử sinh non làm chính mình thanh danh bị hao tổn căn bản không lý do cũng chính là có chút người thấy không rõ sự tình chân tướng thôi nếu là miêu thanh ngọc có thể nghe được miêu mãi mãi tiếng lòng khẳng định đến nói một câu gừng càng già càng cay nguyên chủ là cái chính cống nông thôn cô nương tuy rằng là trong thôn khó được đọc song cao trung nữ hài, nhưng nàng tư tưởng cũng đã chịu thời đại cùng địa vực hạn chế nàng là thực chú ý chính mình thanh danh tiểu không kiểu khí nhưng thật ra hảo thuyết bởi vì miêu gia có điều kiện nuôi nổi nàng mà nàng cũng tự tin nhưng làm chuyện xấu đó là hoàn toàn bất đồng hai chuyện khác nhau nguyên chủ không có cái kia lá gan hại người rốt cuộc mới 16 tuổi chưa thấy qua cái gì hắc cám tiểu cô nương vì thế trịnh tú bình thiếu chút nữa nôn chết chính mình không nghĩ cấp đường nhưng nàng cũng không thể hủy hoại chính mình thật vất vả ở miêu gia thôn đại đội kinh doanh ra tới hảo thanh danh nếu nhất định phải xuất huyết kia còn không bằng lợi dụng làm cho chính mình thanh danh càng thêm hảo trịnh tú bình như vậy nghĩ Bên cạnh lại cắm một đạo thanh âm tiến bảo. Nha! Trinh Tú Bình, ngươi hào phóng như vậy mà phân đường, kia có hay không ta phân A. Miêu Thanh Ngọc không thấy được người, liền trước hết nghị cấp nói chuyện cô nương điểm cai tán. chương 12. Thanh niên trí thức viện Tằng Linh là người người đều biết ra mặt dày, cùng nàng nói chuyện liền không thể khách khí, bởi vì nàng với ai đều không nói khách khí. Cho nên Tằng Linh ở thanh niên trí thức viện thanh danh thật không tốt, ai đều không nghĩ cùng nàng thân cận. cũng chính là trịnh tú bình vì chính mình ôn nhu tốt đẹp nhân thiết cùng tăng linh duy trì không tồi quan hệ phần 8 nay không trịnh tú bình hiện tại phải vì chính mình hảo tâm buồn giàu tăng linh nhiệt tình mà chiều miêu thanh ngọc cười cười lại nóng bỏng mà nhìn trịnh tú bình tú bình chúng ta quan hệ tốt như vậy ngươi kết hôn thời điểm ta còn cho ngươi làm phụ dâu đâu ngươi lúc này cho bọn hắn phân đường cũng cho ta phân một viên bái bằng không có nửa viên đều hảo nửa viên kẹo cứng đều có thể hướng vài ly nước đường uống cái mấy ngày rồi thật thật là ra mặt dày trịnh tú bình một ngụm ngân nha đều phải cắn lại có khổ nói không nên lời miêu thanh ngọc cũng từ trong đầu lây suốt quan với tằng linh thiếu đến đáng thương ký ức tức khắc cũng cảm thấy vô ngữ vị cô nương này hào đi nàng cũng không nghĩ dễ dàng đi đánh giá một người như thế nào dù sao cuối cùng gia đại huyết đều là trịnh tú bình đến nỗi kia bao đường là miêu vệ quốc mua miêu vệ quốc đều bỏ được cho nàng mua phòng trừng trịnh tú bình toàn đưa ra đi hắn cũng sẽ không bỏ được nói nàng cái gì miêu thanh ngọc lại không cảm thấy đau mình chỉ là nàng quay đầu đi xem miêu nãi mãi phát hiện lão nhân ra đậu tôn tử đậu đến nhưng vui vẻ một chút cũng không chú ý bên này sự vì thế miêu thanh ngọc cũng yên tâm thoải mái mà bắt đầu quan sát ao cá trên bờ người tới tất cả mọi người có phân công đại gia làm được khí thế ngất trời ngày mùa đông không ít người trên mặt mồ hôi hào hào lưu lại căn bản không có thời gian đi lau nhưng bọn hắn một đám trong mắt đều là chân thành vui mừng cười Miêu Thanh Ngọc không thể lý giải loại này lao động được mùa sung sướng, bởi vì ở này đó người trong mắt được mùa, ở trong mắt nàng chỉ có thể nói giống nhau, thậm chí nói kém. Nay đại khái chính là thời đại ngăn cách đi, nhưng này cũng không gây trở ngại nàng biết những người này cảm tình, cho nên nàng chỉ là trầm mặc mà nhìn bọn họ. Ở này đó người, có một nhóm người là thực thấy được, đó chính là thanh niên trí thức. So với Miêu gia thôn đại đội người, thanh niên trí thức thực hảo nhận ra tới. Cho dù thời trẻ xuống nông thôn, kia phê thanh niên trí thức đã thích ứng nông thôn sinh hoạt, nhưng bọn hắn hành vi cùng người nhà quê nhiều ít có chút khác nhau. Gì? Miêu Thanh Ngọc thấy được một cái làn da trắng non tuấn tú thanh niên, hắn động tác cùng hắn bề ngoài hoàn toàn bất đồng, rất là dứt khoát lưu loát. Hắn qua thấy được, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nàng chính cảm thán, liền nhìn đến người nọ đột nhiên quay đầu, nhìn nàng phương hướng, hắn tựa hồ còn nhíu nhíu mày, hắn là đang xem nàng. Miêu Thanh Ngọc không xác định. bởi vì bọn họ chi gian sát thật cách không ngắn khoảng cách thẩm thanh niên trí thức làm được so đại đội tiểu tử đều được rồi miêu nãi nãi cười ha hả nói miêu thanh ngọc sửng sốt thẩm thanh niên trí thức miêu nãi nãi, chính là cái kia lớn lên nhất trắng non đẹp nhất nam ba hoa, hoa tháng tháng sau khi lớn lên cũng học thẩm thanh niên trí thức sẽ đọc sách cũng sẽ làm việc mới hảo lâu miêu thanh ngọc nhớ tới thanh niên trí thức có cái kêu thẩm thái thanh hẳn là chính là người này ân người này kết cục giống như cũng không thế nào hảo bởi vì hắn không phải cái gì nhân vật trọng yếu cho nên miêu thanh ngọc lúc ấy cũng không lưu ý cẩn thận hồi tưởng hạ nguyên lai là phá hôi chỉ xuất hiện nửa chương bởi vì hắn ở trở lại kinh thành trên đường không cẩn thận đã chết hơn nữa hắn vì cái gì chết trong nguyên tắc cũng không có viết rõ ràng chỉ hàm hồ cho qua chuyện miêu thanh ngọc tưởng đây là phá hôi không phải người hệ liệt liền cái cách chết cũng chưa công đạo rõ ràng tử vong thời gian nhưng thật ra có cái đại khái chính là thẩm thái thanh thi đậu kinh thành đại học trở lại kinh thành trên đường cứu người. Miêu Thanh Ngọc tự hỏi một lát, nạc danh nhắc nhở hắn một chút có thể có, chứ không nói hắn tin hay không, nhưng nàng tổng không thể vì cứu người liền đi theo thẩm thái thanh lên xe lửa đi, còn muốn thư giới thiệu này đó thủ tục, mà nàng chính mình đến lúc đó cũng muốn vào đại học đâu. Bên kia, thẩm thái thanh cúi đầu tiếp tục trên tay công tác, rũ xuống mi mắt xẹt qua ai cũng không biết suy nghĩ sâu xa. Miêu Thanh Ngọc thế nhưng không đốc. Chẳng lẽ nàng cũng cùng hắn giống nhau? Miêu Thanh Ngọc lực chú ý lại từ thẩm thái thanh trên người rời đi. Bởi vì Trịnh Tú Bình bên này càng ngày càng náo nhiệt. Tú Bình, ngươi là phải đi về làm cơm chưa đi? Ta đi giúp ngươi. Tăng Linh thập phần tích cực mà muốn hỗ trợ, nếu xem nhẹ nàng trong mắt tinh quang, nàng lời nói sẽ rất có mức độ đáng tin. Trịnh Tú Bình nhớ tới Tăng Linh mỗi lần về đến nhà làm khách đều ăn ngấu nghiến, không khỏi sắc mặt biến đổi, nhưng lại ôn thanh nói, ngươi không cần hồi thanh niên trí thức viện cho đại gia làm cơm chưa sao? Tăng Linh, lười biếng là nhất không được, chúng ta là xuống nông thôn xây dựng xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp. Tang Linh trong lòng A Phi một tiếng, trên mặt lại cười nở hoa, đúng vậy đúng vậy, lười biếng chính là nhân dân địch nhân. Chúng ta đều không thể làm lười biếng người, nhưng ta giúp ngươi, đó là đồng chí tỉnh. Ta tin tưởng đại gia sẽ lý giải ta. Tang Linh ở trong lòng khinh thường mà tưởng, muốn nói xuống nông thôn thanh niên trí thức ai nhất sẽ lười biếng, ngươi trịnh Tú Bình chính là đệ nhất nhân. Nếu không phải tưởng lười biếng, ngươi trịnh Tú Bình đến nỗi một chút hương liền hấp tấp mà gả cho đại đội trưởng nhi tử. Trịnh Tú Bình khó xử. Ta không thể chậm trễ đại gia công tác, như vậy đi, Tàng Linh ngươi cùng ta trở về, ta cho ngươi làm bộ, cơm ta sẽ chính mình làm, ta chỉ cần phụ trách ba người, công tác không nhiều lắm, ngươi bất đồng, ngươi yêu cầu phụ trách người nhiều. Tàng Linh đẩy một lát, mới cười đồng ý, tiêu hành. Ta liền ra mặt dậy nhận lấy ngươi đưa ta đường. Nguyên lai vị này Tàng Linh thanh niên trí thức cũng là có chính mình tính toán, này đi bước một, chính là bước cho trịnh tú bình chỉ có thể cho nàng đường, còn không thể muộn điểm cấp. miêu thanh ngọc thật sự mở rộng tầm mắt vì một viên đường thế nhưng có thể cai cỏ lâu như vậy nàng lại một lần thanh tỉnh mà nhận chi đến đây là một cái vật chất thiếu thốn nhân đại miêu Nãi mãi đem thằng thắng ôm cấp trịnh tú bình tiếp đón miêu thanh ngọc trở về bọn họ cũng muốn làm cơm trưa miêu đại bọn họ làm một cái buổi sáng sống buổi chiều còn có đâu nhưng không được ăn khẩu nhiệt cơm mãi mãi kia cá đến buổi chiều mới có thể phân miêu thanh ngọc nhìn nàng trong tay dẫn theo thùng không miêu mãi mãi thùng cho ngươi mẹ nhìn Muốn trang tiểu ngư, cá lớn cuối cùng tài trí. Nga. Miêu Thanh Ngọc bừng tỉnh, nguyên lai like là như vậy cái lưu trình. Trịnh Tú Bình ôm thắng thắng, hai tử trên tay dính lên nước miếng lập tức liền bôi trên trên người nàng, giơ hề hề, nàng cao mày, nàng quần áo. Ngẩng đầu nhìn xem Miêu nãi nãi Miêu Thanh Ngọc bóng dáng, há mồm tưởng tiêu người, đột nhiên lại dừng lại, nông thôn phụ nữ mang một cái hài tử không hảo làm việc. Nhân ra 4-5 cái đồng dạng hành. Miêu nãi nãi Miêu Thanh Ngọc một cái tuổi già một cái bị bệnh. nàng như thế nào không biết xấu hổ. Vì thế, trong lòng khổ ba ba Trịnh tú bình phía sau đi theo một chuỗi cái đôi nhỏ, chậm gì gì đi phía trước đi. Cơm chưa là rau dại cháo, bởi vì đơn giản không hưởng tuổi lửa. Bất quá Miêu Thanh Ngọc có chú ý tới Miêu Nãi Nãi hướng bên trong bỏ thêm mấy viên nàng móng tay đại thị viên. Nàng nghiêm túc đếm đếm, bốn viên. Miêu Nãi Nãi bên quấy bên nói, bốn viên vừa vặn tốt. Miêu Thanh Ngọc không rõ, nơi nào vừa vặn. Trong nhà có sáu cá nhân đâu? Ta cùng ngươi ra liền không cần ăn. ra rồi ăn này đó lãng phí miêu thanh ngọc muốn nói cái gì nhưng nhìn đến miêu mãi mãi đương nhiên bộ dáng tức khắc dừng miệng lão nhân ra một viên từng quên ái tử chi tâm nàng như thế nào phản bác miêu thanh ngọc cuối cùng ngạnh nghẹn khẩu khi nói mãi mãi chờ ta hết bệnh rồi đi công tác có tiền cho ngươi mua thịt ăn miêu mãi mãi liền bất đồng ý ngươi đã phát tiền lương liền thu chờ ngươi xuất giá tay liền rộng mãi mãi không cần ăn thịt bất quá có thể nghe ra lão nhân ra thực vui vẻ miêu thanh ngọc lắc đầu kia không được ta nói muốn hiếu kính các ngươi ta khẳng định làm được bất hiếu kính các ngươi ta thành người nào mãi mãi ngươi cũng đừng khuyên ta miêu mãi mãi thấy nói nàng không nghe liền không hề nói nàng chỉ nghĩ quay đầu lại làm miêu mẹ đi theo thanh ngọc nói rõ ràng loại này trưởng đối đối tiểu bối hảo hơn nữa không so đo hồi báo hành vi miêu thanh ngọc từ xuyên qua lại đây liền vẫn luôn có thể cảm nhận được này lệnh nàng đối miêu ra người càng ngày càng có nhận đồng cảm những người này tốt như vậy nàng tổng phải làm chút cái gì Học bá hệ thống nghe được ký chủ mãnh liệt tiếng lòng, đề cử ký chủ học tập nuôi cá kỹ thuật, vì miêu ra thôn đại đội về sau ao cá được mùa làm ra công hiến. Miêu Thanh Ngọc Nàng chỉ là nhất thời có cảm mà phát, không nghĩ tới á không nghĩ tới. Học bá hệ thống ở chỗ này chờ nàng. Chương 13 Học bá hệ thống có được tiên tiến nhất nuôi cá kỹ thuật, chỉ cần ký chủ có thể nghĩ đến, tất cả đều có, thỉnh ký chủ chạy nhanh tiến vào học tập Hải Dương đi, toàn thế giới cá đều chờ ngài đi dưỡng. Miêu Thanh Ngọc chịu chiều khoe miệng, cái gì kêu toàn thế giới cá đều chờ nàng đi dưỡng. Nàng liên kỳ hương công xã đều ra không được, còn toàn thế giới. Bất quá, nàng rất tò mò hệ thống đều có này đó nuôi cá kỹ thuật, tiên tiến nhất. Đúng vậy, chí năng nuôi cá tới một phát sao. Ký chủ, ta nếu không vượt qua thời đại này hạn chế nuôi cá kỹ thuật. Vừa nghe cái này chí năng nuôi cá liền biết không đơn giản, phỏng chừng là cái gì công nghệ cao, vậy quên đi. Tốt ký chủ. hệ thống đã vì ngài đem tương quan tư liệu thư tịch sửa sang lại ở kệ sách một góc ngài có thể tùy thời tiến hành học tập cảm tạ bởi vì miêu đại gần nhất ở tìm tân nuôi cá thư cho nên miêu thanh ngọc tưởng giúp hạ vội có học bá hệ thống cái này bàn tay vàng liền không cần thiết bỏ gần tìm xa miêu thanh ngọc cùng miêu mãi mãi ăn trước cơm trưa nhắc lại cơm đi tìm miêu mẹ bọn họ Nãi nãi, thanh ngọc các ngươi có thể hay không giúp ta mang theo thăng thắng hay đi trước ta một người chỉnh tú bình dò ra thân tới chờ đợi nói Miêu Thanh Ngọc nhìn nàng trong rổ kia chén hy đến có thể chiếu mặt cháo, sắc mặt bất biến, liền như vậy điểm đồ vật, còn kéo không được một cái tiểu hải tử. Nàng đâu, bốn người cơm trưa, tứ đại chén chủ giao dại cháo. Trình Tú Bình lánh một chút rổ, lúng túng nói, phía trước ngươi nằm viện, trong nhà tiền giấy đều dùng xong rồi, cho nên kế tiếp đến tình điểm. Đây là nhắc nhở nàng cho bọn hắn còn tiền giấy. Bọn họ liền như vậy thiếu lương. Miêu Nải Nải vây tay làm thắng thắng lại đây, hỏi hắn, thắng thắng ăn không? Trịnh Tú Bình tưởng giữ chặt Thắng Thắng, Thắng Thắng một bảy miệng, ôm bụng kêu, "Mãi mãi, ta đói." "Ngươi chưa cho Thắng Thắng hướng sữa mạch nha uống." Miêu Nãi Nãi nhìn Trịnh Tú Bình, nghi hoặc hỏi. Trịnh Tú Bình ảo não mà túi đầu, "Hôm nay lo liệu không hết quá nhiều việc, ta đã quên." Sữa mạch nha là tham gia quân ngũ Miêu vệ quân đặc biệt mua đưa về tới, Miêu Thắng Thắng là miêu ra hiện tại duy nhất tiểu hải tử, hắn một người một vại, còn có một vại cả nhà cùng nhau uống. Miêu Thắng Thắng chỉ vào Trịnh Tú Bình, mồm mụ uống sữa mạch nha ân miêu thanh ngọc trên mặt có cái đại đại dấu chấm hỏi miêu thắng thắng nói là có ý tứ gì trịnh tú bình sắc mặt căng thẳng dỗi tay xả quá thắng thắng thắng thắng miêu thắng thắng trên mặt biểu tình ngốc ngốc là bị trịnh tú bình động tác dọa tới rồi thắng thắng có phải hay không mẹ ngươi uống lên ngươi tam thúc cho ngươi gửi trở về sữa mạch nha a đột nhiên miêu ra trên vách tường xuất hiện một cái phụ nhân thanh âm đặc biệt đại Miêu thắng thắng mới như là đột nhiên phản ứng lại đây như vậy, há mồm khóc lớn, hoa hoa, mụ mụ, uống, sữa mạch nha. Người đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện thật không minh bạch, phía trước mụ mụ đều là như thế nào dạy ngươi. Nghĩ kỹ rồi nói nữa, bằng không mụ mụ không để ý tới ngươi. Trịnh Tú Bình bắt lấy Miêu thắng thắng tay nhỏ, cùng hắn mặt đối mặt, khinh thanh tế ngữ. Miêu thắng thắng khóc lóc, nước mắt lệch cạch lệch cạch chảy xuống, lại không có nói nữa, chỉ gắt gao nhấp cái miệng nhỏ. tiểu thân thể khóc đến run lên run lên miêu thanh ngọc nhìn đến bọn họ bộ dáng này nhẹ nhàng như mày trịnh tú bình miêu thăng thắng là chuyện như thế nào nhà các ngươi thăng thắng thật ngoan à, nhà ta tôn hầu tử vừa khóc liền thu không được đâu giống thăng thắng vẫn là trịnh thanh niên trí thức giáo hải tử có phương pháp khó trách ngươi có thể đương láo sư đâu lúc trước kia lớn tiếng nói chuyện đại nương sắc mặt ngượng ngùng, xấu hổ mà nói lời này liền lùi về đầu những cái đó loáng thoáng đánh giá tầm mắt lại không thấy trịnh tú bình lại nhân cơ hội nói mãi mãi thanh ngọc nếu không các người giúp ta cấp vệ quốc đưa cơm đi ta cấp thăng thắng hướng sữa mạch nha hắn khẳng định đói đến tàn nhẫn hắn cũng quá ngoan, không rên một tiếng ta cũng vội hôn đầu này không phải làm lỗi kia thăng thắng liền uống trước sữa mạch nha lại đi ra ngoài trời nghe ngươi mẹ nói lời nói a miêu nãi nãi sờ sờ miêu thắng thắng đầu hiền từ nói nghe được uống sữa mạch nha miêu thăng thắng nín khóc mỉm cười sữa mạch nha uống ai chính tú bình ôm thăng thắng cười đến thập phần ôn nhu Nghe lời Thắng Thắng mới là hảo hài tử, mụ mụ thích nhất Thắng Thắng. Thắng Thắng thẹn thùng mà tránh ở Trịnh Tú Bình trong lòng lực đều, mụ mụ, ta nghe lời. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy chính mình nghĩ đến quá nhiều, liền tính Trịnh Tú Bình có thể ngoan hạ tâm sẽ mất chưa xuất thế hài tử. Đối với Miêu Thắng Thắng, luôn có vài phần cảm tình đi, hơn nữa đoạt chính mình nhi tử sữa mạch nha uống, Trịnh Tú Bình có thể như vậy không phẩm. Phần 9. Bất quá cái loại này không khỏe cảm vẫn là tồn tại, làm nàng cảm thấy cả người biến yếu. bởi vì cái này không có thể xuất thế hài tử ở Trịnh Tú Bình không trọng sinh kia một đời, là nàng con thứ hai, cùng nhau sinh sống vài thập niên người, Trịnh Tú Bình nói sinh non liền sinh non, loại này hành vi, ngẫm lại khiến cho người không rét mà run. Trọng sinh hạnh phúc nhân sinh đối miêu thắng thắng miêu tả không nhiều lắm, chỉ nói hắn trưởng thành, thành một cái trầm mặc ít lời người, bởi vì câu chuyện này là quay chung quanh Trịnh Tú Bình tới triển khai chủ yếu giảng thuật nàng cùng nam chủ tú ân ái hàng ngày. Lúc trước đọc sách thời điểm miêu thanh ngọc liền cảm thấy quyển sách này nữ chủ tam quan rất bất chính ngươi trọng sinh theo đuổi tình yêu liền theo đuổi đi lại muốn người thành thật trượng phu làm ngươi sở hữu đường lui này không phải khi dễ nhân ra thành thật sao đừng lấy kiếp trước quá đến thảm làm lấy cớ miêu thanh ngọc cho rằng trịnh tú bình kiếp trước quá đến không tốt cũng có nàng chính mình không làm nguyên nhân kia một đời trịnh tú bình không thi đậu đại học tự oán tự ngải, cả đời liền lưu tại miêu ra thôn làm tiểu học lao sư cùng miêu vệ quốc sinh ba cái nhi tử trừ cái này ra cái gì cũng mặc kệ Trong nhà ngoài ngõ đều là Miêu vệ quốc. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, nàng mới đột nhiên phát hiện chính mình thành hoàng mặt phi bà, lại trùng hợp nhìn đến ngày xưa mối tình đầu đối tượng đã thành đại phú hào nam chủ dắt vợ dắt con tới Miêu ra thôn đầu tư xây dựng, hỏng mất, sau đó nàng trọng sinh. Trong sách chưa nói Trịnh Tú Bình đối trọng sinh sau duy nhất nhi tử như thế nào, trọng điểm không ở Miêu thắng thắng đứa con trai này trên người, bởi vì Trịnh Tú Bình sau lại cùng nam chủ kết hôn, hai người còn sinh vài cái hài tử. nàng như thế nào sẽ để ý cùng chồng trước sinh nhi tử miêu thanh ngọc lắc đầu nhìn một cái nhìn một cái trịnh tú bình cái này nữ chủ trọng sinh lý do là bởi vì bất mãn chính mình quá đến không tốt muốn cấp người khác nam nhân loại này tam quan chính trực sao có cái này trọng sinh cơ hội ngươi làm cái gì không tốt càng muốn dựa vào người khác dựa vào chính mình không hảo sao dù sao miêu thanh ngọc rất đồng tình cái kia nam chủ rốt cuộc trịnh tú bình nội bộ linh hồn đã là cái lao a di kỳ thật cẩn thận ngẫm lại Trịnh Tú Bình trước sau hai đời cũng chưa biến quá, giống nhau đều là dựa vào nam nhân nuôi sống, chẳng qua một cái là người thường miêu vệ quốc, một cái là có quang hoàn nam chủ, người trước chỉ có thể làm nàng quá tuổi gạo mắm muối không thú vị sinh hoạt, người sau lại có thể làm nàng tình thơ ý họa Như vậy đặt ở cùng nhau tương đối, xác thật là người sau càng làm cho nhân tâm động. Loạn suy nghĩ một hồi, miêu thanh ngọc trên mặt nửa phần không hiện, liếc mắt miêu thắng thắng, thấy hắn đầy mặt vui mừng, liền cũng không hề chú ý. Miêu nãi nãi tiếp nhận trịnh Tú Bình trong tay rổ, trong chén thủy nhiều mẹ thiếu, nói, trong nhà còn có hay không khoai lang khô, lấy điểm lại đây, như vậy một chút nào đủ vệ quốc ăn, chính mình nam nhân ngươi cũng không biết đau lòng. Trịnh Tú Bình không dám phản bác miêu nãi nãi, ấp úng hẳn là, trước khi đi lấy khoai lang khô thời điểm nhìn mắt miêu thanh ngọc trong tay rổ. Đừng nhìn, nay bốn chén mới vừa đủ, nhà ai lương thực đều không nhiều lắm, ngươi tiền giấy cho ta chữa bệnh là hẳn là, nhưng đại ca trong nhà lương thực lại không thiếu, lại nói tiếp. ngươi đến cảm tạ ta chỉ ở bệnh viện nằm ba ngày bằng không ngươi cũng chỉ có thể bán lương thực tới cấp ta chữa bệnh miêu thanh ngọc không khách khí mà sạch nàng đều đã phân ra đại gia trợ cấp tiểu gia đại gia liền không có gì ăn huống chi thắng thắng thường xuyên tới đại gia ăn cái gì đâu chính tú bình không dám cọ sát vội đi cầm một tiểu đem khoai lang khô ra tới liền ôm thắng thắng đi hướng sữa mạnh nha thanh ngọc ngươi đại ca đại tẩu sự tình ngươi cũng đừng nói nhiều chờ xem ngươi ba mẹ cho ngươi làm chủ miêu nãi nãi nói Tiền giấy là khẳng định không thể bồi thường đi, còn giữ lại kia một chút đến lấy tới cấp ngươi bổ bổ thân thể, dù sao đói không được bọn họ. Miêu Thanh Ngọc liền cười, không đem tiền giấy cấp đại tẩu, ta đây tạm phá đầu chuyện này liền có thể đi qua. Miêu mãi mãi lắc đầu, ai, ủy khuất ngươi. Cũng không phải là vì thắng thắng sao. Bằng không như vậy cháu dâu, nàng là không dám muốn, tâm nhãn tử nhiều, không phải sinh hoạt người. Miêu Thanh Ngọc cũng lắc đầu. Tiền giấy mới là trịnh tú bình mệnh căn tử, hì hì. Nàng thật không có yêu cầu khác, miêu thanh ngọc phía trước không nghĩ tới vì nguyên chủ báo thù, bởi vì cùng nguyên chủ giao dịch chính là học bá hệ thống, hơn nữa bọn họ là thanh toán xong Nhưng là đi, nàng hiện tại xem trịnh tú bình thực không vừa mắt, nếu là trịnh tú bình lại chọc tới nàng trước mặt, nàng không ngại cho nàng thêm điểm đổ. Ra cửa thời điểm, thế nhưng lại đụng phải tăng linh, nàng cong giỏ che tử, bên trong chính là hộ cơm, bên người một nam một nữ hai cái thanh niên trí thức cùng nàng giống nhau cong giỏ che tử. Rất nhiệt tình mà cùng nàng cùng Miêu nãi nãi chào hỏi. Hôm nay không có buổi trưa nghỉ tạm, muốn làm cả ngày, cho nên ao cá nơi đó tất cả mọi người không co dừng lại, vậy muốn người đưa cơm đưa nước qua đi. Tú Bình buổi chiều bất quá đi sao? Mới vừa được trịnh Tú Bình đường, Tàng Linh quan tâm hỏi. Miêu Thanh Ngọc nhìn Tàng Linh gương mặt này, hơi hơi mỉm cười, nhớ tới không lâu trước đây Tàng Linh tử trịnh Tú Bình trong tay lấy quá kia một đống đường, nhất nhất phân cho tiểu hải tử, mà những cái đó hải tử thế nhưng cảm tạ Tàng Linh. đã quên Trịnh tú bình cái này đường chủ nhân. Miễn bản Trịnh Tú Bình ngay lúc đó sắc mặt có bao nhiêu khó coi, kia mặt liền hồng đến giống gan heo đi. Vì thế, Miêu Thanh Ngọc hồi nàng, không phải, nàng phải cho Thắng Thắng hướng sữa mạch nha uống, đợi lát nữa liền đi qua. Thằng Linh hít hít miệng, hâm mộ nói, sữa mạch nha a. Thấy mặt khác hai cái thanh niên trí thức cũng mặt lộ vẻ hâm mộ chi sắc, Miêu Thanh Ngọc lôi kéo Miêu lại lại tránh ra. Nói thật, nàng cũng thèm a, mới vừa ăn rau dại cháo, trong miệng không mùi vị. Nhớ tới những cái đó từng bãi ở nàng trước mặt thịt kho tàu móng heo thịt các loại thịt, mà nàng thế nhưng ngu xuẩn mà bởi vì muốn bảo trì giá người mà đảo rất chung nó. Ai, nàng hiện tại chính là hối hận, phi thường hối hận. mười 14. Ba bất quá tới ăn cơm. Miêu Thanh Ngọc thấy miêu mẹ miêu vệ bình ăn thượng, miêu đại còn ở nơi đó vùi đầu khổ làm, không khỏi hỏi. Miêu mẹ đã thói quen, người ba đợi lát nữa liền tới đây ăn, nào thứ hắn không phải cuối cùng một cái ăn. Miêu Đại cái này đại đội đội trưởng nghe từ quy phong, cũng ở xã viên trong lòng rất có hy vọng, nhưng kia đều là bởi vì hắn làm sự tình nhiều nhất, cái thứ nhất bắt đầu làm việc, cuối cùng một cái tan tầm, người khác không muốn làm việc nặng việc dơ đều là của hắn. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, không có Miêu Đại mệt nhọc thời điểm, càng không có oán giận quá một câu, tương phản, Miêu Đại mỗi ngày đều tràn ngập nhiệt tình. Lấy nàng tư tưởng tới đối đãi Miêu Đại hành vi là không đúng, bởi vì Miêu Đại làm như vậy Là hắn cho rằng chính mình chỉ có thể Vì quốc gia làm chuyện này Vậy phải làm đến tốt nhất Miêu đại tinh thần là thực giàu có Quả nhiên, miêu đại cuối cùng lại đây Ba lượng khẩu liền ăn xong biến lạnh rau dại cháo Chén một buông xuống, lại tiếp tục đi bắt đầu làm việc Thanh Ngọc, ngươi lợi lát nữa Còn phải ở lại chỗ này Tiếp tục xem chúng ta bắt cá Miêu vệ bình nhìn đến hắn ba như vậy tích cực Nghéo mó miệng, không nghĩ nhanh như vậy qua đi Miêu Thanh Ngọc lắc đầu Buổi sáng xem xong rồi, không thú vị Ta trở về nghỉ ngơi miêu vệ bình cũng không thèm để ý hàng năm xem cũng cứ như vậy bất quá được mùa vẫn là thực lệ người vui vẻ miêu thanh ngọc thấy hắn chân giật giật chính là không có phải đi ý tứ giật mình minh bạch thời đại này có giống miêu đại người như vậy cũng có giống miêu vệ bình như vậy lười nhắc người ngẩng đầu xem một cái bốn phía có cọ sát người bất quá chỉ là số ít chờ hơn phân nửa người hạ ao cá miêu vệ bình liền lấy không nhanh không chậm nện bước ra nhập đi phía trước đi đám người miêu thanh ngọc liền xem miêu nãi nãi. phát hiện nàng cũng không để ý chỉ là cười ha hả cùng miêu gia Gia nói chuyện cơ bản là miêu nãi nãi nói miêu gia Gia chỉ biết đã ân đúng vậy nhưng hai lão tựa hồ đều nói được rất vui vẻ miêu gia Gia liền nhìn miêu nãi nãi, cũng không có phân tâm tư cấp miêu vệ bình này phó cảnh tượng có điểm kỳ quái cũng không phải chỉ hai lão cảm tình hảo kỳ quái miêu thanh ngọc nhớ tới nhà nàng tình huống nguyên nhân chính là vì hai lão cảm tình hảo hơn nữa minh lý lẽ miêu gia mới có hôm nay hài hòa Miêu gia thôn đại đội ít có miêu gia như vậy gia đình, trưởng bối không trọng nam kinh nữ, già trẻ lớn bé đều hái sạch sẽ, mỗi cái hài tử đều sẽ đưa đi đi học, có thể đọc đến đi xuống tiếp tục đọc. Miêu nãi mãi là đi theo miêu gia gia trở lại miêu gia thôn, không có thân nhân, gả cho miêu gia gia. Lúc ấy thời cuộc hỗn loạn, chính mình đều không rảnh lo, cũng không ai chú ý này đó. Miêu nãi mãi sinh nhi tử, liền hoàn toàn dung nhập miêu gia thôn. Thanh Ngọc tưởng về nhà, miêu nãi mãi thấy miêu thanh ngọc đang xem nàng, liền hỏi. Miêu Thanh Ngọc sửng sốt, gật đầu, ân, thường đi trở về, nãi mãi. Vậy trở về đi, thuận tiện thu thập thùng tiểu ngư. Miêu Thanh Ngọc từ bỏ tự hỏi thâm ảo như vậy vấn đề, nhìn thùng tung tăng nhảy nhót tiểu ngư, nuốt nước miếng, đêm nay chúng ta nấu canh cá đi. Nấu. Miêu nãi nãi thấy nàng thèm ăn, khẳng định nói. Vậy về nhà thu thập cá đi, còn chờ cái gì? Trời đất bao la, hiện tại thịt đệ tam. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Miêu Thanh Ngọc quát vẩy cá còn có điểm mới lạ. Chờ thu thập 3-4 điều, liền nhanh rất nhiều, thì ta, đều là thịt. Nàng nhiệt tình tràn đầy. Thu thập đến khá tốt, không quan tâm nam hoa vẫn là nữ hoa, làm việc đều phải dứt khoát lưu loát. Miêu nãi nãi biên nói còn biên chỉ điểm nàng như thế nào thu thập càng mau Miêu thanh ngọc tay một đốn, liên tục gật đầu, đó là Ta làm cái gì đều phải làm được tốt nhất mới được, ta như vậy thông minh. Trên thực tế, nàng sau lưng mồ hôi lạnh đều ra tới. May mắn có nguyên chủ ký ức, bằng không liền phải liên tiếp làm lỗi. Nguyên chủ trước kia có thu thập qua cá, bất quá mỗi lần đều cùng chơi dường như chỉ lộng một cái tiểu ngư. Nàng ghét bỏ cá thanh, liền lấy học tập vì lấy cớ trở về phòng đi. Nguyên chủ đối làm việc một chút cũng không tích cực, bất quá nàng đối học tập thực để bụng, đúng là bởi vì nàng thái độ tích cực, thành tích lại hảo, cho nên bị chiêu vào công xã đường xưởng làm kế toán. Hơn nữa không phải lâm thời công, là chính thức công. Có thực lực là một chuyện, bất quá sau lưng cũng có miêu đại nguyên nhân. Đường xưởng một vị lãnh đạo cùng miêu đại là chiến hữu. biết miêu thanh ngọc là miêu đại nữ nhi liền đánh nhịp định ra nàng đương nhiên nguyên chủ cũng không cảm kích miêu đại cũng không cùng nàng nói lên quá nàng vẫn luôn tưởng chính mình quá xuất sắc duyên cớ cho nên liền càng thêm cảm thấy học tập quan trọng tính hạ thời gian còn có 10 ngày nàng liền phải đi đường xưởng đi làm nếu không phải nàng quăng ngã phá đầu đường xưởng làm nàng dưỡng hảo bệnh lại đi đi làm nàng đã ở công tác miêu thanh ngọc nhìn bị rửa sạch tốt tiểu ngư tâm tình thực hảo trong đầu tưởng chính là các loại ăn ngon cá đặc biệt là dầu chiên tiểu ngư, cá hô thứ cùng nhau ăn, ăn ngon. Nhưng mà, hiện thực là cái dạng này. Miêu náy nãi, dùng mùi êm thượng, đêm nay ăn 3 điều tiểu ngư. Hưng phấn kính giảm phân nửa Miêu Thanh Ngọc. Liền ăn 3 điều a. Còn có một con cá lớn, ngươi nhị ca nhị tẩu đêm nay sẽ trở về ăn cơm. Hâu Nguyên Lai like còn có một con cá lớn, Miêu Thanh Ngọc chép chép miệng, không dám có cái gì yêu cầu. Thường nhanh lên đi làm, tưởng lấy tiền lương, thưởng mua thịt ăn. Chúc mừng ký chủ tham dự lao động. Chỉ có chăm chỉ lao động mới có thu hoạch. Lao dục khen thưởng một điểm cũng một cái cá kho. Miêu Thanh Ngọc ngẩn người, rửa sạch sẽ tay đối miêu nãi nãi nói, nãi nãi, ta đi vào ngủ một lát. Đi thôi. Hệ thống, ngươi lúc này như thế nào hào phóng như vậy, trực tiếp khen thưởng một điểm, hơn nữa còn đưa ta một cái cá kho. Nhìn đến phòng tối trên bàn cơm bãi một đĩa tản ra mê người mùi hương cá kho. Miêu Thanh Ngọc sợ ngây người, nhìn xuống nhào qua đi xúc động, nàng mở ra cá nhân tư liệu, quả nhiên nhìn đến tư liệu đổi mới. đức dục 160 trí dục chỉ số thông minh vô thượng hạn 111.2 111.20 vì sò cao trí lực thể dục 130 mỹ dục 160 lao dục 121 hệ thống quy tắc đã căn cứ ký chủ tình huống sửa chữa, trừ bỏ trí dục khen thưởng học bá lực mặt khác bốn dục từ điểm số cùng vật thật cùng nhau tiến hành khen thưởng minh bạch muốn con ngựa chạy liền phải làm con ngựa ăn cỏ học bá hệ thống sáng tỏ đạo lý này Miêu Thanh Ngọc nghiến Răng, thực hảo, hệ thống ngươi thành công đả động ta. Nàng không thèm để ý điểm số, nhưng nàng để ý có thể ăn được hay không no bụng. Vật thật, chứ bỏ ăn, còn có mặt khác đồ vật. Có, hệ thống sẽ căn cứ ký chủ trước mặt nhu cầu tiến hành khen thưởng. Ta ở phòng tối ăn cá kho, bên ngoài thân thể cũng có thể cảm nhận được. Cá là thật vậy chăng? Điểm này cần thiết nói rõ ràng. Thịt là thật sự, ký chủ có thể thân thể tiến vào, cũng có thể đem cá kho lấy ra đi ăn. Nguyên lai like còn có thể thân thể tiến vào Miêu Thanh Ngọc lập tức ý thức rời khỏi phòng tối, lại cả người tiến bảo, này cá kho nàng là không dám lấy ra đi, bên trong tài liệu liền không biết như thế nào giải thích, hơn nữa cái này hương vị quá thơm, những người khác sẽ ngửi được, ở phòng tối ăn nhất bảo hiểm. Thân thể tiến phòng tối cùng ý thức giống nhau, không có không khỏe, Miêu Thanh Ngọc giật giật tay chân, hành động tự nhiên. Chỉ có cá kho, không có cơm thẻ sao. Không có, khen thưởng chỉ có cá kho. Phần 10 Hào đi, làm ăn cá kho nàng cũng đúng. Miêu Thanh Ngọc liền vừa ăn cá, biên xem mặt khác bốn ứng dụng, nàng không thể không coi trọng chúng nó, bởi vì chúng nó rất có thể làm nàng không cần lại chịu đói, thậm chí khả năng mỗi ngày ăn thịt, làm. Cần thiết làm. Đức dục Ta cảm thấy cuộc đời của ta xem giá trị quan thực chính xác, vì cái gì chỉ có 60. Hoặc là ta yêu cầu đi thượng thời đại này tư tưởng giáo dục hóa. Thể dục chỉ có 30. Muốn tăng cường thân thể, nhưng thân thể này thực khỏe mạnh đi. So với ta kiếp trước kia phó thân thể đều hảo, mỗi ngày làm yoga. Không được. Vậy làm tập thể dục theo đài. Mỹ dục 60, ta thẩm mỹ quan chỉ có 60. Thời đại này nào có người có thời gian nung đúc tình cảm a, ăn đều ăn không đủ no, quần áo đều một cái dạng. Lao dục 21, cái này liền quá thấp đi, chờ ta đi làm mỗi ngày lao động, mỗi ngày có khen thưởng. Miêu Thanh Ngọc ăn xong cá kho, đánh cái no cách, xuyên qua tới mấy ngày, nằm thi ba ngày, liền ngày hôm qua hôm nay. Trong miệng không vị nàng đều có điểm chịu không nổi, hiện tại cuối cùng ăn no ăn được. Tuy rằng ăn no tưởng nằm liệt, nhưng Miêu Thanh Ngọc còn nhớ rõ bốn dục vật thật khen thưởng, nghĩ trước làm một bộ tập thể dục theo đài, lại ở làm nào một bộ tập thể dục theo đài khi do dự. 1976 năm dùng chính là thứ 5 bộ tập thể dục theo đài, nhưng nàng kiếp trước học chính là thứ 9 bộ tập thể dục theo đài, hảo khẳng định là thứ 9 bộ hảo, dứt khoát hỏi hệ thống đi. Chẳng lẽ ký chủ dùng thứ 9 bộ tập thể dục theo đài rèn luyện thân thể đồng thời Không nhớ được thứ 5 bộ tập thể dục theo đài. Ta đương nhiên có thể nhớ kỹ. Vậy dùng thứ 9 bộ tập thể dục theo đài đi, nàng là tuyệt đối không thể làm lỗi. Một bộ tập thể dục theo đài làm xong, học bá hệ thống thanh âm quả nhiên vang lên. Ký chủ tiến hành rồi thể dục vận động, tăng cường thân thể, khen thưởng thể dục một chút cũng một con mối hấp gà, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Đức dục, 160. trí dục, chỉ số thông minh vô thượng hạn 111.2, 111.20 120 vì sò cao trí lực. Thể dục, 131. Mỹ dục, 160. Lao dục, 121. Một toàn bộ Mỹ vị muối hấp gà. Miêu Thanh Ngọc thèm đến nước miếng thiếu chút nữa chạy xuống tới, nàng sờ sờ khoe miệng, còn hảo không có mất mặt. Chụ chào, Hôm nay đã ăn một cái cá kho, không thể lại ăn. Miêu Thanh Ngọc cưỡng bách chính mình xoay qua tầm mắt, hỏi học bá hệ thống, muối hấp gà có thể ở phòng tối phóng bao lâu thời gian. Ký chủ không có ăn luôn, sẽ vẫn luôn bảo trì nguyên dạng. vậy là tốt rồi người trước cho ta thu hảo đừng làm cho nó ở ta trước mắt lắc lư nàng sẽ nhìn không được quá thơm hệ thống nếu ta lại tiếp tục làm vận động sẽ có khen thưởng sao không có khen thưởng hảo đi ta muốn bắt đầu học tập như thế nào nuôi cá miêu thanh ngọc sờ sờ bụng đi ra ngoài làm thân thể ngủ ý thức tiến vào phòng tối học tập loại này hình thức là học tập nghỉ ngơi hai không lầm cho nên học bá hệ thống là thật sự hảo trước ôn tập một lần thi đại học tri thức không có sai lậu mới bắt đầu phiên nuôi dưỡng cá kỹ thuật thư tịch hệ thống thực chi kỷ thích hợp miêu gia thôn đại đội nuôi dưỡng thư tịch đặt ở thấy được chỗ nàng rối tay là có thể cầm qua đây không cần nhất nhất bài tra miêu gia thôn ở phương nam dê tỉnh dưỡng cá nhiều là cá trích cá trắng cỏ lại có lươn trở tôm cua thiếu cái này lĩnh vực đối miêu thanh ngọc là thực xa lạ cho nên hết thể từ đầu học hởi hơn nữa một khi học tập cửa này kỹ thuật liền không thể qua loa cho xong muốn học hiếu học tinh nếu không hệ thống sẽ không phát học bá lực họ không biết bao lâu, miêu mãi mãi ở ngoài phòng tiêu nàng, miêu thanh ngọc mới buông sách vở. trên thế giới liền không có một môn kỹ thuật là đơn giản, càng là hiểu biết, liền càng cảm thấy chính mình biết đến thiếu. nhiều như vậy sách vở, nàng cũng mới nhìn một phần ba, may mắn khoảng cách tiếp theo nuôi cá còn có thời gian, tới kịp, nàng có thể cấp miêu đại đưa một quyển nuôi dưỡng cá thư. bất quá này đều yêu cầu nàng chính mình trước học tinh mới có thể biên thư. hiện tại, nàng muốn lên đi ra ngoài làm việc. chương mười miêu thanh ngọc hôm nay còn có nhiệm vụ đánh cỏ heo bởi vì trong nhà dưỡng hai đầu heo một đầu là nhiệm vụ heo còn có một đầu là chuẩn bị bán được cung tiêu xã đây là miêu ra quan trọng tài sản miêu mẹ là đường tổ tông hầu hạ chúng nó không chỉ có mỗi ngày đều phải quét tước sạch sẽ chuồng heo còn muốn tận lực làm chúng nó ăn no này quả không đơn giản đánh cỏ heo sống là miêu vệ bình nhưng hắn hôm nay bắt cá cho nên nhiệm vụ này liền rơi xuống nàng cùng mầm lại thượng miêu ra thôn đại đội giống miêu thanh ngọc như vậy cô nương Đã là trong nhà ngoài ngõ một phen hảo thủ, đánh quả heo đều là chút lòng thành, cho nên cái này việc là tiểu hài tử làm, nhưng nguyên chủ cũng không có đơn độc chính mình đã làm, đều là có người bồi. Cho nên Miêu Thanh Ngọc sách theo sọt to đi theo Miêu nãi nãi, liền thu được không ít tiểu hài tử khác thường nhìn chăm chú. Miêu Thanh Ngọc ngẩng đầu đỡ ngực, vẻ mặt rụt rẹ mà đi qua đi, căn bản chưa cho này đó tiểu hài tử ánh mắt, thực tế trong lòng hoảng đến một so. Đừng nhìn, đều đừng nhìn, nàng có cái gì đẹp. Còn không phải là so các ngươi đại cái vài tuổi sao? Nãi nãi, chúng ta đi vào đi điểm đi, nơi này đều bị người cắt. Miêu Thanh Ngọc nhìn bị cắt đến sạch sẽ mặt cỏ, lôi kéo miêu nãi nãi hướng trong đi. Miêu ra thôn đại đội có hả, không chỗ dựa, nhưng lại có không ít rừng cây rừng trúc, cắt cỏ dại địa phương cũng nhiều. Hành, tả hữu đều không có quá lớn nguy hiểm, miêu nãi nãi cũng không thèm để ý. Miêu Thanh Ngọc thực mau liền tìm tới rồi một bụi cỏ nhiều ít người địa phương, học miêu nãi nãi động tác cắt thảo. Loại này lao động nàng liền không trải qua. Bất quá nàng có tin tưởng có thể làm tốt, hơn nữa học bá hệ thống cũng sẽ có khen thưởng, ân. Nàng càng có nhiệt tình. Thời gian không có quá khứ bao lâu, cái sọt liền chứa đầy, đủ hai đầu heo ăn hai đốn. Miêu Thanh Ngọc cũng nghe tới rồi hệ thống phát khen thưởng nhắc nhở thanh, lao dục gia tăng một chút, còn có tam cân thịt kho tàu. Đức sáu 160. Chí dục chỉ số thông minh vô thượng hạn 111.2, hai mươi vì sò cao trí lực. thể dục 131, mỹ sáu 160, lao dục 122, khen thưởng vẫn như cũ phong phú, ổn định, ngàn vạn đường chảy nước miếng. Về đến nhà, phát hiện cửa mở ra, có những người khác thanh âm, Miêu Thanh Ngọc còn không có thấy rõ là ai, liền có người nói chuyện, "Thanh Ngọc, ngươi buông cái sọt để cho ta tới." Nàng chớp chớp mắt, nhận ra đây là Nhị ca Miêu vệ gia, liền buông ra tay, "Cảm ơn Nhị ca." Miêu vệ gia trừng mắt, lúc này mới mấy ngày không gặp ngươi liền cùng nhị ca mới lạ Ngươi cho ta mua ăn ta liền không cùng ngươi mới lạ miêu thanh ngọc cười tủm tỉm dôi tay tham ăn chưa quên ngươi tìm ngươi nhị tẩu đi miêu vệ ra nâng cái sọt đi chuồng heo mãi mãi ngươi nghỉ ngơi ta đến đây đi gà ta cũng thuận tiện uy thật cân mẫn miêu thanh ngọc đối miêu vệ ra ấn tượng khá tốt rốt cuộc cái này nhị ca tay chân cân mẫn còn cho nàng đại bạch thỏ kẹo sữa nay nồng đầm nãi vị cảm ơn nhị tẩu nhị tẩu ngươi cũng ăn đi đến nỗi miêu nãi mãi miêu thanh ngọc không nói hai lời liền lột ra giấy gói kẹo tắc miệng nàng lão nhân ra răng hào đầu. miêu nãi mãi đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn đi vào nuốt cũng không phải phun cũng không phải chỉ phải dùng tay điểm điểm miêu thanh ngọc vướng mình vương Chi xua tay ta không cần đã ăn qua đây là cho các ngươi mang về tới miêu thanh ngọc thấy nàng thái độ rất kiên quyết liền không lại khuyên hỏi nàng nhị tẩu ngươi cùng nhị ca đêm nay còn muốn chạy trở về Miêu vệ gia cùng Vương Chi đều là công xã tiểu học lao sư, trường học cho bọn hắn phân phòng, cho nên bọn họ là trọ ở trường, có ngày nghỉ sẽ trở về. Miêu vệ gia cao trung tốt nghiệp, bị hắn lao sư để cử đi giáo tiểu học, nhận thức cùng giáo lao sư Vương Chi, hai người đến nay hàng năm chung kết hôn. Vương Chi ra là ở trấn trên, chỉ có một đã xuất giá tỷ tỷ, nguyên chủ cùng cái này nhị tẩu quan hệ giống nhau, bởi vì công tác, Vương Chi đi theo miêu vệ quốc hồi miêu ra thôn đại đội thời gian rất ít, cũng liền không có thời gian quen thuộc. Phải về, ngày mai chúng ta còn có khóa muốn thượng. Vương Chi thẹn thùng cười cười. Miêu Thanh Ngọc, úc, như vậy. Sau đó, chính là Miêu nãi nãi hỏi, Vương Chi đáp, Miêu Thanh Ngọc ở bên cạnh nghe. Nói tóm lại, Vương Chi không phải một cái nói nhiều người, nàng sẽ không chủ động mở miệng, nhưng hỏi gì đáp đấy, đây là trong nhà, nàng như vậy liền có vẻ quá mức câu nệ. Miêu Thanh Ngọc đối Vương Chi hứng thú tức khắc giảm đi xuống, còn không bằng đi xem Miêu vệ ra huy heo đâu. Nàng nói một tiếng, liền đứng dậy qua đi. Trong nhà cùng sở hữu 5 con gà, tăng mẫu 2 công. Ba con gà mái, mỗi ngày ít nhất có một quả trứng, Miêu Thanh Ngọc thường xuyên có trứng gà ăn, bởi vì Miêu mẹ sủng nàng. Miêu Thanh Ngọc nhìn chằm chằm gà mái nhìn, về sau liền tính nàng mỗi ngày chỉ làm một lần tập thể dục theo đài, đều có cái gì khen thưởng, liền trước mắt hệ thống cấp khen thưởng tới xem, ăn khả năng tính rất lớn, hơn nữa đều là thịt, kia cái này trứng gà nàng liền có thể không cần ăn. Nàng không nghĩ tới đem trong phòng tối đồ vật lấy ra tới chia sẻ. Hoài bích có tội đạo lý nàng biết, cho nên không có khả năng, vĩnh viễn không có khả năng, nhưng miêu mẹ lại không biết nàng trộm ăn ăn ngon, cho nên, nàng vẫn là đến ăn. Bằng không nàng đến lúc đó mỗi ngày rau dại dưa muối luôn ăn, sau đó ăn đến trắng non sạch sẽ, người trong nhà nên hoài nghi. Kết luận, muốn ăn, hơn nữa là cần thiết ăn. Vẫn là chỉ có thể nghĩ cách đến nàng về sau tiền lương thượng. Nhân sinh thật gian nan, ăn một ngụm ăn ngon, thế nhưng còn muốn nàng động não tưởng như thế nào ăn mới thư thái. Đến trạng và khi, miêu mẹ miêu vệ bình mới đi theo đám người cùng nhau trở về, tuy rằng mệt, nhưng trên mặt đều mang theo tươi cười, bởi vì tóm được cá lại phân cá, còn đưa đi công xã đổi tiền. Đối với miêu đại còn không có trở về miêu ra người đều đã thói quen, dù sao cơm điểm tới rồi, không trở về cũng đến hồi, miêu đại không nổi, nhưng những người khác vội và ăn cơm a. Cho nên trở về đến nhà gia hộ hộ đều phiêu ra cá mùi hương thời điểm, miêu đại đã trở lại. Trong nồi có nước ấm, chạy nhanh tẩy tẩy trên người của người buồn. Miêu mẹ bưng chén đũa chiều Miêu Đại một đê, lại đi vào phòng. Cả nhà là chờ đến Miêu Đại ngồi xuống mới ăn cơm, cũng may Miêu Đại động tác mau, hắn là ở bộ đội dưỡng thành thói quen, về nhà mười mấy năm cũng không có biến, không ít địa phương vẫn duy trì bộ đội tác phong. Miêu gia gia liền bắt đầu nói chuyện, "A Đại năm nay nuôi cá làm được không tội, tiếp tục bảo trì, ăn cơm đi." Đại gia liền bắt đầu động đũa, Miêu Thanh Ngọc nhìn xem trên bàn cơm cá, đặc biệt là trung gian cái kia trứng cá. Sau đó tiểu tâm mà uống lên khẩu trong chén canh cá Kỳ thật, nàng còn không đói bụng Đồ ăn là miêu mẹ làm Tuy rằng không nhiều ít dù cũng không có gì phối liệu Nhưng một phen hành lá một chút hương Cũng che giấu hơn phân nửa mùi cá Nghe ăn đều rất thơm Ăn nhiều một chút, người thân thể mới có thể hảo đến mau Miêu mẹ đối miêu thanh ngọc nói Miêu thanh ngọc ăn Nàng có thể nói không ăn, để lại cho các ngươi sao Không thể Nếu là nói nàng ăn uống không tốt nàng tin tưởng miêu mẹ khẳng định còn sẽ cho nàng lăn lộn mặt khác ăn vẫn là đừng lăn lộn nàng muốn ngoan ngoan ăn cơm đại gia vừa ăn cơm vừa nói chuyện miêu mẹ nghe được miêu vệ gia vương chi cơm nước xong còn phải đi về chân trên sắc mặt có điểm khó coi nhưng vẫn là chưa nói cái gì rốt cuộc hài tử công tác quan trọng miêu thanh ngọc liền ngồi ở miêu vệ gia vương chi đối diện mặt tin tưởng thấy được vương chi đối miêu vệ gia động tác nhỏ túi đầu đương cái gì cũng không nhìn thấy miêu vệ gia mẹ ta gần nhất muốn bị học kỳ sau tân khóa chờ có rảnh, ta lại mang vương chi về nhà tới. hắn xác thật là ở chuẩn bị tân khóa. miêu mẹ ân thanh, chưa nói hắn, miêu đại nói lên tân một năm nên như thế nào cải tiến nuôi cá kỹ thuật. miêu mẹ mới bị rời đi lực chú ý, trên bàn cơm lại khôi phục nhẹ nhàng không khí. miêu thanh ngọc cũng nghiêm túc nghe, phát hiện miêu đại nói một ít kỹ thuật nàng đã học tập qua, liền thuận thế hỏi hắn. ba người nhờ người cho ngươi mua nuôi dưỡng thư tịch. là cho phép trước chiến hưu đi tin, nếu là có, liền cho ta mang tới. Miêu đại gật đầu, Miêu vệ gia liền nói: Ba ta trở về Trấn Thượng cũng cho ngươi tìm xem, có ta liền đưa về tới. Theo sau Miêu Thanh Ngọc lại làm bộ tò mò hỏi Miêu đại không ít đại đội nuôi cá kỹ thuật, vốn dĩ tưởng nói mượn thư đến xem, nhưng những cái đó Miêu đại nhờ người mua thư tịch đều là đại đội bảo bối, trừ bỏ Miêu đại có thể tùy tiện xem, những người khác muốn mượn còn phải viết dây cam đoan, liền tính viết dây cam đoan, còn phải xem ngươi nhân phẩm có thể hay không, dựa. Dù sao đại đội cán bộ là không có khả năng đồng ý mượn cấp Miêu Thanh Ngọc, cho dù nàng ba là Miêu Đại, con Hảo Miêu Đại đối này đó kỹ thuật rất quen thuộc, cũng vui cùng nàng nói, cho nên không có thư, Miêu Thanh Ngọc cũng không tiếc nuối bởi vì phòng tối trên kệ sách liền có này đó, Miêu Đại vừa nói, nàng liền nhớ lại là cái gì thư. Miêu Thanh Ngọc là tính toán tổng kết ra nhất thích hợp Miêu gia thôn đại đội nuôi dưỡng cá kỹ thuật, trước dùng hậu nhân tri thức, xác thật chuẩn dạ, nhưng nàng điểm xuất phát không phải vì chính mình nưu lợi, khu Đây là học bá hệ thống nổi. Phần 11. Cũng không, này đó tri thức học bá hệ thống đều được đến sở hữu bản quyền, cho nên ký chủ có thể yên tâm sử dụng. Miêu Thanh Ngọc kinh ngạc cực kỳ, sở hữu. Đúng vậy, học bá hệ thống là hợp pháp tồn tại, không có bất luận cái gì trái pháp luật hành vi, đặc biệt là tri thức bản quyền, càng không thể chịu đựng bản lậu tồn tại, hơn nữa nơi này là song song thế giới. Ta đây cứ yên tâm sử dụng. Nguyên lai like là song song thế giới, Miêu Thanh Ngọc trong lòng tò mò cực kỳ Cho nên có rất nhiều song song thế giới tồn tại Đúng vậy, nếu ký chủ muốn tiến thêm một bước hiểu biết Có thể học tập phương diện này tri thức Ký chủ, tới học tập sao Miêu Thanh Ngọc Tạm thời không được, ta muốn học như thế nào nuôi cá Thật tiếc nuối Không, nếu là ngươi thật sự tiếc nuối Có thể hay không không cần tiếp tục dùng lạnh lùng như thế vô tình thanh âm nói chuyện Ăn qua cơm chiều Miêu vệ quốc liền mang theo trịnh tú bình miêu thăng thắng lại đây Rốt cuộc miêu vệ ra vương tri đã trở lại làm đại ca như thế nào có thể không lộ mặt chính tú bình cùng vương chi hai người gian quan hệ còn rất vi diệu các nàng chào hỏi liền không nói nữa nghe được bọn họ đang nói nuôi dưỡng cá kỹ thuật chính tú bình cũng đúng lúc nói ba ta viết tin về nhà hỏi một chút có lẽ có thể tìm miêu vệ quốc cũng giúp nàng nói chuyện đúng vậy ba tú bình người nhà ở kinh thành kinh thành khẳng định có này đó thư miêu đại trầm mặc gật gật đầu có liền gửi lại đây đại đội sẽ ra tiền mua chính tú bình liền lắc đầu Này không có gì, không cần đưa tiền, ta cũng là đại đội người, làm cống hiến là hẳn là. Miêu đại sắc mặt nghiêm túc, thái độ kiên quyết, cự tuyệt, không được, công là công, tư là tư, đại đội không thể chiếm xã viên tiện nghi. Trình Tú Bình một nghẹn, mặt sau chuẩn bị tốt nói liền nuốt trở vào, không dám lại nói, chỉ nói, tốt, ba. Kết quả ai cũng không nghĩ tới, là người ngoài cấp miêu đại mang tới thư tịch. Chương 16 Rốt cuộc tiễn đi người, đêm nay cũng không có tiểu hài tử khóc nỉ non thanh. miêu thanh ngọc thân thể ngủ yên một đêm ý thức tắt tiến vào ở phòng tối học cả đêm bên ngoài một đêm phòng tối không biết ban ngày đêm tối nhưng vất vả lâu như vậy cũng có phong phú thu hoạch nàng rốt cuộc xuất sư cũng gia tăng rồi một chút học bá lực mà nàng căn cứ miêu đại nói cũng biên hảo thô sơ giản lược bản vì miêu ra thôn đại đội ao cá lượng thân định chế khoa học nuôi cá thư tịch sở dĩ nói là thô sơ giản lược bản là bởi vì nàng cũng không có ao cá các loại số liệu nếu muốn chính xác liền phải làm càng nhiều chuẩn bị công tác Hiểu biết ao cá bùn đất tình huống, thủy tình huống, các loại cá bột từ từ, không có công cụ, nàng càng không thể chạy tới làm kiểm tra đo lường, cho nên trước cứ như vậy đi. Kinh hỷ chính là này bổn nàng biên thư tịch thế nhưng cũng được đến một chút học bá lực. Khen thưởng ký chủ học bá lực là bởi vì ký chủ ở sở biên soạn thư tịch gia nhập ý nghĩ của chính mình, không có dập hơn. nếu ký chủ biên soạn thư tịch đều là vốn có thư tịch tri thức, tắc sẽ không có học bá lực khen thưởng. Mặt khác. Ký chủ muốn kiểm tra đo lường Miêu già thôn đại đội ao cá số liệu, có thể mang hàng mẫu tiến phòng tối làm thực nghiệm, Học bá hệ thống sẽ vì ngài cung cấp sở cần công cụ. Miêu Thanh Ngọc không thể đem trong phòng tối bất cứ thứ gì mang đi ra ngoài, trừ phi là hệ thống khen thưởng đồ vật, bất quá mấy thứ này đều là an xuyên, hơn nữa sẽ không vượt qua thời đại này hạn chế. Bất quá nàng lại có thể đem chính mình đồ vật bỏ vào tới, cũng có thể lấy ra đi, tương đương với có cái tùy thân không gian, đáng tiếc nàng không có gì đồ vật yêu cầu giấu ở trong không gian. Nàng quá nghèo. Nếu cung cấp công cụ, ta đây liền lại sửa sửa quyển sách này đi, rốt cuộc nơi này rất nhiều đều là đại khái số liệu. Miêu Thanh Ngọc nói, đem tân đến hai điểm học bá lực đồng dạng thêm đến trí nhớ thượng, như vậy trí dục tư liệu chính là Chỉ số thông minh, 111.6, 111.20 vì sò cao trí lực. Trí nhớ, 120. Lý giải lực, 115. Sức tưởng tượng, 100. Tính toán lực, 120. Sức sáng tạo. 102. Rời dương phía trước, ta trước tới làm một bộ tập thể dục theo đài. Miêu Thanh Ngọc biên vận động, biên cùng hệ thống nói chuyện, hệ thống, ngươi nói ta học luyện bút lông tự, có tính không lung đúc tình cảm. Ta mỗi ngày luyện luyện tự, có thể mỗi ngày ra tăng mỹ dục sao. Kiếp trước Miêu Thanh Ngọc có thể viết một tay xinh đẹp bút máy tự, nhưng bút lông tự liền thảm không nỡ nhìn, này thế có cơ hội, nàng có thể luyện A, hơn nữa luyện tự còn có thể ăn cơm no đâu, một công đôi việc. còn có một chút chính là nàng cùng nguyên chủ chữ viết không giống nhau trong thời gian ngắn nàng có thể bắt chước nguyên chủ bút tích nhưng nàng không có khả năng vẫn luôn bắt chước nguyên chủ nàng có thể mượn luyện tự vì tử chậm rãi sửa hồi chính mình chữ viết có thể còn có rất nhiều phương thức có thể cho ký chủ gia tăng mỹ dục tỉ như vẽ tranh khiêu vũ đánh đàn phương thức nhiều mặt chỉ cần ngài muốn học học bá hệ thống đều có thể vì ngài cung cấp phương tiện miêu thanh ngọc lao lao mồ hôi lạnh lắc đầu cảm ơn ngươi hảo tâm kiến nghị tham nhiều nhai không lạ Ta trước luyện tự là đủ rồi. Tốt, luyện bút lông tự kế hoạch đã vì ký chủ an bài thượng. Lúc này thể dục lại gia tăng một chút, khen thưởng một con thiêu vịt. Đức dục, 160. Chí dục, chỉ số thông minh vô thượng hạn một trăm 110-120 vì sò cao trí lực. Thể dục, 132. Mỹ dục, 160. Lao dục, 122. Quả nhiên vẫn là ăn, miêu thanh ngọc nhìn trên bàn cơm thịt heo thịt gà thịt vịt, nuốt nuốt nước miếng. không đánh răng không thể ăn nếu quyết định muốn luyện bút lông tự vậy từ hôm nay trở đi đi học bá hệ thống cho nàng cung cấp bút lông cùng giấy là cái này niên đại chất lượng tốt nhất lý do là như thế này sẽ làm nàng có kiên trì đi xuống động lực lời này thật không có biện pháp phản bác nếu nàng ở bên ngoài luyện tự có thể tìm được bút lông nhưng chất lượng hẳn là giống nhau giấy đâu khả năng dùng cũ báo chí hoặc là trước kia sách bài tập lại hoặc là chỉ dùng bút lông nước chấm ở tấm ván gỗ thượng luyện tự trước luyện tự nhập môn đi Nàng chỉ luyện hai cái giờ, khiến cho hệ thống nhắc nhở nàng luyện tự bất đồng với học tập một môn tri thức. Nếu làm nàng vẫn luôn vẫn luôn luyện tự, thẳng đến cuối cùng học cấp tốc, nàng cảm thấy chính mình sẽ điên. Nếu là nung đúc tình cảm ưu nhã hành vi, liền không cần phải gấp gáp với cầu thành. Đức dục 160, Chí dục chỉ số thông minh vô thượng hạn 111.6, 111.20 vì sò cao trí lực. Thể dục 132, mỹ dục 161, lao dục. 122. Mỹ Dục quả nhiên gia tăng rồi, bất quá cái này gia tăng điểm rất kỳ quái, mỗi ngày gia tăng một chút, chẳng phải là 40 thiên hậu nàng Mỹ Dục liền mãn điểm. Nàng không nghĩ ra, liền trực tiếp hỏi học bá hệ thống. Bốn dục điểm số gia tăng đến 99 điểm sau, sẽ không lại gia tăng, mà là thẳng đến ký chủ tử vong sau, căn cứ ký chủ cá nhân thành tiểu phán đoán hay không thêm đến 100, bất quá ký chủ vẫn luôn kiên trì đi xuống, mỗi ngày vẫn như cũ sẽ có điểm số cùng vật thật khen thưởng. Ân. Ta đây mỗi dạng soát đến 99 điểm lúc sau không hề làm tập thể dục theo đài không hề luyện tự sẽ thế nào. Điểm số sẽ lui sao? Sẽ không, thỉnh ký chủ nhớ kỹ, trừ bỏ cưỡng chế học tập nhiệm vụ, học bá hệ thống sẽ không cưỡng chế ký chủ làm bất luận cái gì sự. Còn có, ký chủ chính mình học được đồ vật là ngài chính mình, rèn luyện sau được đến khỏe mạnh thân thể cũng là ngài, không phải hệ thống. Miêu Thanh Ngọc Ngượng ngùng cười, ha ha, ta chính là hỏi một chút, chính là hỏi một chút. học bá hệ thống thật là trước sau như một không có cảm tình miêu thanh ngọc tại thân thể rơi xuống đất lúc sau vụ vô, vô ngực nàng làm tập thể dục theo đài cần thiết muốn thân thể tiến vào phòng tối chỉ có như vậy mới có thể là rèn luyện đến thân thể vì không cho miêu mẹ lại giống như phía trước như vậy đẩy cửa liền tiến nàng ngủ phía trước cắm thượng môn xuyên mặc tốt quần áo tiểu tâm sơ hào tóc sờ sờ đóng vẩy địa phương đã không đau nhưng vẫn là muốn mang theo băng gạc trang cái bộ dáng chiếu chiếu gương hình tượng còn hành Rốt cuộc thân thể của nàng ngủ ngon, đẩy cửa ra, Miêu Thanh Ngọc đi ra ngoài, vừa định kêu một tiếng mẹ, liền đối thượng một đôi xa lạ đôi mắt. Miêu Thanh Ngọc, ai a? Ngươi hảo, Miêu Thanh Ngọc đồng chí, quấy dậy. Đôi mắt chủ nhân đứng lên, đối với Miêu Thanh Ngọc ấy nay cười. Miêu Thanh Ngọc cảm thấy người này lại có điểm quen thuộc, ngươi. Thẩm Thanh Niên trí thức a, nhà ta nha đầu này bệnh còn chưa hết nhanh nhẹn mới mỗi ngày ngủ đến lúc này đâu, ngươi còn không mau đi đánh răng rửa mặt. miêu mẹ vô vô miêu thanh ngọc tay cười đối thẩm thái thanh giải thích nói thẩm thanh niên trí thức nguyên lai like là thẩm thái thanh khó trách nàng cảm thấy hắn quen thuộc đâu thẩm thái thanh lý giải mà gật đầu miêu thanh ngọc đồng chí sinh bệnh là hẳn là nhiều chú ý nghỉ ngơi miêu mẹ chính là như vậy mẹ ơi ngươi xem ta ngủ đến đỏ bừng mặt như là cái bệnh nhân sao không giống miêu thanh ngọc trên mặt bình tĩnh mà đối thẩm thái thanh gật gật đầu thẩm thanh niên trí thức sau đó nàng đã bị miêu mẹ lôi kéo đi nhà bếp Mẹ, thẩm thanh niên trí thức như thế nào tới trong nhà? Miêu Thanh Ngọc Phi thường tò mò. Bởi vì đây là trong nguyên tắc không có xuất hiện sự tình, khả năng chuyện này có phát sinh quá, nhưng không có viết. Trong nguyên tắc thẩm thái thanh là người nào, càng không có giới thiệu, nguyên chủ không có tương quan ký ức, này liền làm nàng không thể không tò mò. Miêu mẹ cấp miêu thanh ngọc đảo nước ấm, thẩm thanh niên trí thức cho người bà đưa thư tới. Nàng nói chuyện ngữ khí thực vui sướng. a, đưa thư là như thế nào nuôi cá? miêu thanh ngọc thiếu chút nữa nuốt vào trong miệng kem đánh răng này đi hướng càng kỳ quái trong nguyên tắc viết chính là trịnh tú bình làm người nhà từ kinh thành gửi thư lại đây bởi vì chuyện này trịnh tú bình ở miêu Gia thôn đại đội thanh danh càng tốt nhưng hiện tại thư bị thẩm thái thanh đưa lại đây hắn là kinh thành tới thanh niên trí thức kia thư chính là từ kinh thành gửi lại đây cho nên trịnh tú bình còn có cơ hội soát hảo cảm sao miêu mẹ không biết miêu thanh ngọc suy nghĩ dù sao thẩm thái thanh cái này hành vi rất được nàng tâm đúng vậy Hắn đang theo người ba nói sách này tình huống đâu, nói là phía trước viết thư trở về đề ra một câu, bằng hưu cho hắn tử kinh thành gửi tới. Miêu Thanh Ngọc rửa mặt xong, còn đang suy nghĩ cái này thẩm thái thanh là chuyện như thế nào, theo lý mà nói, hắn cấp đại đội mua thư, lấy miêu đại tính cách, không có khả năng bỏ qua hắn công lao, như vậy, liền có hai cái khả năng. Một là thẩm thái thanh cùng nàng giống nhau, có kỳ ngộ, nhị là bởi vì trịnh tú bình nữ chủ quan hoàng che giấu thẩm thái thanh sở làm công hiến. Thẩm Thái Thanh vẫn như cũ là trong nguyên tắc cái kia xui xẻo người qua đường, giáp. Hai loại khả năng các một nửa đi. Hôm nay mẹ cho ngươi trưng canh trứng, liền cháu ăn đi, vệ bình lại không biết đi nơi nào dã, từng ngày đều không về nhà. Miêu mẹ cho nàng đoàn cơm sáng. Miêu Thanh Ngọc nhìn vàng lóng ánh canh trứng, đối miêu mẹ nói, Mẹ, ngươi chờ, chờ ta đi làm đã phát tiền lương, làm ngươi mỗi ngày ăn trứng gà. Ai ra? Vẫn là ta khuê nữ đau ta, bất quá mẹ liền không cần ăn, mẹ không cần bổ. ngươi đến ăn nhiều một chút. Miêu mẹ tức khắc đã quên miêu vệ bình, trên mặt cười rất là sá-lạ, lại đột nhiên nhớ tới cái gì. Hơn nữa ngươi đã phát tiền lương cũng không thể loạn hoa, đến tích cốt làm thể mình tiền. Nếu là ngươi loạn hoa tiền lương, mẹ liền phải cho ngươi tích cốt. Miêu Thanh Ngọc, nàng quá khó khăn. Thật sự. Chương 17. Miêu Thanh Ngọc không nghĩ tới chính mình kế hoạch hảo hảo, nửa đường sát ra cái miêu mẹ, liền tính nàng đã phát tiền lương cũng không thể tưởng hoa liền hoa. Nếu là nàng lung tung tiêu tiền. Thảm hại hơn, đến bị tịch thu tiền lương, hơn nữa miêu mẹ lại luôn mãi cường điệu, không được nàng loạn hoa tiền lương, nàng muốn lừa gạt qua đi căn bản không được. Phần 12. Phía trước kế hoạch thai chết trong bụng. Nàng buồn bực mà ăn xong rồi cơm sáng, muốn đi rửa chén, kết quả bị miêu mẹ đuổi đi, đi chơi đi. Miêu Thanh Ngọc. Là một cái bị gia trưởng sùng ái hài tử, nguyên lai là cái dạng này cảm giác, nguyên chủ không có chứng oai, chỉ là tiểu khí thêm tiêu ngạo, thật là hảo hài từ đâu. Từ nhà bếp đi ra ngoài Miêu Thanh Ngọc đụng phải vừa vặn phải rời khỏi Thẩm Thái Thanh, hai người ánh mắt nháy mắt liền va chạm thượng. Miêu Thanh Ngọc trong mắt mang theo tò mò, mà Thẩm Thái Thanh còn lại là trầm ổn lại ôn hòa. Thẩm Thái Thanh chiều nàng gật đầu một cái, sau đó trước lễ phép rời đi tầm mắt, đối Miêu đại nói: "Miêu đội trưởng, ta làm bằng hữu lưu ý này đó thư, nếu về sau có đụng tới, sẽ trước tiên đưa lại đây." Miêu đại rất cao hứng gật đầu: "Hảo, bất quá không thể làm ngươi bằng hữu Bạch hỗ trợ, này tiền đại đội ra." Ngươi gửi thư quá khứ thời điểm, ta làm đại đội chuẩn bị một ít bên này hàng khô, cùng nhau gửi qua đi cho ngươi bằng hữu. rốt cuộc về sau còn muốn phiền phái hắn. Thẩm Thái Thanh không có cự tuyệt, tốt, chờ ta viết hảo tin liền tới đây nói một tiếng. Đi thôi, đừng chậm trễ ngươi thời gian. Miêu Đại giơ tay vô vỗ Thẩm Thái Thanh bả vai, đối cái này làm việc thường xuyên có thể được mãn công điểm thanh niên trí thức. Miêu Đại là thực thưởng thức, sẽ đọc sách, cũng sẽ làm việc hảo tiểu hỏa. Thẩm Thái Thanh lắc đầu, sẽ không. Ra đây liền đi về trước. Đám người đi rồi, Miêu Thanh Ngọc cũng không thấy ra cái gì tới, chỉ có thể bí ẩn hỏi Miêu Đại. Ba, thẩm thanh niên trí thức đối đại đội sự vẫn luôn đều như vậy tích cực sao? Miêu Đại gật đầu, cảm khái nói, đúng vậy, thẩm thanh niên trí thức là cái hảo đồng chí. Không có về thẩm thái thanh tư liệu, Miêu Thanh Ngọc không thể nào biết được thẩm thái thanh rốt cuộc là cái cái dạng gì người. Như vậy, nàng mới vừa khởi điểm này hoài nghi liền không có chưng cư nhưng ý gì Hai loại khả năng vẫn là duy trì nguyên dạng. Nàng tổng không thể bởi vì trong nguyên tắc không có viết quá chuyện này, liền kết luận thẩm thái thanh là đặc thủ. Tuy rằng vẫn cứ có nghi vấn, bất quá miêu thanh ngọc đối cùng chính mình không quan hệ người là không quan tâm, liền tính thẩm thái thanh khả năng cùng nàng giống nhau, thậm chí là biết nguyên tắc cốt truyện, chỉ cần hắn làm sự không nguy hiểm cho đến nàng, nàng sẽ không làm cái gì. Nàng hiện tại chính cân nhắc như thế nào cùng người trong nhà nói nàng muốn luyện bút lông tự sự tình. Tưởng phá đầu cũng không kết luận, mà nàng phát hiện không cần cố tình nói. Bởi vì nàng chỉ là tự sa ngãm mà đưa ra cái này ý tưởng, miêu mẹ cũng đã mở miệng nói duy trì nàng. Miêu mẹ nguyên lời nói là cái dạng này, luyện bút lông tự. Luyện bái, vừa lúc ngươi kế tiếp mấy ngày không có việc gì làm, liền không cần đi ra cửa, ở nhà dưỡng thương luyện luyện tự, thực mau thì tốt rồi. Miêu Thanh Ngọc, tốt, mụ mụ, ngươi thật tốt. Miêu Thanh Ngọc luyện tờ giấy kiện so nàng tưởng tượng càng kém, bởi vì nàng liền cũ báo chí đều lấy không được, sách bài tập không được. lao vợ thượng bút trì tự còn có thể tiếp tục dùng không thể lãng phí may mắn còn có miêu đại đem chính mình luyến tiếp dùng bút lông cống hiến ra tới bằng không liền bút đều không có cho nên miêu thanh ngọc thật sự chỉ có thể dùng bút lông nước chấm luyện tự giấy nàng có thể ở chính mình phòng cửa gỗ thượng tùy tiện viết viết vẽ vẽ không đủ trong nhà còn có mặt khác cửa gỗ tùy tiện viết miêu thanh ngọc trong nhà trừ bọ nàng còn có miêu mãi mãi cùng miêu tháng tháng đều đi bắt đầu làm việc miêu vệ bình cũng bị miêu mẹ bắt được trở về miêu gia ra, ra không chịu ngồi yên đi ra ngoài cắt cỏ heo đảo con run cô cô hoạ hoạ miêu thắng thắng chỉ vào miêu thanh ngọc cười miêu mãi mãi ở đóng đế dày thường thường nhìn xem nàng cùng thắng thắng lại cúi đầu xe chỉ luật kim miêu thanh ngọc hiện tại rất muốn đi vào phòng tối luyện tự hơn nữa là chỉ cầu học cấp tốc đâu thèm cái gì tình cảm không tình cảm mỗi ngày đối với hai cánh cửa luyện tự thực ngốc có được không ngẫm lại còn có cựu thiên cựu thiên nào nàng không bệnh đều phải buồn ra bệnh tới bất quá nàng đã ở nhà người trước mặt khoát lác như thế nào đều phải kiên trì cái nửa giờ đi nửa giờ sau mãi mãi ngươi xem ta viết đến thế nào miêu thanh ngọc hướng miêu mãi mãi khoe khoang miêu mãi mãi để sát vào xem viết thật sự nghiêm túc muốn viết hảo đến tiếp tục luyện kiên trì đi xuống miêu thanh ngọc ân ta sẽ nàng lại tính hạ tâm tới nghiêm túc viết nửa giờ mới buông bút đi ra cửa đi bộ đáng tiếc trong thôn không có gì người đi lại Mọi người đều đi bắt đầu làm việc, tiểu hài tử không phải ở đi học chính là ở làm việc. Ngược lại là nàng lớn như vậy cá nhân, nhàn đến hoảng ở bên ngoài ngốc dạo. Miêu Thanh Ngọc bình tĩnh mà từ thôn đuôi đi đến thôn đầu, lại trở về đi, nhà nàng ở thôn đuôi kia. Lại không nghĩ rằng trên đường trở về nhìn đến Trịnh Tú Bình nẽ tránh mà hướng một chỗ địa phương đi. Miêu Thanh Ngọc trong lòng nghi hoặc, Trịnh Tú Bình lúc này không ở trường học đi học, ra tới bên ngoài làm cái gì. Lại còn có giống nhận không ra người bộ dáng, trộn người. Không có khả năng, nam chủ còn ở kinh thành đâu, trình tú bình chướng mắt những người khác. Nàng theo đi lên, nhớ lại cái này phương hướng là đi nơi nào, nơi đó chỉ có miêu ra thôn đại đội pha miếu, lúc trước bị người đập hư, cũng không chuẩn thôn dân phong kiến mê tín, cho nên miếu liền vẫn luôn phá. Những cái đó bị hạ phóng tới lao động cải tạo người liền ở tại pha miếu, lúc ấy miêu đại cũng chỉ là mang theo thôn người đơn giản mà tu bổ hạ nóc nhà, không lậu thủy là được. Ngày thường căn bản không ai đi nơi đó, mọi người đều tránh ở tại phá miếu người. miêu thanh ngọc nhìn đến trịnh tú bình cầm đồ vật trực tiếp ném vào pha miếu lại nhìn nhìn tả hữu thấp giọng nói vài câu cái gì liền lập tức quay đầu rời đi miêu thanh ngọc trốn vào phong tối chờ đến trịnh tú bình đi xa chung quanh an tĩnh lại nàng mới từ bên trong ra tới đối với trịnh tú bình loại này hành vi miêu thanh ngọc chỉ cảm thấy nhưng khí lại đáng giận trịnh tú bình như thế nào liền không nghĩ nàng làm như vậy một khi bị người phát hiện miêu ra người sẽ có cái gì kết cục nàng thân là đại đội đội trưởng con dâu Âm thầm trợ giúp tội phạm lao động cải tạo, như vậy, có phải hay không miêu đại làm nàng làm như vậy? Càng nghiêm trọng, miêu đại có phải hay không không tán đồng mặt trên chính sách? Hắn vẫn là đại đội đội trưởng, thế nhưng công nhiên cùng tội phạm lao động cải tạo lui tới. Hắn như thế nào phục chúng? Đọc sách thời điểm, miêu thanh ngọc không cảm thấy như vậy hành vi có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng nàng đã thân ở thời đại này, lại từ nguyên chủ trong trí nhớ nhìn đến quá công xã tập thể phê đấu tội phạm lao động cải tạo điên cuồng cùng tàn khốc. Nguyên chủ lúc ấy xem xong làm vài thiên ác mộng còn phát suốt, bởi vì cái kia bị phê đấu tội phạm lao động cải tạo thảm trạng bị thật sâu khắc vào nàng trong đầu. Từ nay về sau, nàng đều lấy cơ trong nhà muốn xuống đất làm việc về nhà không tham gia phê đấu đại hội. Sau lại biết chuyện này, miêu mẹ còn làm nàng không cần đi công xã đi học. Là, chính Tú Bình là nữ chủ, nàng không cần lo lắng bị người phát hiện, nhưng miêu ra những người khác đâu. Miêu Thanh Ngọc không có khả năng bởi vì trong nguyên tắc Trịnh Tú Bình thành công bế lên phá miếu những người đó đuổi liền tâm tồn may mắn. Miêu Đại mười mấy năm qua, vì đại đội hao hết nhiều ít tâm huyết, Trịnh Tú Bình có thể không để trong lòng, nhưng Miêu Thanh Ngọc không được. Nếu không phải hôm nay ra cửa ngốc dạo, Miêu Thanh Ngọc còn nhớ không nổi việc này, cứ việc sắp đến 1977 năm, nhưng ở thế cục hoàn toàn ổn định xuống dưới phía trước, này đó vận động vẫn như cũ còn tồn tại, thậm chí có chút địa phương sẽ ở cái này thời kỳ nháo đến lợi hại hơn. Dù sao Miêu Đại cái này đội trưởng đối phá miếu những cái đó xuống dưới lao động cải tạo người không tốt cũng không xấu, không có đắc tội bọn họ, nhưng cũng không cần lấy lòng bọn họ, duy trì nguyên dạng, chờ bọn họ sửa lại án xử sai rời đi là đủ rồi. Làm Miêu Đại đi chợ giúp bọn họ. Miêu Thanh Ngọc lắc đầu, lấy Miêu Đại chính trực tính cách, hắn sẽ không làm những việc này, nên thế nào liền thế nào, hắn liền nghe mặt trên. Miêu Thanh Ngọc nhớ tới học bá hệ thống, kỳ thật nàng chính mình cũng có thể trở thành một cái đùi vàng. đại giới chính là nàng cần thiết ở trong phòng tối học học học bất quá nàng hiện tại còn không có tưởng hảo muốn hay không trở thành người như vậy làm sao vậy miêu nãi nãi thấy miêu thanh ngọc sụ mặt tiến ra tới liền hỏi miêu thanh ngọc hoàn hồn chớp chớp mắt nguyên lai đã về đến nhà đối thượng nãi nãi quan tâm ánh mắt lắc đầu không có việc gì chính là đi ra ngoài đều nộ không thượng nhân cũng không có hảo ngoạn quan cụ é còn không bằng ta đi đọc sách đâu không nghĩ là miêu nãi nãi đi theo sốt ruột Nàng tính toán trực tiếp cùng Miêu đại Miêu mẹ nói, Miêu nãi nãi, cũng có thể luyện nữa luyện tự, hôm nay luyện nữa cái 2 giờ liền không sai biệt lắm. Nô, no, nãi nãi, ta trước nhìn xem toán học sách giáo khoa, buổi chiều luyện nữa, chạy nhanh tiến phòng tối, nhiều luyện luyện, cho chính mình lập cái thiên phú nhân thiết, liền không cần mỗi ngày đối với ván cửa luyện ba cái giờ. Nói, Miêu Thanh Ngọc liền chạy nhanh lưu tiến chính mình phòng, bất quá không thể đóng cửa lại, bằng không ban ngày ban mặt quá kỳ quái. Cho nên nàng chỉ có thể mở ra cao trung toán học sách giáo khoa, túi lầu xem, duy trì tư thế này ý thức vào phòng tối. mười 18. Miêu Thanh Ngọc ở phòng tối luyện thật lâu tự, mệt mỏi nàng liền nhìn xem toán lý hóa tự học bộ sách 17 sách, sau đó, nàng có thể đem này 17 sách thư đọc lầu lầu. Miêu Thanh Ngọc, nàng thật nhàm chán. Hệ thống, phòng tối có hay không cái gì có thể thả lỏng thể sắc và tinh thần giải trí tiết mục. Thì như khôi hài tổng nghệ linh tinh. Luyện bút lông tử ký chủ không có thể thả lỏng thể sắc và tinh thần Khu Cái này, luyện tử cũng là một loại học tập Như thế nào có thể nói là giải trí đâu Miêu Thanh Ngọc lời lẽ chính đang nói Nơi này có một cái tinh tế chỉ số thông minh so đấu đại hội game show Ký chủ muốn xem sao Tinh tế chỉ số thông minh so đấu đại hội Miêu Thanh Ngọc có điểm tâm động Tả hữu không có mặt khác tiết mục Vậy xem cái này đi Sau đó, Miêu Thanh Ngọc bị ngược vẻ mặt huyết Cuối cùng miễn cưỡng cười vui mà làm hệ thống cấp đóng game show. Nàng thể nàng không bao giờ muốn nhìn game show. Trải qua quá tinh tế chỉ số thông minh so đấu đại hội Miêu Thanh Ngọc đã không phải phía trước nàng, nàng đạt được tân sinh. Hệ thống, tinh tế nhân dân chỉ số thông minh đều như vậy cao. Đáng chết, nàng vẫn là rất tò mò. Đúng vậy, nhưng thẳng đến tinh tế thời đại, nhân loại đại não còn ở tiếp tục tiến hóa, không có cuối, nhân loại đã khai phá tinh thần lực. Học bá hệ thống mặt sau nói một đống chuyên nghiệp thuật ngữ. Miêu Thanh Ngọc nghe được vẻ mặt một bức, tổng kết lên chính là, tinh tế nhân dân rất lợi hại thực ngữ bức, nàng như vậy chỉ số thông minh đặt ở bọn họ trong mắt, chính là đại náo chưa khai phá người. Miêu Thanh Ngọc, tốt, ta hiểu được. Ký chủ muốn đạt tới tinh tế nhân dân trình độ, có thể lập tức bắt đầu học tập, ngài sẽ trở thành một cái các phương diện đều đạt tới đứng đầu người. Miêu Thanh Ngọc hoài nghi học bá hệ thống là cố ý, trước từ chỉ số thông minh thượng đã kích nàng, lại dụ dỗ nàng đi lên học tập bất quy lộ. Thực hảo. Nàng hiếu thăng tâm sắc thật bị khơi dậy một chút, nhưng cũng chỉ có một chút điểm. Nhắc nhở ký chủ một sự kiện, cựu thiên sau, ngài sắp tiến vào tiến vào công tác trạng thái, trừ bỏ chủ nhật, một vòng 6 ngày ngươi đều phải ở đường xưởng cùng Miêu ra thôn đại đội đi tới đi lui, đi bộ qua lại yêu cầu 4 cái giờ, kỵ xe đạp qua lại yêu cầu hai cái giờ. Miêu thanh ngọc cả kinh, trong nhà nhưng thật ra có xe đạp, nhưng ở trên đường 2 giờ, hơn nữa một ngày công tác 8 giờ, đó chính là nàng một ngày ít nhất đến hoa 10 cái giờ ở công tác thượng. Buổi sáng nàng muốn 6 giờ rời giường, tan tầm về đến nhà liền đến buổi tối 6-7 điểm, lại sớm ngủ, nên đón tân một ngày. Đường xưởng là có công nhân viên chức phân phòng, nhưng đều phải xếp hàng, luôn cũng luôn không thượng miêu thanh ngọc một cái chưa kết hôn tuổi trẻ cô nương, ký túc xá nhà ở cũng cần trương, hơn nữa nàng một ngày hoa hai cái giờ đi làm tan tầm, căn bản không tính chuyện này, liền không thể lãng phí quốc gia tài nguyên. Dù sao nguyên chủ cảm thấy này đều không tính sự. nàng còn cho rằng mỗi ngày có thể kị xe đạp đi làm tan tầm là thực phong cảnh sự tình miêu thanh ngọc ôm lấy chính mình đầu nàng biết miêu ra thôn đại đội đến đường xưởng lộ đều là bùn lầy lộ hơn nữa một cái hố to một cái hố nhỏ ngày mưa liền thảm hại hơn đi ngang qua dạo ngang qua đều phải bắn một thân bùn hệ thống ngươi quá xấu tâm nhãn làm đến ta hiện tại đối đi làm chuyện này đều không có hứng thú miêu thanh ngọc ngẫm lại miêu mẹ đối nàng tiền lương hạn chế càng cảm thấy đến nhân sinh vô vọng nàng cực cực khổ khổ đi làm chẳng lẽ chính là vì tích có tiền gả chồng miêu thanh ngọc cả người run run không được nàng tiền nàng làm chủ khiến cho miêu ra tới một hồi tư tưởng kịch liệt va chạm đi nàng trọng sinh cũng không phải là vì ủy khuất chính mình càng không phải vì gả chồng làm nàng trọng sinh học bá hệ thống cũng chỉ là cưỡng chế nàng học tập chưa cho nàng mặt khác ủy khuất chịu tuy rằng miêu ra người thực hảo nhưng cũng không thể làm nàng thay đổi chính mình nay cũng là miêu thanh ngọc ý thức được nàng không có khả năng sắm vai được nguyên chủ nàng vẫn là nàng chính mình nàng vẫn cứ sẽ tôn kính miêu ra trường bối nhưng sẽ không vì bọn họ mà nhượng bộ Kia nàng liền không phải nàng miêu ra người đối nàng quá hảo nàng khó tránh khỏi bị bọn họ hành vi xúc động liền không nghĩ làm cho bọn họ khó xử thương tâm suy nghĩ cẩn thận điểm này miêu thanh ngọc rộng mở thông suốt miêu mẹ bọn họ chỉ là quan tâm nàng mới có thể vì nàng làm chủ nhưng nàng theo chân bọn họ giải thích rõ ràng không phải có thể sao nói đến cùng miêu thanh ngọc vẫn là cảm thấy chột dạ Còn có một chút, nàng cũng không có dung nhập miêu ra, vẫn như cũ cảm thấy chính mình là cái người ngoài, nhưng toàn bộ tiếp nhận rồi miêu ra đối nàng hảo, miêu thanh ngọc chỉ biết cảm thấy càng khó tiếp thu, cho nên, liền làm nàng muốn làm, cũng có thể làm đi. Phần 13. Có thể cùng miêu ra người xử đến hảo, là duyên phận, chỗ không tốt, cũng không cần cưỡng cầu. Bất quá, hệ thống, cũng cảm ơn ngươi nhắc nhở, làm ta nghĩ thông suốt một ít việc, tuy rằng ngươi có thể là muốn cho ta học tập phương tiện giao thông các loại chương trình học. miêu thanh ngọc chân thành nói ta khả năng sẽ học nhưng không phải hiện tại có lẽ là ở ta chịu đựng không được đi làm bùn lộ thời điểm đi tuy rằng không có nói động ký chủ đi học tập nhưng giúp ngài điều chỉnh tâm tình cũng là học bá hệ thống nên làm rốt cuộc học tập thái độ là hết thể học tập tiền đề miêu thanh ngọc cái này khi hầu liền cảm thấy học bá hệ thống thực đáng yêu càng không cảm thấy nó chán ghét nàng về sau hẳn là đối hệ thống nói càng có kiên nhẫn giữa trưa miêu mẹ bọn họ tan tầm nghỉ tạm cơm chưa là nàng cùng miêu noãi noãi chuẩn bị bọn họ ăn thượng cơm thời điểm miêu vệ quốc mới bắt đầu nhiệt cơm trịnh tú bình mang theo miêu thắng thắng đúng vậy miêu vệ quốc ở nhiệt buổi sáng nấu tốt cháo loang khoai lang mà trịnh tú bình thân là lão sư là so trên mặt đất bắt đầu làm việc người sớm tan học nửa giờ bởi vì không ít học sinh muốn tan học về nhà nấu cơm cái này quy định là miêu đại cùng đại đội mặt khác cán bộ thương lượng tốt mà trịnh tú bình lại chờ miêu vệ quốc tan tầm nhặt cơm đơn giản miêu vệ quốc chính mình làm được vui vẻ miêu mẹ lại không vui nói trịnh tú bình vài lần Miêu vệ quốc đều che chở trịnh tú bình, miêu mẹ liền không hề nói, nhi tử chính mình đều không đau lòng chính mình, nàng đương mẹ nó, còn có thể ngăn đón nhi tử đau tức phụ không thành. Trịnh tú bình thấy miêu thanh ngọc đang nhìn nàng, liền chiều nàng ôn nhu mà cười cười, một chút cũng không thấy mới lạ. Trịnh tú bình nụ cười này có phải hay không nàng chính mình đối với gương luyện ra. Miêu thanh ngọc gan khoai sỏ, chậm gì gì nghĩ, nữ chủ mỗi lần như vậy cười, khỏe miệng giơ lên độ cung không sai biệt mấy, khả năng còn lấy thước đo lượng quá. Mãi. đêm nay có thể ăn được hay không điểm thì ta miêu vệ bình hữu khí vô lực mà ăn trên tay khoai lang mang theo điểm chờ đợi thanh âm hỏi miêu nãi mãi tuy rằng miêu mẹ nắm giữ trong nhà lương thực chìa khóa nhưng miêu nãi mãi là trong nhà đầu bếp làm cái gì đồ ăn là miêu nãi mãi quyết định miêu mẹ cũng tín nhiệm miêu nãi mãi bởi vì như thế nào ha ha nhiều ít miêu nãi mãi so nàng có kinh nghiệm nhiều miêu nãi mãi nghĩ nghĩ ăn một cái tiểu ngư miêu vệ bình tức khắc tinh thần nãi mãi ngươi thật tốt quá Miêu Thanh Ngọc xem một cái Miêu Vệ Bình, túi đầu uống cháo loãng, nàng không thèm thịt, liền không dậy nổi hống. Lại không nghĩ Miêu Vệ Bình đẩy đẩy nàng, tức khắc khổ mặt, nếu là nguyên chủ, cái này khi hầu liền sẽ đi theo nói một câu nãi nãi nhiều nấu một cái tiểu ngư, sau đó liền sẽ được đến Miêu nãi nãi đồng ý. Miêu Thanh Ngọc, không, nàng không nghĩ nói, một khi nói, nàng cơm chiều liền sẽ chính mình ăn một toàn bộ tiểu ngư. Nàng chuẩn bị đợi chút tiến phòng tối ăn kia chỉ muối hấp gà, nàng một chút đều không thèm cá. Thanh Ngọc Ngươi sao hồi sự? Có thịt tan ngươi đều không ăn. Ăn xong cơm trưa, miêu vệ bình giữ chặt miêu thanh ngọc, hỏi nàng. Miêu thanh ngọc? Nô, no, ta buổi sáng mới ăn canh trứng, cho nên không phải thực thèm. Miêu vệ bình hết trô nói rồi một trận, nói nàng, Ngốc, no. Ngươi thường lui tới không phải yêu nhất ăn thịt cùng trứng. Như thế nào ăn đều ăn không nhị? Miêu thanh ngọc nghĩ thầm, nguyên chủ 16 năm qua, cũng rất ít có thể ăn đến canh hôn A, nhiều lắm là ăn Tết thời điểm ha ha. Trứng cũng không phải mỗi ngày có thể có, đương nhiên sẽ không cảm thấy mị. Ta hiện tại cũng thích ăn, nhưng trong nhà thịt không phải không nhiều lắm sao. Chờ ta đã phát tiền lương, ta thấy thiên liền thượng tiệm cơm quốc doanh đi. Miêu Thanh Ngọc vẻ mặt ta không để bụng trong nhà tiểu ngư kiêu ngạo dạng, cũng là vì cho chính mình tìm cái chiến hữu. Miêu vệ bình vỗ tay một cái trưởng, tán thưởng mà nhìn nàng, có chí khí. Nên như vậy, trên tay có tiền có phiếu, còn không thể kính ăn. Ca nói cho ngươi, ngươi tích cóp tiền gà chồng. Nói không chừng liền ăn không đến ăn ngon, ngươi tiền đến hoa ở ngươi nhà chồng nhân thân thượng, chính ngươi phải một phân một hào tính hoa. Câu nói kia nói như thế nào tới? Sáng nay có rượu sáng nay say. Mẹ không phải thường cùng ngươi nói, ở nhà mẹ đẻ đương cô nương thời điểm mới nhẹ nhàng, gả chồng lúc sau liền khó khăn. Muội A, không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt, ngươi cái này ý tưởng quá đúng. Nghe xong miêu vệ bình vừa lật kinh người ngôn luận, miêu thanh ngọc ngốc ngốc, thật đúng là dòng sinh chính con, mỗi con bất đồng. miêu vệ bình như vậy vượt mức quy định tiêu phí tư tưởng tuyệt đối không phải từ miêu ra trưởng đối nơi đó học được phía trước xác định miêu vệ bình là cái hàng nguyên gốc nhưng lúc này nàng lại hoài nghi hắn là từ tương lai xuyên việt trở về ta nhớ rõ mẹ nó ý tứ không phải kêu chúng ta như vậy ngũ ca ngươi đến nhớ rõ trước đừng ở mẹ trước mặt lộ ra ngươi này đó ý tưởng tới bằng không ngươi liền phải an đại ba trưởng miêu thanh ngọc nhắc nhở hắn miêu vệ bình quay đầu nhìn nhìn miêu mẹ hi hi cười ta biết Nhưng mẹ lúc ấy lại không giải thích nàng rốt cuộc là cái nào ý tứ, ta cái này lý giải cũng không tính sai đi. Miêu Thanh Ngọc vô ngữ, ngươi đây là rào biện. Hảo hảo, ta mới sẽ không theo mẹ nói này đó, cũng chính là ngươi, ta mới nói, hai ta ai không biết hay Miêu Vệ Bình nháy mắt nói. Miêu Thanh Ngọc hoài nghi mà nhìn hắn, ngươi thường xuyên hướng công xã bên kia chạy làm cái gì. Ngươi không phải là làm chút cái gì nhận không ra người sự đi. Đầu cơ trục lợi. Miêu Vệ Bình trứng mắt, sao có thể. Phạm là ta lộ ra một chút ý niệm, ba có thể đánh gãy ta chân, ta chính là ở công xã đi dạo, nhận thức mấy cái bằng hữu, thường thường cho bọn hắn đưa một phen rau dại, nhưng không có làm cái gì phạm pháp sự, ta biết nặng nhẹ. Nếu là hắn ba không phải đại đội đội trưởng, người trong nhà cũng không thể điền no bụng, miêu vệ bình liền cùng một ít người kết nhóm làm, nhưng này đó đều không có, hắn cũng không dám động. Miêu Thanh Ngọc Yên tâm, lấy miêu vệ bình thông minh, không có khả năng thấy không rõ bên trong sự tình, ngươi liền không tính toán tìm công tác làm. liên tính toán xuống đất tránh công điểm miêu vệ bình nhìn mắt cách đó không xa ở rửa chén đũa miêu vệ quốc xác định trịnh tú bình ở trong phòng không ra tới mới hạ giọng nói gần nhất hướng gió biến hóa thực mau khả năng có đại biến ta trước đi theo ba mẹ tiếp tục xuống đất tránh công điểm đúng rồi người sách giáo khoa cũng chưa ném đi hắn đột nhiên để ra một câu ân miêu thanh ngọc giật giật lỗ thai, nhìn miêu vệ bình không có ta nhưng bảo bối ta những cái đó thư liên bảo bối đừng ném Nhân gia tới mượn cũng đừng mượn, hiện tại không phải có rất nhiều người sửa lại án xử sai trở về thành sao. Ta chú ý tới bên trong có không ít đại học giáo thụ, khả năng đại học lại sẽ tăng lớn chiêu sinh, bởi vì quốc gia yêu cầu nhân tài. Miêu Thanh Ngọc Tâm đều phải nhảy ra ngoài. Nàng đánh giá miêu vệ bình biểu tình, thử thăm dò nói, khôi phục thi đại học. Khôi phục thi đại học. Đối, cái này khả năng cũng không phải không có. Miêu vệ bình ngữ khí tức khắc trở nên càng trọng, đúng rồi, quốc gia yêu cầu nhân tài. nhân tài từ khảo thí chung chọn lựa khôi phục thi đại học là nhất thích hợp phương pháp ngũ ca ngươi biết xuyên qua sao miêu thanh ngọc thình lình nói miêu vệ bình nghi hoặc xuyên qua chưa từng nghe qua ngươi là ở nơi nào nhìn đến cái gì hảo xác nhận miêu vệ bình là hàng thật giá thật hàng nguyên gốc đúng vậy sao lại kia quyển sách bị đồng học lấy về ra miêu thanh ngọc nói sang chuyện khác ngươi như thế nào biết này đó miêu vệ bình thấy người nhiều nghe được tin tức cũng rất nhiều Có chút là ta chính mình cân nhắc ra tới. Cho nên ngươi là tính toán ôn tập tri thức. Miêu Thanh Ngọc cũng không đi hỏi hắn cùng người nào kết giao. Hắn có chừng mực là đủ rồi. Miêu Vệ Bình, trước nhìn xem, còn không xác định. Có lẽ còn muốn một năm, có lẽ còn muốn mười năm. Ai cũng không biết, một năm lúc sau tình huống còn không có biến hảo. Ta liền tìm công tác, ta nhận thức người có mấy cái có vài phần phương pháp. Miêu Thanh Ngọc xem Miêu Vệ Bình ánh mắt không giống nhau. Phía trước nàng cảm thấy 18 tuổi Miêu Vệ Bình là đệ đệ. hiện tại còn lại là đem hắn trở thành bình đẳng đối thoại người trưởng thành. 18 tuổi miêu vệ bình đã vì chính mình tương lai làm tốt tính toán, hơn nữa hắn còn có lâu dài ánh mắt. Đừng quá sùng bái ngươi ca. Miêu vệ bình tưởng tượng ngày thường như vậy vô vô nàng đầu, nhìn đến nàng miệng vết thương, chỉ có thể tiếc nuối mà khắp đem nàng mặt. Miêu Thanh Ngọc, ngươi đây là đệ đệ hành vi. Chương 19 Vô luận thời đại nào, cũng không thiếu ánh mắt lâu dài người thông minh, đây là miêu Thanh Ngọc từ miêu vệ bình trên người học được đồ vật. không cần bởi vì biết tương lai đi hướng liền coi khinh bất luận kẻ nào mà miêu thanh ngọc cũng lần đầu tiên co chân thật cảm thế giới này là chân thật không phải hư cấu vì thế miêu thanh ngọc liền chạy nhanh đi tìm miêu đại nói nàng buổi sáng nhìn đến sự tình miêu mẹ cũng ở đây bất đồng với miêu đại trên mặt trầm mặc tự hỏi miêu mẹ lập tức liền tạc ta liền nói nàng là rào gia tinh nàng miêu thanh ngọc vội che lại nàng miệng mẹ ngươi nói nhỏ chút chuyện này không thể truyền ra đi ta đến trộm giải quyết miêu mẹ kia khẩu khí nháy mắt liền phát không ra cuối cùng chỉ có thể nghẹn khuất mà chiều miêu thanh ngọc gật gật đầu miêu thanh ngọc mới buông ra tay nàng đều lớn như vậy người như thế nào cũng không biết nặng nhẹ nàng đều sinh thắng thắng nàng làm như vậy chẳng lẽ là còn tưởng trở về thành nàng trở về thành vệ quốc cùng thắng thắng làm sao bây giờ miêu mẹ lòng nóng như lửa đốt lại còn nhớ rõ hạ giọng hiện tại quan trọng nhất không phải điểm này là muốn trước hết nghĩ biện pháp giải quyết chuyện này miêu đại trầm giọng còn có có hay không những người khác biết nàng hướng phá miếu tặng đồ miêu mẹ tức khắc giống toàn thân không có sức lực như vậy ngã ngồi ở trên ghế sợ tới mức miêu thanh ngọc vội đi đỡ nàng ba mẹ hẳn là còn không có người phát hiện chuyện này nếu là có người phát hiện nhà ta không có khả năng còn như vậy thái bình đại đội không phải có chút nhân ái nhìn chằm chằm ngươi tưởng kéo ngươi xuống dưới sao bọn họ nếu phát hiện đã sớm tuyên dương đi ra ngoài miêu thanh ngọc gan đuổi bọn họ miêu mẹ tức khắc giống bắt được cứu mạng dơm dả như vậy đại thở dốc đúng rồi, miêu sinh những người đó liền chuyên môn ái tìm người ba sai lầm, một chút việc đều cầm không bỏ, khẳng định còn không có người phát hiện, muốn cản chỉnh tú bình, miêu vệ quốc như thế nào liền cưới như vậy cái tức phụ a, muốn sớm biết rằng như vậy, ta lúc trước liền chết ngăn đón không cho hắn cưới, có thắng thắng, này nhưng làm sao a, làm miêu vệ quốc yêu nàng, miêu đại liền nhìn miêu mẹ, không thể làm miêu vệ quốc cùng hắn tức phụ ly hôn, không có lý do gì, nếu là chó cùng rất dẫu. Vệ quốc tức phụ khả năng sẽ đem chuyện này an vạ chúng ta trên người. Miêu mẹ tiếng khóc một đốn, lau sạch nước mắt, cắn răng nảy sinh ác độc nói, không rời liền không rời, làm miêu vệ quốc chính mình chịu. Chính hắn tức phụ, ta cũng không tin hắn không phát hiện trong nhà lương thực biến thiếu, mặc kệ hắn có biết hay không, nay tội hắn đều đến chính mình kiêng. Đừng trách chúng ta nhẫn tâm, nàng không phải chỉ có miêu vệ quốc một cái nhi tử, nàng còn có bốn cái nhi tử, một cái khuê nữ, ta như thế nào liền sinh như vậy đứa con trai. sinh khối xá xíu đều so với hắn hảo miêu đại phá miếu bên kia người khẳng định biết là vệ quốc tức phụ đưa lương thực chúng ta đây muốn hay không đi phá miếu một chuyến không ba ngươi khẳng định không thể vô duyên vô cớ liền qua bên kia bằng không ta thừa dịp các ngươi bắt đầu làm việc thời gian đi một chuyến nói rõ ràng miêu thanh ngọc cảm khái miêu đại gặp nguy không loạn hơn nữa có thể suy xét chu toàn hắn không phải không có kiến thức người cho nên nàng lựa chọn trước nói cho hắn làm đúng rồi miêu đại không cần qua đi Nghe người nói, liền biết vệ quốc tức phụ khẳng định không phải lần đầu tiên làm như vậy sự, phá miếu bên kia người sẽ không muốn khiến cho mọi người chú ý, cho nên bọn họ sẽ không nói, cũng không thể nói, bởi vì vệ quốc tức phụ cái này hành động cũng sẽ vì bọn họ thêm phiền thoái. Muốn nói đã sớm nói, hơn nữa những người đó cũng không đáng vì này đắc tội hắn. Miêu Thanh Ngọc khó hiểu, nhưng bọn hắn nhận lấy trịnh tú bình đưa quá khứ lương thực, bởi vì bọn họ không thể không thu. Miêu Đại nhìn Miêu Thanh Ngọc, nghiêm túc giáo nàng. Ngươi nói ngươi thấy vệ quốc tức phụ tới rồi phá miếu liền trực tiếp đem lương thực từ phá cửa sổ ném vào đi, kia không phải lộng hỏng rồi những người đó hổ cửa sổ giấy. Bọn họ có thể cao hứng. Bọn họ trên tay vốn dĩ liền không có dư thừa đồ vật dùng để ngăn trở cửa sổ, buổi tối tiến phong, lãnh chính là bọn họ. Đến nỗi lương thực, bọn họ không có khả năng tới trong nhà, cũng sẽ không đi tiểu học bên kia, càng không thể tùy tiện vứt bỏ lãng phí lương thực, nhưng cũng không thể không ăn, nếu như bị người phát hiện bọn họ có lai lịch không rõ lương thực. Bọn họ khẳng định sẽ bị cử báo, thế khó xử, biện pháp tốt nhất chính là coi như cái gì cũng không biết ăn vào bụng, những người đó liền không có không thông minh. Miêu Thanh Ngọc bị Miêu Đại nói được sừng sốt sừng suốt, Miêu Đại còn ở tiếp tục cho nàng phân tích, hơn nữa, bọn họ sẽ không cho rằng là ta ý tứ, nếu ta phải cho bọn họ chiếu cố, liền quang minh chính đại tìm lý do bại ở chỗ sáng, như vậy mới sẽ không cho người ta lưu lại nhược điểm, vệ quốc tức phụ cái này cách làm quá dễ hiểu, cũng quá không phong khoáng. Miêu đại chẳng lẽ không biết đã có người sửa lại án xử sai trở về thành sao. Hắn biết, nhưng hắn cái gì cũng không có làm, phá miêu bên kia người đãi nộ cùng ngay từ đầu giống nhau, không tốt cũng không xấu, này liền đủ rồi. Miêu mẹ đi theo gật đầu, đầy mặt kiêu ngạo, người ba này mười mấy năm có thể ngồi ổn cái này đại đội đội trưởng vị trí, trong lòng chủ ý như nhiều, miêu sinh liền không có thể thắng quá người ba một lần. Nơi nào còn có lúc trước tức giận. Phần 14. Miêu đại khỏe miệng tựa hồ kiều kiều. Đó là bởi vì ta làm sự tình mọi người xem ở trong mắt, đại gia cũng được đến lợi ích thực tế, mới có thể tin phục ta. Miêu mẹ cười, đó là. Ngươi lợi hại nhất. Miêu Thanh Ngọc, xin hỏi ta vừa mới có phải hay không bị người tắt một đống cầu lương? Chúng ta hiện tại là đang nói đứng đắn sự đi. Miêu đại cụ một tiếng, việc này rất nghiêm trọng, nhưng không ai biết, vậy là tốt rồi làm. Thanh Ngọc ngươi phát hiện chuyện này lập tức nói cho ta, thức hảo, dư lại cứ yên tâm giao cho ba, ngươi đừng núng tay tiến vào. miễn cho đại ca ngươi. Tính, trước kia cũng không gặp hắn tính tình như vậy, thành ra, thế nhưng trong lòng không có một chút tính toán trước.